cho dù là tương sinh tương khắc tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo hỏa chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo đều là như vậy b à n nguyên chi hải là vô số đại đạo chi lực hội tụ mà thành nhưng có thể duy trì ở một mảnh hải dương bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng rồi lại duy trì ổn định trạng thái thần phong ánh mắt lập lòe ta đã lĩnh ngộ ba một không không loại đại đạo chi lực nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì thuế biến dấu hiệu tam thiên đại đạo lực lượng cũng không phải là cực h ạ n hay là nói đường cũng không phải là như vậy thần phong cũng hoặc là suy đoán tự hỏi h á n ngộ tính không thấp nhất là thu được thần tính cùng thuế biến thiên tâm thần thể h á n ngộ tính lần thứ hai được đề bạt lấy ba một trăm linh loại đại đạo chi lực tình huống đến xem đơn giản lĩnh ngộ đại đạo chi lực tăng cường đại đạo chi lực tựa hồ sẽ không sản sinh biến hóa quá nhiều cần làm cần đổi một loại phương thức mới được thần phong tự hỏi thế nhưng hắn vẫn có cảm ngộ đại đạo chi lực hắn đem đại bộ phận chú ý lực dùng ở tìm hiểu dùng đang tìm kiếm đường p h ư n g diện một phần chú ý lực tiếp tục l ĩ n h lộ đại đạo chi lực đại đạo chi lực như cũ là hắn căn bản không thể hạ xuống một ngày cứ như thế trôi qua thần phong đại đạo chi lực tăng cường một trăm loại cùng so với lúc trước muốn c h ầ m c h ầ m rất nhiều ngũ hành diễn hóa thần phong trong óc bắn ra một ý nghĩ ngũ hành diễn hóa năm đó đi tới ngũ hành đại thế giới thời gian chịu đến đạo viện trường tử nhạc m ờ i đi tới ngũ hành tông khoảng cách gần quan sát ngũ hành diễn hóa t h ở i ra ngũ hành diễn hóa ngũ hành diễn hóa chính là kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực đang không ngừng diễn hóa tương sinh tương khắc lẫn nhau biến hóa dung hợp lẫn nhau không còn chỉ là đơn giản một loại đại đạo mà là năm loại đại đạo chi lực dung hợp kim mục thủy hỏa thổ chính là năm loại đại đạo ngũ hành đại đạo chính là một loại đại đạo kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo hợp mà là một có thể hóa thành ngũ hành đại đạo ngũ hành đại đạo phân giải có thể hóa thành kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực bản nguyên tri hải tần phong lần thứ hai ngắm nhìn bản nguyên tri hải vô thượng đại thần thông vận mệnh tri đồng tử vận chuyển tới cực h ạ kim s ắ c đồng mâu nhìn chằm chằm bản nguyên tri hải quan sát đến tri hải tình huống biển tổng thể cùng cá biệt thì ra là như vậy tần phong cười rộ lên thoải mái cười vui sướng cười đã sớm sáng tỏ cười bản nguyên tri hải chính là một cái tổng thể vô số đại đạo tri lực chính là trong đó cá thể cá thể có thể hợp thành tổng thể tổng thể tự nhiên có thể diễn hóa thành cá thể đại đạo tri lực nói thẳng ra chính là một loại lực lượng hòa chi đại đạo là lực lượng thủy chi đại đạo là lực lượng lôi đình đại đạo là lực lượng nhân quả đại đạo là lực lượng sinh mệnh đại đạo là lực lượng hôn đột đại đạo là lực lượng vạn thiên đại đạo cũng có thể xem như một loại lực lượng một loại dung hợp ở cùng một nơi to lớn vĩ đại lực lượng bản nguyên c h i hải có thể để làm một cái lực lượng tập hợp mỗi loại đại đạo c h i lực cũng chỉ là trong đó lực lượng một trong thôi mà những này lực lượng lại là lẫn nhau có thể thôi diễn biến hóa như trọng lực đại đạo có thể thôi diễn biến thành lực lượng đại đạo như hỏa chi đại đạo có thể thôi diễn biến thành kim chi đại đạo như suy nhược đại đạo có thể thôi diễn thành tử vong đại đạo ta bây giờ đã nắm giữ vượt qua ba ngàn loại đại đạo chi lực hoàn toàn có thể mang đến để làm một cái tổng thể do đó không ngừng diễn hóa bước phát triển mới lực lượng để cái này tổng thể càng thêm r ồ i r à o để các loại lực lượng càng ngày càng nhiều thân phong suy n g h ĩ hiểu rõ từng cái từng cái suy nghĩ dâng lên náo hải hắn ngồi khoanh chân bắt đầu từ t ử tế tế tìm hiểu tự thân l ĩ n h ngộ 3,200 loại đại đạo chi lực đem dung nhập vào thế giới đại đạo bên trong thần phong nghĩ đến một chuyện lúc trước hắn l ĩ n h ngộ đại đạo chi lực chỉ có hơn mười loại thời điểm liền từng đem thế giới đại đạo để làm một cái hải dương còn lại đại đạo chi lực để làm hải dương bên trong tồn tại do đó dung nhập vào thế giới đại đạo bên trong nhưng bây giờ hắn đem cái này một cái cách làm tăng thêm một bước đem tất cả mọi thứ cũng làm làm một cái hải dương thậm chí liền thế giới đại đạo cũng chỉ là hải dương một phần hắn là một cái cự đại giàn giáo còn lại đại đạo c h i lực xung danh cái này giàn giáo mà thôi một ngày thần phong tìm đến nơi mấu chốt hai ngày thần phong đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành diễn hóa ba ngày tần h phong đã thành công tiến hành diễn hóa diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới đại đạo c h i lực đ ù i mù đại đạo bốn thiên tần h phong đang không ngừng diễn hóa hắn nắm giữ đại đạo c h i lực không chỉ là đơn giản ba hai h ô n không không loại đơn giản như vậy đã là vượt qua năm ngàn loại đại đạo chi lực thần dị cực kỳ tần phong chậm rãi mở hai mắt ra hắn trong con ngươi mơ hồ có một tòa đại thế giới đang không ngừng diễn h ó a thuế biến hắn lực lượng thâm trầm mà ngưng luyện đặt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ hắn yên tĩnh nhìn xuống bản nguyên tri hải vũ trụ buồn nguyên đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói sở hữu diễn h ó a biến hóa đều tại hắn trưởng khống bên trong tần đại ca một thanh âm đánh gãy tần phong tâm tư người thất tỉnh thần phong nhìn về phía lâm lạc y kể cái này thời gian mười ngày lâm lạc y tiến bộ cũng là rõ ràng nàng nắm giữ đại đạo chi lực vượt qua trăm loại còn có hơn năm mươi loại đạt đến bản nguyên giai đoạn khá là không sai bây giờ lâm lạc y thực lực đã có thể có thể so với ngũ tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ cùng nàng mới vừa tiến vào thần linh đài chỉ là một đạo thiên cảnh thời điểm so với có cự đại đ ệ b ạ n thần linh đài đã là như thế thần linh đài là vũ trụ ý chí lấy chân thần thân thể luyện chế mà thành đặc thù đồ vật hơn nữa bản nguyên tri hải tồn tại có thể nói là nhất là phụ trợ tu luyện bảo vật ngay cả là thập đại tuyệt cảnh ngay cả là vân cốc ngay cả là thiên thần cung các loại bảo vật đều khó mà cùng thần linh đài so với vì vậy tiến vào thần linh đài tu sĩ mới có lớn như vậy thu hoạch ừng lâm lạc y b i ể u môi nói bị vũ trụ ý chí cho đánh thức thời gian m ộ ư ơ i ngày đến thần phong mỉm cười nói bọn họ chỉ có thể đủ ở vũ trụ bổn nguyên tri tu luyện thời gian m ộ ư ơ i ngày phía trước mấy ngày tần phong liền cảm ứng được từ hữu minh lâm lang thiên tồn tại đồng thời ly khai vũ trụ bổn nguyên tri địa ở hai người bọn họ ly khai đồng thời có một người tiến vào vũ trụ bổn nguyên tri địa h i ê n viên ra h i ê n viên chiến nhưng tần phong cũng không có quá nhiều lưu ý bởi vì hắn vừa vặn l ĩ n h nộ được nơi mấu chốt tu hành mới là tốt nhất nếu đã đến giờ chúng ta nên ly khai tần phong nói được lâm lạc y gật đầu tuy nhiên bất mãn bị vũ trụ ý chí cho đánh thức nhưng lâm lạc y là biết được thần linh đài quy củ hai người cùng ly khai vũ trụ bồn nguyên trở lại thần linh đài sau đó ở thông qua thần linh đài ly khai này phương không gian đặc thù mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi chín thần phong cùng tự hữu minh khoảng cách trèo lên đỉnh thần linh đài kết thúc đã đã qua một tháng thời gian sở hữu tu sĩ cũng tổng thần minh thai bên trong ly khai tần h phong cũng không có gấp ly khai thần nguyệt thiên mà là tiếp tục đứng ở n g u y ệ n cung bên trong hắn đang tu luyện hắn thông qua lâm nguyên lấy một ít tư nguyên tiến hành đổi lấy đổi lấy có thể mang thần tính phát huy đến mức tận cùng bảo vật mấy ngày này thời gian hắn chính là ở luyện hóa thần tính lực lượng định viện bên trong phong hơi gợi lên mang đến nhàn nhạt thanh thơm tần phong bàn ngồi trên mặt đất ánh mắt thiên tình an lành ở hắn xung quanh kỳ hoa dị thảo theo gió đ ô n g đưa bình tĩnh hòa thuận có một loại không tên an bình khí t ư c đột nhiên t ầ n phong mở hai mắt ra ánh mắt la nhờ le ho tôn quý vô song hán luyện hóa thần tính lực lượng thần tính đã luyện hóa tần phong cười nhạt một tiếng bằng vào ta bây giờ thần tính trạng thái hoàn toàn là đạt đến chân thần t ầ n g thứ thần tính là một loại lực lượng là ngụy thần nắm giữ đồng thời sáng tạo ra đến lực lượng nhưng thần tính lực lượng tích lũy đến một cấp độ ngụy thần chính là sẽ lột sắc thành chân thần đồng thời ở thần tính dưới sự hướng dẫn đạo nguyên thể phách thần hồn ba người nung nấu hợp nhất thực lực tăng thêm một bước thần tính lực lượng rất khó tu luyện bằng không vũ trụ bên trong tồn tại ngụy thần vượt qua trăm người có thể thành liền chân thần chỉ có bô nở người thôi tần phong thu hoạch được thần tính một phần đến từ chính vân cốc cơ thiên tiêu lưu lại một phần đến từ chính thần linh đài chân thần bạch n g u y ệ t quang lưu lại một phần thì là tự thân tu luyện từ hắn lĩnh nộ diễn hóa một đạo tần phong phát hiện hắn một cách tự nhiên có thể tu luyện ra thần tính đây là chỉ có lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần có thể đủ năng lực hắn một cái đạo chân cảnh tu sĩ lại là hoàn thành Đúng. thần phong bây giờ như cũng là đạo chân cảnh tu sĩ mặc dù hắn tu vi đạt đến một cái thật không thể tin đại đạo lĩnh ngộ vượt qua một vạn loại nhưng hắn như cũng là một tên đạo chân cảnh tu sĩ bằng vào ta bây giờ thực lực coi như là đụng với t à thần nên đều có sức đánh một trận thần phong đánh ra tự thân thực lực nhắc tới t à thần nhưng trợn sắc mặt hơi chìm xuống ly khai thần linh đài hắn cũng nhận được có liên quan với t à thần tin tức lục đại trí cao bất hủ thánh địa một phương tổn thất cực kỳ kinh người tự tại q u ố c chắc c h ắ n diệt t ử kim thánh địa trọng thương đạo viện ly khai thái thượng phủ cũng nhận rất lớn đả kích tần phong đã hiểu biết thái thượng phủ ly nguyên cũng chết ở tà thần trong tay đại vũ trụ khu vực vượt qua c ử u tầng rơi vào đến tà thần một phương phía xa trong trời sao khu vực cũng có được một phần rơi vào đến tà thần trong tay tà thần uy coi ngập trời khó có thể ngăn cản nhất làm cho tần phong cảm giác được phẫn nộ thực sự không phải là tà thần cường hãn mà là tới từ quỷ giới ma giới U giới giới trong phương cái này ba cái đại thế giới trực tiếp đi phản phía thế theo địch tà thần, trở thành tà thần trong tay đao, nhìn về phía chân thực loạn, này đao, đao. trực tà tà tay ba trở trụ một về vũ quỷ giới ma giới u giới chính là cực kỳ đặc thù thế giới thuộc về vũ trụ đại đa số chủng tộc phía đối lập điểm này tần phong là biết được nhưng bọn họ như cũng là chân thực vũ trụ một phương bọn họ đi đi theo địch tà thần vậy sẽ khiến tần phong có chút phẫn nộ một khi tà thần công chiếm vũ trụ thư sức mạnh lớn thịnh đều sẽ nuốt ma chân lực lượng do đó phá hủy toàn bộ vũ trụ đến thời điểm đó coi như là quỷ giới ma giới ưu giới cũng không còn tồn tại những người này đầu góc tựa hồ không tốt lắm thiên thần cung cung chủ thần phong nghĩ đến thiên thần cung cung chủ từ nhận được tin tức mà nói để hắn khá là thán phục chính là thiên thần cung cung chủ biểu hiện không hổ là vũ trụ đệ nhất nhân thiên thần cung cung chủ thiên phụng thực lực cường hãn cực kỳ h ắ n trọng thương ít thương tổn được ô rèn nghĩ bước l ù i mút cô như vậy đánh chém kinh thế hai tục mốt cô là ngũ đại tà thần bên trong cường đại nhất một người lúc trước lại càng là có thể cùng hiên viên sánh vai vẫn như cũng bị thiên phụng bức cho lùi cũng chính bởi vì thiên phụng ra tay mới giảm bớt toàn bộ vũ trụ chìm đắm vào đến tà thần trong tay nhưng theo tà thần công chiếm lãnh địa càng lớn thôn vệ lực lượng càng nhiều thực lực bọn hắn đều sẽ càng ngày càng cường đại thần phong linh cảm một hồi đại quyết chiến e sợ sắp đến hắn nhất định phải đ ể bạt đủ mạnh thực lực mới được có thể khoảng cách đạo bước cuối cùng vẫn chưa hoàn thành thần phong đã nắm giữ vượt qua một vạn loại đại đạo c h i lực cũng lĩnh ngộ được diễn hóa huyền diệu chỗ mặc dù hắn không có hết sức đi lĩnh ngộ đại đạo c h i lực tự thân nắm giữ đại đạo c h i lực cũng sẽ tự động diễn hóa hoàn toàn mới đại đạo c h i lực nhưng dù cho như thế hắn còn là kém một bước bước đi này kém ở nơi nào thần phong hay là vô pháp hiểu biết thần phong ngẩng đầu lên hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại vào đi từ hữu minh đạp bước đi tới ngươi dĩ nhiên chờ lâu như vậy thần phong nhìn về phía từ hữu minh b ấ tư đắc c dĩ nở nụ cười. Từ hiệu minh so với còn lại còn phải sớm hơn chút thời gian ly khai thần linh đài nhưng lại không có ly khai nguyệt cung ly khai thần nguyệt tiên mà là chờ đợi tần h phong cái này nhất đẳng chính là một cái tháng có dư vì là đánh với ngươi một trận t ừ hiệu minh nói ồ thần phong cười nhạt một tiếng vậy liền bắt đầu đi nơi này t ừ hiệu minh vòng quét mắt một vòng bốn phía nói nơi này quá nhỏ triển khai không ra chúng ta đổi chỗ khác không cần nơi này là được rồi thần phong nói từ hiệu minh nghe vậy đồng tử hơi cò rụt lại ngông cuồng từ hiệu minh trong mắt hiện ra một vệ tức giận từ hiệu minh xuất sinh bất phàm cũng biết tự thân bất phàm thế nhưng hắn chịu đến vô cùng tốt giáo dục hướng về đều là thanh nhã hiền hòa thái độ đối mặt cường giả như vậy đối mặt người yếu cũng là như thế hay là ở trình độ nào đó bên trên hắn vẫn chưa đem bất luận người nào để ở trong mắt vì vậy mới có tốt như vậy thái độ nhưng tần phong nói như vậy dễ dàng như vậy tùy ý thái độ để từ hiệu minh có cảm giác đến phẫn nộ hắn đem tần phong để làm cường địch có thể tần phong tựa hồ chỉ là đưa hắn đem làm một cái tùy ý có thể đánh bại đối thủ thôi được từ hiệu minh lạnh lùng một tiếng vô giữa không trùng vô thanh kiếm xuất hiện trong tay trường kiếm nhất động vô thanh vô ảnh trong lúc đó một đạo kiên trì không ngã kiếm khí đột nhiên xuất hiện thẳng hướng tần phong hư không không có ba động chỉ là gặp đến một đạo ánh sáng màu trắng kiếm khí bắn ra cái này một đạo kiếm khí nhìn như giản dị tự nhiên lại là ngưng luyện đến kiếm cực hạn một kiếm đem sở hữu lực lượng cũng nội liêm đến một điểm đem đại đạo chi lực dung nhập vào một điểm bên trong kinh thế hai tục đây là từ hữu minh sau khi đột phá một kiếm ngay cả là lâu năm ngụy thần cũng chưa chắc có thể chống lại chiều kiếm này tần phong nhàn nhạt nhìn từ hữu minh một kiếm lực lượng nhẹ nhàng nở nụ cười hắn giơ tay lên con ngón tay búng một cái không gian ba động lên vô số gợn sóng nhanh như do chớp đồng dạng đón nhận kiếm khí màu trắng trong nháy mắt công phu liền đem kiếm khí màu trắng nuốt mất không có hiện ra lên nửa điểm bỗng nhiên ở từ hiệu minh ngạc nhiên trong ánh mắt gợn sóng dập dờn đến trước mặt hắn từ từ biến mất nhưng này ẩn chứa lực lượng vẫn cứ để từ hiệu minh hãi hùng kiếp vía nếu là đòn đánh này đánh chúng hắn chắc chắn phải chết ta bại từ hiệu minh ngữ khí có chút cuộc hứng nhưng lại đến hắn ánh mắt kiên định nhìn c h ầ m chằm tần phong chờ ta đột phá sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi Ta chờ. thần phong cười nhạt một tiếng từ h i u minh xoay người ly khai mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm chín mươi trở về cựu châu tần phong nhìn từ hiệu minh bóng lưng cười nhạt một tiếng ánh mắt tiến tĩnh đánh bại từ h i u minh cũng không phải gì đó vấn đề ở treo lên đỉnh thần linh đài thời gian hán thật là đem từ hiệu minh để làm một cái cường lực đối thủ nhưng trải qua vũ trụ bổn nguyên chi về sau đối xử từ hiệu minh thái độ chính là nhẹ rất nhiều vạn chúng đại đạo chi lực diễn hóa một đạo thần tính tần phong thực lực đã siêu thoát với đồng dạng chân thần ở trong mắt hắn có thể làm đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có vũ trụ đệ nhất nhân thiên thần cung làm thay cung chủ thiên phụng cùng tà thần bên trong cường đại nhất tồn tại mốt cô cho tới còn lại chân thần hắn vẫn chưa quá mức xem trọng tần phong theo cảnh giới lệ bạn đối với đạo thiên cảnh cũng có mấy phần phán đoán đối với n g u y thần chân thần cũng có mấy phần hiểu biết ngụy thần lĩnh vực sức mạnh lớn lớn 70 cấp chân thần lĩnh vực lực lượng ít nhất là lẹ vẻo 80. nhưng đây chỉ là lĩnh vực lực lượng thôi ngụy thần chân thần cũng tồn tại thần tính lực lượng loại này lực lượng vượt qua lĩnh vực lực lượng hơn nữa chân thần đem đạo nguyên thể phách thần hồn chi lực nung nấu hợp nhất càng ngày càng cường đại loại này cường đại là có một cái cực hạn có thể phá hủy đại đạo nhưng vô pháp phá hủy vũ trụ luận lĩnh vực chi lực nắm giữ vượt qua vạn chúng đại đạo chi lực tần phong lĩnh vực chi lực cường đại đến một cái trình độ kinh người đ ạ t đến chín mươi chín cấp điểm này ngay cả là chân thần cũng kém xa tích t ắ p nhưng tần phong phát hiện đ ạ t đến chín mươi chín cấp muốn để bạt liền trở nên cực kỳ khó khăn coi như là hắn đại đạo chi lực không ngừng tăng cường cũng vô pháp đột phá cái này một cấp độ chín mươi chín cấp chính là một cái ràng buộc là hắn thực lực ràng buộc hay là hắn chỉ cần đột phá cái này một cái ràng buộc thì có thể làm cho tự thân đại đạo lực lượng triệt để thuế biến do đó đại đạo lấy hư c h u y ể n thực sáng tạo tự mình vũ trụ nhưng cái này một cái giảng buộc làm sao đột phá thần phong biển vô pháp tìm đến nơi mấu chốt hắn chỉ có thể đủ để đại đạo chi lực tiếp tục d i ễ n hóa để tự thân thế giới đại đạo lĩnh vực càng ngày càng n h ì nở chăm chú càng ngày càng chân thực hóa đương nhiên cần phòng ngừa tự thân bước vào bản nguyên giai đoạn bằng vào ta bây giờ thực lực muốn trong thời gian ngắn đột phá đã trở nên cực kỳ khó khăn trừ phi có chỗ đặc thù tế ngộ mới được thần phong nói thẩm Cùng thần i minh nhất chiến coi ể u nhất như là kết thúc, h kết t là linh là ly đài giải triệt thời điểm ly khai thiên. tỉnh cũng thần nguyệt Thần đề, sự quyết phong nghĩ đến thần linh giữa đài huyễn cảnh huyễn cảnh bên trong nhìn thấy đường tiểu nhu tử vong hắn biết được huyễn cảnh đồng thời phá ra huyễn cảnh nhưng vẫn cứ có chút để hắn lưu ý đường tiểu nhu là hắn đi tới thế giới này thân cận nhất một người có thể nói là để làm thân mội mội đồng dạng đối xử bây giờ vũ trụ không an toàn hắn thật làn nên thấy mới thấy đường tiểu nhu dĩ vãng không có đem đường tiểu nhu mang rời khỏi xem cựu châu tiểu thế giới là ở chỗ tự thân thực lực nhỏ yếu vô pháp bảo hộ đường tiểu nhu nhưng hôm nay hạo hạn vũ trụ trừ thiên thần cung làm thay cung chủ cùng tả thần m o s c o r a thần phong không có gì lo sợ vì vậy là thời điểm đường tiểu nhu cho mang theo bên người hiện tại vũ trụ tình thế cực kỳ không khỏi đại đa số khu vực cũng rơi vào tả thần trong tay đại vũ trụ khu vực cùng phía xa trong trời sao đều có một khu vực lớn lưu lạc cho dù là tinh hà mờ mịt cùng vũ trụ khu vực biên giới cũng đều ở luân hãm ở trong cựu châu tiểu thế giới nằm ở chỗ tinh hà mờ mịt khu vực bất cứ lúc nào cũng có thể bị lan đến gần chỉ có đem đường tiểu nhu đứng ở bên người có thể đủ bảo đảm đủ đủ an toàn Hừng, chuyến kiểu châu tiểu thế、giới. Thần Phong trong lòng hơi Sẽ cùng Lâm Nguyên cáo biệt, Thần Phong ly khai thần、Nguyễn、Thiên, trở lại kiểu châu tiểu thế giới. Vũ trụ tinh không bên trong, Thần Phong ngồi phi thôi, như trong lòng động. cùng Nguyên Nguyệt bên trong, ngồi giới. giới. về Vũ một Lâm tiểu biệt, trở tiểu trụ cáo kiểu kiểu ly lại Sẽ ai nhờ xa cấp tốc hướng về cựu châu tiểu thế giới mà đi hắn ly khai thần nguyệt tiên đi tới một cái hỗn loạn chi thành sau đó từ hỗn loạn chi thành đến tới gần thiên tuyệt đại thế giới một cái hỗn loạn chi thành sau đó tiến vào thiên tuyệt đại thế giới lại từ thiên tuyệt đại thế giới ly khai từ vũ trụ tinh không đi tới cựu châu tiểu thế giới cho tới vì sao không giống lúc trước một dạng bố trí lượng giới thông hành đại trận từ thiên tuyệt đại thế giới tiến vào quỷ giới sau đó sẽ từ quỷ giới tiến vào cựu châu tiểu thế giới ở chỗ bây giờ quỷ giới đã thuộc về tà thần toàn bộ quỷ giới lực lượng từ ở tà thần lực lượng ảnh hưởng phía dưới trở nên cực kỳ quỷ dị tràn ngập nguy hiểm thần phong cũng không mong muốn dễ dàng mạo hiểm hơn nữa lấy hắn bây giờ thực lực từ thiên tuyệt đại thế giới trực tiếp đi tới cựu châu tiểu thế giới cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian ngồi phi t h ô i thần phong đánh giá vũ trụ lông mày hơi nhữ lên vũ trụ ý chí càng ngày càng hoảng sợ tà thần thôn phệ lực lượng càng nhiều bắt nạt đối với chân thực vũ trụ trùng kích càng lớn đến thời điểm đó một khi t à thần xâm lấn vũ trụ bổn nguyên đánh cắp bản nguyên bên dưới hư lực lượng đem khả năng làm cho cả chân thực vũ trụ triệt để hủy diệt thần phong có thể cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên tình huống quá trình này e sợ sẽ không quá lâu ngắn thì mười năm lâu là trăm năm tất nhiên sẽ phát sinh bây giờ vũ trụ sở dĩ còn có thể đủ chống lại ở ở chỗ ngũ đại t à thần thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục Ta thần, thần, thần, Cung, Cung thần, thần, thần m ở, ở cổ o cũng lão thời điểm hỗn độn bên trong tồn tại một tên siêu việt cấp bậc chân thần tồn tại tên là bàn cổ bàn cổ tay cầm khai thiên thần phủ sáng tạo ra một cái vũ trụ chỉ là cái kia thuộc về cực kỳ cổ lao chuyên thuyết dù sao ở bây giờ trong vũ trụ vẫn chưa có liên quan với bất kỳ bản cổ ghi chép cho dù là thần diện cuộc chiến trước cũng không có bất kỳ liên quan với bản cổ tin tức bản cổ vẫn chưa người trưởng khống nhưng hắn lại là siêu thoát với chân thần cảnh giới cũng chính bởi vì bản cổ nói lấy h ư chuyển thực thế giới đại đạo loại tu luyện này đường bị tu sĩ đ ề lên tuy nhiên không gặp bản cổ có thể thiên thần cung ở thần diện cuộc chiến về sau phát hiện khai thiên thần phủ đồng thời sắp tới thu nhập thiên thần thời tới thu sắp chính u n bên trong. g k a i thiên thần phủ h c là siêu việt thần khí cấp bậc tồn tại cho dù là chân thần đều khó mà điều động khai thiên thần phủ huy năng mà lần này thiên thần cung cung chủ thiên phụng cũng là tiêu hao rất lớn đại giới vừa mới có thể vận dụng thần phủ lực lượng lấy thiên phụng thực lực hơn nữa khai thiên thần phủ huy năng lúc này mới làm kinh sợ ngũ đại tà thần nhưng nương theo lấy tà thần xâm lấn ngũ đại tà thần thực lực càng ngày càng cường đại một khi mosco động thủ tất nhiên sẽ không thái quá sợ hãi với khai thiên thần phủ điểm này để mọi người lo lắng mọi người cũng tin tưởng thời gian này sẽ không quá dài cựu châu tiểu thế giới đến tần phong tập trung hướng về phía trước một cái tinh cầu nhìn lại lấy màu trắng xanh làm chủ đầy dây không tên linh tính có thể ở tần phong trong mắt cựu châu tiểu thế giới ở ngoài bao phủ ở một tầng mỏng manh hắc cám lực lượng phía dưới đầy dây um tùn quỷ khí quỷ giới muốn đối cựu châu tiểu thế giới đậu thủ t ầ n phong ánh mắt dùng mình Cấp tấn ố c tiến g siêu siêu Đường tiểu nhu cùng Cung. Giới. 791, Nhu Thiên Nữ、cùng. Tiến Tần Tiểu Thế Cửu Châu vào phong nhận biết được cửu châu thế giới một loại không tên bài xích c h i lực bài xích hắn cái này tồn tại nhưng như vậy bài xích c h i lực đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng ung dung trong lúc đó liền thoát khỏi nếu chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ thì không phương pháp tiến vào cửu châu thế giới cho á i tới này là tới từ t ế thế thế giới lực lượng. giới cùng giới từng người Mỗi cái tiểu thế giới cùng đại lực l có từng người ý chí. có chí. Vũ vũ trụ trụ ý ý đều ạ i đối với ý chí này đối với vũ tới r ụ ý chí cũng lực lực cửu châu nhiên không thể sánh nhưng không thường hộ mình thế tự một tầm tự nổi, luồng lượng, lượng. i g so bảo là Lấy vững trình cảnh cũng không gian. chắc chi Cho phá hoại tu tới độ, đạo đủ để sĩ bây giờ tân phong tuy ý một quyền chính là có thể mang cái này một cái cựu châu thế giới phá hủy đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng đều đủ để đem cựu châu thế giới phá hủy vì vậy cựu châu thế giới vì là tự thân an toàn sẽ bài xích đạo c h i cảnh tu sĩ nhưng loại này bài xích lực lượng cực kỳ hữu hạn thực sự không phải là hoàn toàn tồn tại vô địch lấy cựu châu thế giới độ mạnh cũng chỉ là đối kháng đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi nếu là đụng tới một ít đến từ chính bất hủ thánh địa đạo nguyên cảnh tu sĩ căn bản vô pháp ngăn cản tần phong tiến vào cựu châu thế giới về sau phát hiện hắn ở tại địa phương ở chỗ nam hải quỷ hải tuyệt vực bên trong quỷ hải tuyệt vực tần phong năm đó phát hiện thiên hoang đảo chỗ theo trời hoang đảo tìm tới kim long thương quyết m ả n h vỡ coi như là một cái không sai để bạn nhưng bây giờ kim long thương quyết đối với hắn mà nói quá mức nhỏ yếu cho tới quỷ hải tuyệt vực đối với hắn mà nói càng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói trong một ý nghĩ thì có thể làm cho toàn bộ quỷ hải tuyệt vực biến mất khôi phục lại bình tĩnh sóng biển tri địa nhưng t ầ n phong cũng không có làm như thế không cần cũng không nghĩ Kiểu kiểu không khai kiểu biến thiệp. giới, châu châu quá châu có cách, cần mức can mình mệnh mình hắn thế tự tự Từ ta số, ly đối ã có chục mấy năm, không biết tiểu nhu tình h biết tiểu u n Thần phong g làm l sao. n hồn động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam h khuấy phủ Hải. Đối bộ mắt bao với hắn mà nói linh hồn bao phủ toàn bộ k i ự u châu tiểu thế giới đều là dễ như ăn cháo sự tình bao phủ chỉ là nam hải căn bản là điều chắc chắn liền vạn phần một trong giây thời gian cũng chưa tới vẫn còn ở thiên nữ cung t ầ n phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt tu vi ngược lại là tiến bộ không ít e sợ ở toàn bộ cựu châu thế giới không người là nàng đối thủ t ầ n phong bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ thiên nữ cung nam hải đệ nhất thế lực đã từng nam hải có ba thế lực lớn tồn tại vạn kiếm tông chân nhất giáo hải thần điện làm từ khi thiên nữ cung dung hợp tiên nhân phi buộc thực lực hơn nữa phá giải thất thải trong ngọc đội ẩn chứa đàn huyền thiên công thiên nữ cung thực lực được một cái lớn để bạt sau đó thần phong quật khởi đường tiểu nhu lưu ở thiên nữ cung tần h phong cho đường tiểu nhu lưu lại đồ vật siêu việt cựu châu thế giới có thể nắm giữ là một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đường tiểu nhu bản thân thiên phú kinh người hơn nữa những tư nguyên này tu vi cấp tốc đề bạn bây giờ đã đột phá đạo linh cảnh trở thành cựu châu thế giới đứng đầu cường giả một trong ngay cả là hải thân điện vạn kiếm tông chân nhất giáo cũng không có người là đường tiểu nhu đối thủ thiên nữ cung nhảy một ca o y trở thành nam hải đệ nhất thế lực thiên nữ cung bên trong một chỗ trong đình viện một tên mái tóc đen xuân dài như thác nước da trắng như tuyết ngũ quan tinh xảo giống như tiên nhân nữ tử đứng ở dưới một thân cây yên tĩnh nhìn cây liễu tinh thần rôn nở dê như trong con người l ó é lên hiệu nghiệm trói mắt cực kỳ nàng chính là đường tiểu nhu không chỉ là nam hải cường giả số một cũng là nam hải đệ nhất mỹ nhân phong ca đường tiểu nhu k h ẽ n â n g lên đầu đến nhìn phía mênh mông bầu t r ờ i y nhẹ giọng tự nói đã qua lâu như thế phong ca không có ai sẽ tin tức không biết hắn tiến vào còn lại đại thế giới xảy ra chuyện gì theo đường tiểu nhu tu vi đề b ả n nàng hiểu biết cũng được tăng lên rất cao có liên quan với vũ trụ tình huống có một chút hiểu biết đối với các đại thế giới cùng mỗi cái tiểu thế giới tình huống cũng là biết được một ít nàng rõ ràng muốn ly khai cựu châu thế giới không dễ dàng muốn đi vào cựu châu thế giới một dạng không dễ dàng cung chủ cùng sư phụ cũng đã đột phá đạo c h i cảnh thiên nữ cũng có đủ đủ tự vệ thực lực đ ư ờ n g tiểu nhu tự mình lẩm bẩm ta cũng nên là thời điểm lý khai cựu châu tiểu thế giới đi tìm phong ca tiểu nhu thanh e m ôn nhu vang lên đ ư ờ n g tiểu nhu nghe vậy thân thể khẽ run lên sau đó nàng hướng về thanh e m phương hướng nhìn lại một chương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong mắt nàng toàn thân lần thứ hai run lên phong ca là ngươi sao đ ư ờ n g tiểu nhu thanh e m run, run run dày dày không thể tin được không thể tin tưởng vâng thần phong mỉm cười nói ngươi lớn lên phong ca đường tiểu nhu nhún chân một cái thân thể như gió đồng dạng biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên nhào vào tần phong trong lòng cũng lớn như vậy còn làm như thế lo lắng sau đó không lấy được chồng t ầ n phong sờ sờ đường tiểu nhu đầu không lấy được chồng đi vậy thì vẫn theo phong ca đường tiểu nhu ngẩng đầu lên đầu nhìn chăm chú lên tần phong nét mặt vui cười được vậy ngươi vẫn theo ta t ầ n phong cười nói phong ca ngươi nói thật đ ư ờ n g tiểu nhu kinh h ỉ nói đương nhiên tần phong cười nói lần này trở về vốn là vì là tiếp ngươi tiếp ngươi ly khai c ử u châu thế giới ly khai c ử u châu thế giới đường tiểu nhu cả kinh lập tức nói phong ca đi đâu ta liền đi thì sao phong ca ngươi ly khai c ử u châu thế giới đã có mấy chục năm cái này mấy chục năm xảy ra chuyện gì mấy chục năm qua tần phong cùng đường tiểu nhu nói hai người ngồi ở dưới cây liễu dựa vào cây liễu nhìn thiên không nhẹ nói Tình trước thời Thần Tiểu trên mặt thân từng Thiên Tiên từ tỉnh tìm Tiểu Tiểu nhất Tiểu cảnh này, dường như lúc trước bọn họ vẫn chỉ là phạm nhân thời điểm. Thần Phong nói, đường、tiểu、Nhu nghe, trên mặt thân nụ cười, chưa từng biến hóa. Thiên nữ cung cung Linh quan đường Nhu. đường Nhu Nam nhân, ngay cả là nàng người cung chủ này cũng không bằng đường、tiểu、Nhu. họ chỉ phạm chưa hóa. chủ Hạ chỗ Hải chủ lúc cười, cả là là là lấy Bây giờ lại, bế điểm. kiếm đệ vì lẽ đó ở trên việc tu luyện một vài vấn đề hạ tiên linh biết hỏi thăm đường tiểu nhu hạ tiên linh có thể nhận biết được đường tiểu nhu tâm tình biến hóa theo nàng và sư tỷ lạc tiên tử tu vi đề bạt đến đạo c h i cảnh đường tiểu nhu tâm tư sẽ không ở thiên nữ cung nàng muốn ly khai hạ tiên linh cùng lạc tiên tử nói qua hai người biết được không nên ngăn cản đường tiểu nhu vì vậy muốn mượn đường tiểu nhu ly khai chi một đoạn thời gian trước do hỏi có liên quan với tu hành sự tình do đó đề bạt chính mình để đường tiểu nhu càng ngày càng lo toan vô dụng lần này cũng là như thế hạ tiên linh đi tới đường tiểu nhu chỗ đ ì n h viện Cái này một cái đình viện từng là đường tiểu nhu cùng tần phong ở tạm đình viện mà sau đó c h i t để trở thành đường tiểu nhu ở lại chỗ thanh âm hạ tiên linh tới gần đình viện thời gian nghe được lời nói nhỏ nhẹ tiếng hơi run run nàng có chút nóng nảy bước nhanh đi tới đình viện ở ngoài nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm thần phong hắn trở về mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm chín mươi hai bước lên cũ đ ổ Thiên nữ cựu u n g một chỗ. châu thế giới đã qua 53 năm. ly ạ ngạc c càng cửu châu Cửu châu tiên tử tới, tiểu thế giới. Châu thế kinh nói, giới. giới không nghĩ hắn đến sẽ về l khai đạo c h i cảnh tu sĩ có hơn mười người nhưng từ chưa có một người trở về cho dù là năm đó khai sáng đại hạ vương triều hạ vũ Cùng bị hải ạ bại Vũ đánh bại Nam h Cường giả số thân c Tiên điện đối với t ì n hạ huống như vậy nhất là hiểu、biết. Hải Thân h Điện. vậy biết. là tiên linh thì thầm một tiếng hải thân điện làm nam hải truyền thừa xưa nhất thế lực mà là vẫn bảo lưu lấy nam hải đệ nhất thế lực cấp bậc mãi đến tận bị đường tiểu nhu một người siêu việt vừa mới trở thành thứ hai thế lực hải thân điện cung phụng hải thần chính là còn lại đại thế giới một tên cường đại tu sĩ đối với cựu châu thế giới ở ngoài tình huống hải thân điện hiểu biết xác thực cùng so với thiên nữ cung phải nhiều hơn rất nhiều ta vậy thì liên hệ hải t h â n điện hạ tiên linh mở miệng vừa hỏi không lạc tiên tử ngẫm lại hỏi h ắ n tu vi làm sao tu vi hạ tiên linh hồi tưởng đến lúc trước nhìn thấy tần phong g á n g dấp tần phong Đường tân i hai người ể u nhu dường như n phạm, phạm h phong hoàn toàn nhìn không thấu nhưng là không cách nào cảm thấy tần phong cường đại không cách nào cảm thấy tần phong cường đại lạc tiên tử ánh mắt hơi lập lòe cảm thán nói hắn đã siêu việt chúng ta quá nhiều sư tỷ hạ tiên linh kinh ngạc nhìn về phía lạc tiên tử bây giờ thiên nữ cung hộ sơn đại trận thế nhưng là trung giai đạo trận coi như là đạo linh cảnh tu sĩ muốn đi vào đều sẽ dẫn lên chúng ta chú ý có thể tần phong đến lại là vô thanh vô tức điểm này liền nói rõ hắn siêu việt đạo linh cảnh lạc tiên tử giải thích ngươi và ta tu luyện đàn huyền thiên công huyền diệu vô song có thể cảm giác tình huống ngoại giới hơn nữa trận pháp gia trì mặc dù đồng dạng siêu việt đạo linh cảnh tu sĩ đều có thể đủ miễn cưỡng cảm giác một chút nhưng ngươi vô pháp nhận biết được tần phong tồn tại cho dù là ta bây giờ mượn nhờ hộ sơn đại trận lực lượng cũng không thể nhận ra cảm thấy đến tiểu nhu trong đình viện tần phong có thể thấy được hắn tu vi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh s a không phải chúng ta có thể tưởng tượng cảnh giới sư tỷ vậy chúng ta nên làm sao làm hạ tiên linh hỏi ngươi là thiên nữ cung cung chủ tất cả cần làm từ ngươi tới định đoạt lạc tiên tử nói hạ tiên linh trầm mặc giây lát nàng chậm rãi nói lấy tiểu nhu thực lực nếu là tiếp tục lưu lại thiên nữ cung chỉ sẽ hạn chế nàng thiên phú nàng nên ly khai lạc tiên tử nghe vậy nói khẽ đúng vậy a nên ly khai mặt trời chiều ngã về tây tranh k i a sáng màu vàng tản ra nhu hỏa mà ấm áp khí tức chiếu vào dưới cây liếu hai bóng người bên trên uy phong thổi lất phất, thổi lên đường tiểu nhu tóc đường tiểu nhu đưa tay đem đầu tóc từ trước mắt cho ven đến một bên ngũ đại t à thần thức tỉnh thực lực bọn hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại toàn bộ vũ trụ cũng rơi vào trong nguy hiểm tần phong c h ậ m dai nói c ử u châu thế giới cũng có thể là chịu đến lần này nguy cơ lan đến vì lẽ đó ta trở về đem ngươi mang rời khỏi c ử u châu thế giới đi tới hôn nguyên đại thế giới hôn nguyên đại thế giới đường tiểu nhu hỏi phong ca cái kia hôn nguyên đại thế giới thật rất lớn hừng rất lớn tần phong mỉm cười nói hôn nguyên thành có ba mươi sáu thiên thành cùng bảy mươi hai thành trong đó một tòa thiên thành lớn nhỏ tầng thứ liền có thể so với chúng ta toàn bộ cựu châu thế giới lớn như vậy đường tiểu nhu kinh ngạc há m ồ m r a cựu châu thế giới rất lớn c h ỉ ít đường tiểu nhu lại như vậy cảm thấy có thể hôn nguyên đại thế giới bên trong hôn nguyên thành ba mươi sáu thiên thành bên trong một tòa thì có cái này có thể so với cựu châu thế giới đây là tại là quá mức kinh người ừng thần phong gật đầu nói đợi được ngươi nhìn thấy liền biết phong ca vậy chúng ta đến lúc nào ly khai đường tiểu nhu hỏi không đội tần phong sờ sờ đường tiểu nhu đầu đạo nếu trở về thấy mới thấy bằng hữu giải quyết một cái cựu châu thế giới sự t ì n h lại nói cựu châu thế giới sự t ì n h đường tiểu nhu nghi hoặc hỏi phong ca cựu châu thế giới có chuyện gì bây giờ cựu châu đại lục như c ũ là nắm giữ ở đại hạ hoàng thất nam hải tứ đại thế lực phân đình đối kháng tuy nói chân nhất giáo thực lực từ từ suy nhược mà dù sao bọn họ gốc gắc còn thua ở chỗ ấy trong thời gian ngắn chân nhất giáo cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì nam hải cựu châu cần làm đều không có quá to lớn sự tình phát sinh không phải là nam hải cũng không phải cựu châu tần phong ánh mắt nhấp nháy nhìn phía bắc phương ta nói là bắc vực bang nguyên bắc vực bang nguyên đường tiểu nhu cũng nhìn phía bắc phương vậy bên trong xảy ra chuyện gì một chuyện nhỏ thôi tần phong mỉm cười ca của ngươi ta có thể giải quyết phong ca là lớn nhất đ ồ n g đường tiểu nhu nói còn chưa sốt u ruột ly khai vừa v ậ n chỉ điểm một chút người tu vi thần phong ngẫm lại nói phong ca đường tiểu nhu cười rộ lên sau đó thần phong chỉ điểm lấy đường tiểu nhu tu vi lấy tần h phong bây giờ cảnh giới coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng có thể ung dung chỉ điểm chỉ điểm một tên đạo linh cảnh tu sĩ thật sự quá mức ung dung sáng sớm hôm sau tần h phong đường tiểu nhu hai người cáo biệt hạ tiên linh lạc tiên tử ly khai thiên nữ cung bọn họ chạm thứ nhất đến vân s ơ n huyện vân s ơ n huyện chính là tần phong xuyên việt đến cái thứ nhất biết được địa phương cũng là hắn giác tỉnh thần cấp lựa chọn trình tự địa phương từ khi bước vào đạo chân cảnh về sau thần cấp lựa chọn trình tự đối với hắn trợ giúp càng ngày càng thấp đến lĩnh ngộ diễn hóa một đạo thần cấp lựa chọn trình tự đối với hắn hầu như không có trợ giúp đại đạo chi lực hắn có thể diễn hóa thần công hắn cũng không cần có thể nói thần trình tự trợ càng càng tưởng xuất phát chọn nhỏ. Nhưng, huyện càng ngày càng Vân Sơn cũng mộng cấp giúp lựa là sao dù đối ị a phương, hắn thu được hệ h được càng là t n phương, đương n g địa h ê trên n tốt tốt một Đối đi đi chơi trên một đi chơi.、Đối、với tân phong đường tiểu nhu mà nói vân sơn huyện có không giống nhau ý nghĩa đây là bọn hắn sinh trưởng địa phương năm sáu mươi năm đi qua vân sơn huyện hoàn toàn biến hóa từ lâu không có lúc trước cảm giác tân phong đường tiểu nhu tìm tới quen thuộc cửa hàng bánh bao cùng năm đó hương vị ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau ă n bánh bao về sau ly khai vân sân huyện vân lâm quận đây là tần phong gia nhập thanh la ti trở thành thanh la vệ sau chính thức bắt đầu hiểu biết cái này huyền huyện thế giới địa phương sau đó thanh châu lại về sau toàn bộ cửu châu tần phong cùng đường tiểu nhu hai người không nhanh không chậm đi tới đến mặt trăng làm khoảng không mà n đêm thăm thẳm người tận thời gian hai người tới đại hạ hoàng triều hoàng cung ngự thư phòng mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm chín mươi ba gặp lại cố trường sinh cựu châu vẫn từ đại hạ hoàng tộc thống trị bây giờ đại hạ hoàng tộc thực lực càng hơn một bậc càng ngày càng cường đại cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực đang đối mặt đại hạ hoàng thất thời gian đều bảo trì một loại kính nể thái độ một mặt ở chỗ bây giờ đại hạ cựu hoàng tử chính là một tên thiên tài yêu nghiệt hạng người tuổi còn trẻ đã đạt đến đạo c h i cảnh mà chuẩn xác mà nói hắn cũng không phải là cựu hoàng tử mà là bây giờ đại hạ hoàng đế một mặt ở chỗ cố gia thiên tài cố trường sinh cố gia đã từng chỉ là vân châu bát đại nhất lưu thế lực một trong nhưng theo cố trường sinh thu được kiếm thể cùng vạn kiếm quy nhất quyết thực lực của hắn được tăng lên rất cao bây giờ đã đặt chân đạo c h i cảnh đồng thời chịu đến cựu hoàng tử ưu h ái trở thành cựu hoàng tử bên người quyền thần đại cao thủ bên trong ngự thư phòng cựu hoàng tử bây giờ đại hạ hoàng đế nhìn trong tay tấu trường biểu hiện ngưng trọng cố trường sinh ngươi thấy thế nào cựu hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn về phía cố trường sinh hỏi b á c vực băng nguyên gần năm năm qua thật là có chút kỳ quái một cái không có tiếng t â m gì chu gia cuộc khởi liên cương đại nhất hàn gia cùng tuyết gia cũng bị chu gia cho diệt cố trường sinh chậm rãi nói từ chúng ta nhận được tin tức chu gia bên trong xuất hiện ba tên đạo sơ kính tu sĩ cái này ba tên đạo c h i cảnh tu sĩ đều là đạo sơ kính viên mãn tu vi hơn nữa nghe nói ông tổ nhà họ chu tu vi cường đại hơn vô cùng có khả năng đạt đến đạo linh cảnh t ầ n g thứ điểm này không thể không chú ý đạo linh cảnh cựu hoàng tử ánh mắt c h i m xuống đạo linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên đạt đến một cái khác t ầ n g thứ hoàn toàn là cựu châu thế giới cường đại nhất tồn tại chỉ có tiên hoàng cũng chính là đời trước đại hạ hoàng đế mới vừa rồi là đối thủ của hắn đúng đời trước đại hạ hoàng đế vẫn chưa cấp thiết ly khai cựu châu thế giới hắn có đủ đủ thời gian hắn đang chờ đợi chờ đợi cửu hoàng tử đủ đủ ổn định toàn bộ đại hạ thế giới hoặc là đại hạ hoàng thất xuất hiện một tên đạo linh cảnh tu sĩ mới sẽ chọn ly khai trúc tiểu nói như thế nào cựu hoàng tử hỏi trúc tiểu đại nhân nói liền hắn cũng vô pháp nhìn thấu bắc vực băng nguyên chuyện phát sinh bắc vực băng nguyên ẩn chứa lực lượng đã vượt qua hắn có thể dò xét phạm vi cố trường sinh nói liền trúc tiểu lão sư cũng không có cách nào sao cựu hoàng tử bất đắc d ì nói vậy rốt cuộc nên như thế nào giải quyết bắc vực băng nguyên sự tình hay là có thể mượn tứ đại siêu phàm thế lực cùng nam hải thiên nữ cùng lực lượng cố trường sinh nói tứ đại siêu phàm cùng nam hải thiên nữ cung cựu hoàng tử lẩm bẩm nói cựu hoàng tử có đại thủ đoạn đại báo phục hắn không chỉ là về mặt tu luyện thể hiện ra thiên phú kinh người hơn nữa lúc trước đạo tính chân phẩm cùng một đống linh dược tác dụng hắn tiến thêm một bước bây giờ lúc trước cùng cựu hoàng tử cùng một nơi được xưng đại hạ tam đại yêu nghiệt vô vi đạo quan huyền phi đạo thần pháp c ù n g hữu sân diễn hai người cũng chỉ là ở ba năm trước đột phá tới đạo sơ kính tiền kỳ mà cựu hoàng tử bây giờ đã đạt đến đạo sơ kính viên mãn cảnh giới khoảng cách đạo linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước thôi hắn muốn hoàn thành liền lúc trước đại hạ khai quốc hoàng đế vũ hoàng cũng chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn thống nhất toàn bộ cựu châu thế giới vì vậy cựu hoàng tử đối với tứ đại siêu phàm thế lực cùng nam hải thiên nữ cung đều có hiểu biết vạn phật tự vũ vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung mấy năm gần đây tuy nhiên bị đại hạ hoàng thất chấn áp nhưng dù sao làm tứ đại siêu phàm thế lực bọn họ gốc g á c cũng là cực kỳ thâm trầm cho tới nam hải thiên nữ cung lại càng là bởi vị kia tồn tại có vẻ cực kỳ đặc thù hơn nữa nam hải thiên nữ cung đường tiểu nhu thiên phú kinh người cùng so với hắn thậm chí càng cao hơn một bậc mượn bọn họ thế lực đây có lẽ là một cái có thể xử lý bắc vực b ă n g nguyên sự tình nhưng là có thể để tứ đại siêu phàm cùng nam hải thiên nữ cung ở cựu châu đại lục sức ảnh hưởng đề bạn điểm này không phải là cựu hoàng tử nguyện ý nhìn thấy ta suy nghĩ một chút nữa cựu hoàng tử nói ngươi sắp xếp người đi tới bắc vực băng nguyên mật thiết chú ý bắc vực băng nguyên tình huống đồng thời lưu ý chu ra tình huống vâng ta tự mình đi một chuyến cố trường sinh ngẫm lại nói ngươi cựu hoàng tử mắt nhìn cố trường sinh gật đầu nói cũng tốt ngươi nếu như có thể ra tay ta tự nhiên yên tâm trường sinh bắc vực băng nguyên sự tình không phải là ngươi có thể xử lý nhàn nhạt thanh âm từ ngự thư phòng ở ngoài vang lên cựu hoàng tử cố trường sinh sắc mặt k i n h biến ngắm nhìn ngự thư phòng ở ngoài ngự thư phòng chính là đại hạ hoàng thất trọng yếu nhất địa phương một trong chính là hắn xử lý chính vụ địa phương xung quanh có đại lượng cường giả thủ hộ lấy cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ đều vô pháp vô thanh vô tức trong lúc đó đi tới ngự thư phòng nhưng bây giờ đối phương vậy mà xuất hiện ở ngự thư phòng đồng thời để bọn hắn hai vị này đạo sơ kính tu sĩ đều vô pháp phát giác loại gì kinh người tồn tại ngự thư phòng đại môn đánh mở t ầ n phong đường tiểu nhu hai người đi dạo đi vào trong đó cựu hoàng tử cố trường sinh hai người nhìn thấy hai bóng người đều là hơi run run cố trường sinh nhìn thấy tần phong xuất hiện lại càng là ngạc nhiên vạn phần biểu hiện có vẻ hết sức kích động tần phong ngươi trở về ừ m tần phong cười nhạt một tiếng trên dưới xem xét mắt cố trường sinh mỉm cười nói xem ra ngươi tu hành hay là đủ đủ nỗ lực cũng không có rơi xuống bao nhiêu đối với ngươi mà nói vẫn còn quá kém cố trường sinh nói năm đó tần phong ly khai xem cựu châu thế giới thời gian cũng đã là đạo c h i cảnh tồn tại bây giờ lại càng là đạt đến một cái thâm bất khả chắc mức độ cố trường sinh nhìn tần phong nhưng nhìn không thấu tần phong bất kỳ tu vi dường như một người bình thường một dạng nhưng năm đó tần phong chính là đạo cảnh giới tu sĩ bây giờ há sẽ là người bình thường hơn nữa hắn có thể vô thanh vô tức trong lúc đó đi tới ngự thư phòng phần này thủ đoạn thế nhưng là không đơn giản thần phong cựu hoàng tử nhìn về phía tần phong cựu hoàng tử làm đại hạ nhất là yêu nghiệt tồn tại ở thấy được tần phong thiên phú đem tần phong để làm một tên k i n h địch thế nhưng là tần phong ly khai cựu châu thế giới đi tới còn lại đại thế giới không nghĩ tới hắn trở về trở về hắn tu vi càng thêm thâm bất khả chắc loại cảm giác này cho dù là tiên hoàng đều không có thần phong ngươi vừa mới nói cố t r ư ở n g sinh mở miệng hỏi bắc vực băng nguyên sự tình không phải là ngươi có thể nhúng tay thần phong nói ngươi biết bắc vực băng nguyên phát sinh cái gì cố trường sinh kinh ngạc hỏi nói tần h phong rốt cuộc là tình huống thế nào bắc vực băng nguyên sự tình dính đến quỷ giới cũng có khả năng dính đến tà thần lấy thực lực ngươi hoặc là nói toàn bộ cựu châu thực lực đều vô pháp ứng đối bắc vực băng nguyên tình huống thần phong nói quỷ giới tà thần cựu hoàng tử cố trường sinh lẫn nhau mắt nhìn tần phong nhìn hai người thở dài nói thôi cửu châu tương lai là giao cho các n g ư ờ i một ít chuyện cũng cần để cho các ngươi biết rõ ta đi gặp một chút trúc cửu chờ ngày mai mang bọn ngươi đi tới bắc vực ba nguyên n g giải quyết bắc vực ba nguyên n g việc đại hạ trúc cửu đã từng đối với tần phong có chỗ trợ rút cũng chăm n o n quá đường tiểu nhu vì vậy đi tới đại hạ hoàng thất đương nhiên phải thấy mới thấy đại hạ trúc cửu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm chín mươi bốn thổ tiên đại hạ hoàng thất bên trong thiên long ngọc bích trước đó thiên long ngọc bích như cũng là đại hạ hoàng thất quý giá nhất địa phương một trong có thể để đại hạ hoàng thất thành viên l ĩ n h nộ long c h i lực cùng đạo c h i lực thần phong đại hạ trúc i ể u hai người đối mặt thiên long ngọc bích đứng thiên long ngọc bích từ bị ta đại hạ hoàng thất bản thân quản lý trừ ngươi ra chưa bao giờ có người l ĩ n h nộ được phía trên bạch ngọc thiên long lực lượng đại hạ trúc i ể u trầm giai nói phía trên bạch ngọc thiên long lực lượng mỏng manh muốn l ĩ n h nộ cũng không phải là một chuyện đơn giản thần phong cười nhạt một tiếng đúng vậy a đại hạ trúc cựu nghiêng đầu nhìn về phía tân phong đã có năm mươi ba năm chưa từng thấy đến ngươi tu vi càng thêm kinh khủng năm đó ta còn có thể đủ nhìn thấy một chút bây giờ căn bản vô pháp nhìn thấu thần phong ngươi tu vi đến cùng đạt đến cấp bậc nào xem như đạo chân cảnh đi thần phong nói đạo chân cảnh đại hạ trúc cựu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại đạo c h i cảnh tu vi hắn còn là rõ ràng từ một ít ngoại lai thần linh trong mỹ hệ n g biết được đạo c h i cảnh chia làm đạo sơ kính đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh ở cựu châu thế giới cường đại nhất chính là đạo linh cảnh tồn tại nhưng bây giờ đi t ầ n phong nhưng đạt đến đạo chân cảnh loại này kinh người t ầ n g thứ những cái thần linh chân thân cũng đều chỉ là đạo chân cảnh thôi vui mừng t ầ n phong đạt đến những cái thần linh t ầ n g thứ lúc này mới năm mươi ba năm a t ầ n phong đối với đại hạ trúc tựu chấn động cười nhạt một tiếng không muốn nhiều lời nếu để cho đại hạ trúc cựu biết rõ hắn chiến lược đã đạt đến vũ trụ tầng thứ tốt cùng không biết sẽ có loại nào suy nghĩ đột nhiên một ý nghĩ từ tần phong trong đầu nẹ qua ở vũ trụ bên trong ta gặp được vũ hoàng thần phong nói vũ hoàng đại hạ trúc cựu kích động nói thần phong ngươi thật nhìn thấy vũ hoàng nhìn thấy tổ tiên ừ m thần phong gật đầu tổ tiên làm sao đại hạ trúc cựu hỏi hắn rất tốt tờ chỉ là bởi một ít chuyện làm lỡ vẫn chưa cùng ta cùng trở về thần phong nói ở trở về cựu châu thế giới thời điểm tần h phong thật là liên hệ vũ hoàng nhưng vũ hoàng ở hôn nguyên đại thế giới muốn ứng đối ngũ đại tà thần xâm lấn cũng cho là hắn đã ly khai cựu châu quá lâu cựu châu giao cho hậu bối là được rồi vì vậy vũ hoàng vẫn chưa cùng tần h phong cùng trở về tổ tiên sống sót là tốt rồi đại hạ t r ú c t i ể u cảm thán một tiếng đại hạ từ tổ tiên khai sáng tới nay đã có vạn t u ế thời gian nhưng ta chờ hậu bối nhưng không một người có thể đạt đến tổ tiên thành cựu cho dù là ly khai cựu châu thế giới có thể hầu như đoạn tuyệt tin tức cũng không biết rằng bọn họ là không cũng tìm đến tổ tiên thần phong t ổ tiên tình huống làm sao hắn đạt đến loại nào tu vi đạo thiên cảnh thần phong nói đạo thiên cảnh đại hạ trúc t i ể u trợn mắt lên một lúc lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại cười to nói không hổ là tổ tiên loại này thiên phú hơn người là siêu phàm nhập thánh chúng ta sau đó k ẹ t mở x a tổ tiên hắn cho là các ngươi làm rất tô tờ thần phong nói xác thực lúc trước nhìn thấy vũ hoàng thời gian cùng vũ hoàng đàm luận lên cửu châu tình huống vũ hoàng cho rằng đại hạ hoàng thất làm không sai hơn vạn năm như c ũ là cửu châu đệ nhất thế lực thần phong đại hạ chúc i ể u từ từ bình phục tâm tình lại nhìn về phía tần h phong hỏi ta biết rõ ngươi làm việc hướng về đều có mục đích lần này ngươi trở lại cửu châu không biết có chuyện gì Tần phong không có ẩn dấu. một mặt Phong không ẩn có dấu, là đại ế n tướng hạ trúc cửu nghĩ hoặc tần phong đem vũ trụ sự tình nói một lần ngũ đại tà thần việc cũng không có ẩn dấu đại hạ trúc t i ể u mặc dù chỉ là đến từ chính cựu châu thế giới một cái vương triều trúc i ể u cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ nhưng hắn trí tuệ không có chút nào thấp hoàn toàn có thể nghe được vũ trụ việc ở tần phong ly khai cựu châu thế giới về sau đại hạ trúc tiểu để bạt đến đạo sơ kính đồng thời có rất nhanh để bạt đến đạo sơ kính bản thân hắn thiên phú liền sẽ không quá kém đại hạ trúc tiểu n g ử a đầu nhìn chư thiên tinh thần khó trách ta phát hiện mấy năm gần đây chư thiên tinh thần biến t ầ n phong đại hạ trúc tiểu trò chuyện với nhau ngày mai đông phương hồng nhật thăng lên ấm áp k h í tức g i ỏ i khắp nơi lớn xua tan một đêm lạnh tần phong đường tiểu nhu đại hạ trúc tiểu cựu hoàng tử cố trường sinh Tiên tới người cùng ly khai Đại đi Hoàng, cùng Hoàng Cung, hạ sáu Bắc ly vì ự c chính Trúc cùng Bang Nguyên. Tiên Hoàng đến, Nhất Tiểu Lên. Đại với hạ là sở sẽ dĩ v vậy h ắ n cũng tới đối với sa u tên đạo c h i cảnh tân trang mà nói từ đại hạ hoàng cung đến bắc vực b a n g nguyên cũng không cần cần bao nhiêu thời gian liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới liền đến đây còn là tần phong áp chế tốc độ duyên cớ bằng không lấy tần phong tu vi một ý nghĩ vừa có thể đến mọi người đã đi tới bắc vực băng nguyên bên trong đi tới một tòa cự đại sông băng bên dưới bộ lạc chu thị bộ lạc bây giờ bắc vực băng nguyên cường đại nhất bộ lạc thần phong hồi tưởng lên năm đó tiến vào phiếu miểu đạo cung tình huống vào lúc đó bắc vực băng nguyên cường đại nhất là hàn gia cùng tuyết gia phái gia tham dự phiếu miểu đạo cung cường giả là hàn gia hàn tâm chiến cùng tuyết gia tuyết liên chỉ là bây giờ hàn gia tuyết gia cũng bị c h u g i a cho diện hàn tâm chiến cùng tuyết liên tự nhiên là v ẫ lạc Thần thị Phong nhìn xuống phía giới chu xuống giới lạc, bộ ở bộ、lạc、một một lạc chỗ có một cái cực kỳ pha i với giới đại cái ề n trận tương lượng thông hành trận. trận vẫn phức pháp, pháp, khá thù h đặc c tự một ư là là Đây là lượng là loại là là loại lượng hành mà thuần thông trận, một tên trận trận trận, một trướng trận chủng phá pháp. Phá phá bình pháp. phá giới đại trận là một loại phá ra lượng giới giới giới đại đại đại ra Ở phá giới đại trận một nơi khác đó chính là quỷ giới chỗ quả nhiên thần phong trong lòng hơi động gia tộc họ chu được quỷ giới chống đỡ mới sẽ bồi dưỡng được mười tên đạo sơ kính viên mãn tồn tại năm tên đạo linh cảnh tồn tại ồ còn có một người đạo nguyên cảnh tồn tại hơn nữa ở quỷ giới một phương tựa hồ có không ít quỷ tu tồn tại ta t h ầ n có hay không sẽ xuất thủ thần phong nghĩ đến cái này trực tiếp phủ định ta t h ầ n loại gì tồn tại thất tinh đạo thiên cảnh cấp bậc chân thần tồn tại cựu châu thế giới chỉ là ở vào tinh hà m ở mịt chỗ một cái tiểu thế giới mà thôi ma nhờ me nhất tồn tại cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh tu sĩ căn bản sẽ không bị tà thần chú ý thần phong ta đi đem người kêu đi ra cố trường sinh hỏi không cần thần phong nhàn n h ạ t nói bọn họ đã tới thần phong dứt tiếng mười một bóng người đồng thời xuất hiện ở giữa không trung mười tên đạo sơ kính tu sĩ một tên đạo linh cảnh tu sĩ mười tên đạo sơ kính một tên đạo linh cảnh cố trường sinh nhìn thấy trước mắt xuất hiện mười một người biểu hiện đ ỗ n g nhiên biến đổi lớn ở hắn nhận được tin tức bên trong chu thị bộ lạc chỉ có ba tên đạo sơ kính một tên đạo linh cảnh thôi nhưng hôm nay nhưng xuất hiện mười tên đạo sơ kính tu sĩ thực l ư cờ thế này là dạng gì to lớn ngay cả là đại hạ hoàng thất cũng không tồn tại nhiều như vậy đạo sơ kính tu sĩ đại hạ hoàng thất đạo linh cảnh tu sĩ đưa tầm mắt nhìn qua tần phong loại người hơi n h ú n g mày ta bác vực băng nguyên cùng đại hạ hoàng thất hướng về lẫn nhau bất tương cửa ải không biết các ngươi tới nơi này làm gì mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm chín mươi lăm chu thị bộ lạc tiên hoàng đại hạ trúc cửu cửu hoàng tử cố trường sinh r ồ n dập hướng về tần phong nhìn lại chu thị bộ lạc đạo linh cảnh tu sĩ cũng nhìn về phía tần phong trong mắt quang mang đ ố n g nhiên l ó e lên kinh ngạc chấn động chu thị bộ lạc q u ộ t khởi đối với toàn bộ cửu châu thế lực đều có chỗ hiểu biết tiên hoàng đại hạ trúc cửu hoàng tử cố trường sinh bô nở người tự nhiên đều là rõ ràng t i ê nhưng o đạo à n đến Linh Cảnh, n g g đạt ba ờ i kia k đều có đạo có sơ í h phải h k ô n tục lực lượng. Vì lẽ Vì đó, bây ọ họ n kính cùng hắn một cái đạo Linh Cảnh. Nhưng phái mới một cái cái sẽ sơ ra đạo đạo b giờ những này đại hạ hoàng thất cường giả nhưng nhìn về phía một cái chưa từng gặp thanh niên chu thị bộ lạc đạo linh cảnh tu sĩ chu vũ đánh giá t ầ n phong kinh ngạc trong lòng vô pháp phục thêm nhìn không thấu hắn hoàn toàn nhìn không thấu t ầ n phong t ầ n phong giống như là một phạm nhân giống như vậy trên thân không có bất luận là sóng năng lượng nào linh hồn khoái động m à qua căn bản không phát hiện tần phong tồn tại nhưng mắt thường phía dưới t ầ n phong nhưng thật sự l ă n g lập trên hư không người là ai chu vũ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong tần phong thản nhiên nói thân là con dân cựu châu nhưng cấu kết quỷ giới quỷ tu đáng chết t ầ n phong tiện tay vung lên một cơn gió thổi qua chu vũ cùng với m ư ờ i tên đạo sơ kính tu sĩ theo gió tiêu tan khí tức hoàn toàn không có tiên hoàng đại hạ trúc Kiểu, cửu hoàng tử cố trường sinh bô nở người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại mạnh mẽ quá đáng quá mức dọa người bọn họ từ đại hạ trúc t i ể u trong mì hệ nd biết được tần phong có đạo chân cảnh tu vi nhưng đối với đạo chân cảnh tu hành lại là hoàn toàn không biết gì cả từ tần phong bày ra thủ đoạn mới nhìn thấy đạo chân cảnh tu sĩ khủng bố mười tên đạo sơ kính một tên đạo linh cảnh cứ như vậy bị hời hợt trong lúc đó đánh chết liền tồn tại dấu vết cũng bị xóa đi ở chu vũ loại người bị mạt sát về sau chu thị trong bộ lạc lần thứ hai bay ra bốn bóng người từng cái đều có đạo linh cảnh tu vi tản ra cường đại khí tức cho dù là cùng so với tiên hoàng đều cường đại hơn mấy phần thực lực như vậy xuất hiện để tiên hoàng c ự u hoàng tử đại hạ trúc c ể u cố trường sinh bô nở người ngưng trọng phi thường bắc vực băng nguyên chu thị bộ lạc lại có thực lực đáng sợ như thế thực lư cờ thế này hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ c ự u châu thế giới bọn họ còn tưởng rằng bắc vực băng nguyên thực lực bô nở tên i đạo linh cảnh tu sĩ xuất hiện tất cả đều vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm tân phong đáy mắt nơi sâu xa có mấy phần ý sợ hãi tân phong vừa nãy mặt sát chu vũ đoàn người quá trình bốn người bọn họ cũng nhìn ở trong mắt kinh sợ cực kỳ chu vũ thực lực chỉ là cùng so với bọn họ yếu hơn một chút lại trực tiếp bị mặt sát người này rốt cuộc là người nào lại đáng sợ như thế vị tiền bối này chu kiến mở miệng không biết ta chu thị bộ lạc có gì đắc tội tiền bối địa phương để cho các ngươi tộc trưởng đi ra thần phong thản nhiên nói chức chu kiến còn chưa dứt lời dưới thần phong lần thứ hai vung tay lên thân hình hắn biến mất không còn t â m hơi một dạng bị mạt sát còn lại ba người càng ngày càng sợ hãi thực lư cờ thế này thật sự là khủng bố chu kiến ở bốn người bọn họ bên trong là cường đại nhất nhưng bây giờ cũng bị thanh niên trước mắt vô thanh vô tức trong lúc đó mạt sát quá mức đáng sợ để cho các ngươi tộc trưởng đi ra thần phong lần nữa nói vâng tiên bối chu anh lập tức thông chi t ộ c trưởng hô hấp về sau một cố cường đại khí tức từ chu thị trong bộ lạc xuất hiện từ cái kia phá giải đại trận vị trí xuất hiện khí thế đáng sợ xông thẳng tới chân trời chấn động phong vân liền c ử u châu thế giới cũng truyền đến sợ h ã i cảm giác thật là đáng sợ khí tức cựu hoàng tử kinh ngạc nói siêu việt đạo linh cảnh tồn tại tiên hoàng mở miệng nói tiên hoàng làm một tên đạo linh cảnh tu sĩ đối với khí tức cảm thụ cùng so với cựu hoàng tử cùng đại hạ trúc t i ể u pha y ma nhờ lì hệ tờ rất nhiều hắc khí thẳng trùng thiên địa một bóng người từ chu thị trong bộ lạc xuất hiện như a nhờ sa nở dê xuất hiện ở tần phong đoàn người trước mặt đây là một người láo giả b ề ngoài nhìn qua thứ tám mươi tuổi răng dấp mái tóc màu đen nhưng cực kỳ đen bóng mặt mũi nhăn nheo ao ham viên mắt đại đại lỗ thai một đôi mắt mang theo một loại quỷ dị hắc sắc lao giả ăn mặc hắc sắc áo dài từ lộ ra mà ra ra rẻ bên trên có thể nhìn thấy từng ma nở dê từng ma nở dê kỳ dị lân giáp đầy dẫy một loại buồn tuyệt khí tước tộc trường tộc trường tộc trường chu anh ba người thần thái cung kính nói ngươi là ai giết ta chu thị bộ lạc thành viên chính là trọng tội lao giả lớn tiếng nói tự phế tu vi từ tù chu thị bộ lạc ta có thể thả ngươi một con đường sống thần phong nhàn nhạt, nhạt nhìn lao giả hướng về lao giả ngoắc ngoắc tay lao giả thân thể không cách nào không chế hướng về tần h phong bay qua hoảng sợ phi thường hắn muốn r ử a vào miệng nhưng phát hiện mình không nói ra được một câu nói thân thể vô pháp lúc đ í c h thậm chí liền nói nguyên đô vận chuyển không mảy may giống như là có một cái vô hình g ô n g xiềng phong tỏa hắn tất cả chu đại trọng chu thị bộ lạc tộc trưởng ở hàn thị bộ lạc tuyết thị bộ lạc trưởng k h ô n g toàn bộ bắc vực băng nguyên thời gian chu thị bộ lạc thời gian một cái tiểu bộ lạc liền nói cảnh giới tu sĩ cũng không phải chưa từng xuất hiện qua chu đại trọng làm chu thị bộ lạc tộc trưởng tu vi chính là tối cao cường đại nhất vì là nửa bước đạo cảnh tồn tại nhưng hắn thọ nguyên cũng là đạt đến cực hạn nếu là vô pháp đột phá chu đại trọng nhất định thân tử đạo tiêu mà ở cái này thời điểm chu đại trọng vô ý trong lúc đó phát hiện một quyển sách cổ cuốn này sách cổ bên trong ẩn chứa một luồng đến từ chính quỷ giới cường đại lực lượng chu đại trọng kích phát cái này một luồng lực lượng đại lượng lực lượng tràn vào cơ thể bên trong để hắn được thuế biến tu vi đột phá đạt đến đạo c h i cảnh thu được hoàn toàn mới vân mệnh Mà thông qua cuốn n qua à y sách cổ, lạc hắn liên với quân ban tặng chu đại trọng lực lượng đồng thời để chu đại trọng bố trí xuống phá giới đại trận để quỷ giới lực lượng có thể càng thêm thâm nhập vào cựu châu thế giới chu đại trọng làm được hắn được quỷ giới tư nguyên càng nhiều tu vi ở nhanh chóng tăng lên sau đó hắn lại càng là được quỷ quân bên trên một tên quỷ thánh ban thường tu vi lần thứ hai đạt đến một cái hoàn toàn mới mức độ đạo nguyên cảnh chu đại trọng ở củng cố đạo nguyên cảnh sau đó muốn nhất thống toàn bộ cựu châu thế giới thật không nghĩ đến gặp phải t ầ n phong ngay cả là hắn cái này đạo nguyên cảnh tu sĩ đều không có phản kháng năng lực thanh niên trước mắt rốt cuộc là người nào lại có thực lực đáng sợ như thế t ầ n phong hướng về chu đại trọng ở ngược một điểm một đạo hát sắc đầy dây vô số phù văn lực lượng bị hút ra đi ra nương theo lấy cái này một đạo hát sắc lực lượng hút r a chu đ ạ i trọng khí tức lấy tốc độ kinh người suy nhược người đảo mắt công phu liền biến thành một tên liền nói cảnh giới đều không có đạt đến lao giả lại đến hắn khí tức tiếp tục suy nhược cuối cùng tử vong chu anh ba người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lớn liền tộc t r ư ở n g cũng chết ba người bọn họ lẫn nhau mắt nhìn không chút do dự lựa chọn thoát đi nhưng đối với tần phong mà nói như vậy tốc độ quá chậm hắn hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái nguyên từ nhất chạm dễ như ăn cháo đem ba người cho mạt sát sau đó tần phong tinh luyện hát sát p h ủ văn lực lượng hóa thành một cái hát sát tiểu quang cầu con ngón tay búng một cái bắn vào đến chu thị bộ lạc bên trong mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm chín mươi sáu quỳ thánh hát sát tiểu quang cầu nhanh chóng đồng dạng bắn vào chu thị trong bộ lạc trực tiếp chúng đích phá giới đại trận v a n n khủng bố nổ tung c u ố n sạch lấy toàn bộ chu thị bộ lạc chu thị bộ lạc bên trong tu sĩ trong nháy mắt tử thương vô số vô cùng t h ấ thảm toàn bộ bình tĩnh chu thị bộ lạc ở trong khoảnh khắc hóa thành khắp nơi bờ b ộ n tần phong yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này tâm tình không có quá nhiều biến hóa đối với chu thị trong bộ lạc cấu kết quỷ giới tu sĩ hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm vừa nay hát sắc tiểu quang cầu trong số mệnh phá giới đại trận phá giới đại trận chuyển đến kịch liệt ba động cưng ờ h á n lực lượng tràn vào quỷ giới bên trong những cái tới gần với phá giới đại trận quỷ tu trong thời gian ngắn ngủi thương vong thảm trọng quỷ tôn quỷ tông không biết chết bao nhiêu cái cho dù là quỷ quân đều có tử vong chu thị bộ lạc chắc chắn diệt cố trường sinh mẩn ngơ ở bắc vực băng nguyên phát sinh biến hóa thời điểm cố trường sinh liền để người hiểu biết bắc vực băng nguyên tình huống biết được chu thị bộ lạc cường đại nhưng bây giờ từ đầu tới đôi liền thời gian uống cạn nửa chén t r à đều không có đến thậm chí liền năm mươi hô hấp thời gian cũng chưa tới chu thị bộ lạc đã bị tần phong cho diệt l u ồ n hơi thở này tiên hoàng nhìn chăm chăm nổ tung chu thị bộ lạc sắc mặt khó coi quỷ giới đại hạ trúc tiểu c h ầ m dai nói cựu châu thế giới cùng quỷ giới u hồn vực tiếp xúc vì vậy đối với quỷ giới một phần tình huống cựu châu thế giới là mười phần hiểu biết đối với quỷ giới khí tức vậy thì ở rõ ràng bất quá bởi vậy ở pha giới đại trận bị phá hủy quỷ giới nội ứng tu thương vong thảm trọng thời gian tiên hoàng đại hạ trúc tiểu cũng cảm thấy được quỷ giới khí tức ừ n thần phong nhìn xuống pha giới đại trận ánh mắt khẽ động t từ pha giới trong đại trận truyền ra một đạo tiếng hí thanh âm càng diễn càng liệt phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn từ trong đó xuất hiện v â n h trong trước mắt cự tiếng nổ lớn vang lên từ pha giới đại trận trận pháp chỗ xuất hiện một con bàn tay lớn màu đen cái k i a một con bàn tay lớn màu đen lấy cứng rắn tư thái tê liệt không gian bình t h ư ớ n g từ trong không gian chui ra một tên quỷ tu cái này một tên quỷ tu bề ngoài cùng nhân loại ngược lại là không có khác nhau quá nhiều chỉ là cùng so với nhân loại cao hơn một chút nhỏ gầy trên một ít gầy g ò tứ chi cùng thân thể giống như là thân tre một dạng có mắt vành mắt không có con ngươi làm cho người ta một loại lạnh lẽo khủng bố cảm giác từ quỷ tu trên thân tiêu tán ra một lồn u g cường thịnh cùng cực khí tức nay cố cường thịnh cùng cực khí tức khiến cửu châu thế giới cũng truyền đến một loại rên dị tuyệt vọng cảm giác cửu châu thế giới căn bản vô pháp đối mặt trước mắt cái này một cái quỷ tu liền muốn xua đuổi đối phương l y khai cựu châu thế giới dấu hiệu đều không có người giết ta đồ ăn quỷ tu nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong quỷ thánh tần phong đánh ra trước mắt g ầ y gò quỷ tu biểu hiện mười phần bình tĩnh có tả thần ít khí tức nhân loại quỷ tu thấy tần phong ánh mắt thiên tĩnh giận dữ phi thường khí tức chấn động trực tiếp trực tiếp đem cựu châu thế giới tê liệt ra một đạo khe hở không gian sau đó một cái tay nhấc lên hướng về tần phong trộc tới đột nhiên một con g ầ y gọ như thân tre đồng dạng tay bay lên quỷ tu đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại đó là tay hắn ở trong lúc bất chi bất giác đã bị chém tới nhân loại ngươi là ai quỷ tu lần thứ hai hỏi lại một cái tay bay lên quỷ tu hai cái tay cứ như vậy bị tần phong cho chặt đứt vô thanh vô tức trong lúc đó vô hình vô ảnh trong lúc đó ngay cả là lấy hắn quỷ thánh cấp bậc tu vi cũng chưa kịp phản ứng quỷ tu lúc này mới hoảng sợ hắn thế nhưng là quỷ thánh nhưng không thể nhận ra cảm thấy đến tần phong l à như thế nào động thủ ít đại nhân quỷ tu nhìn trời rít gào một tiếng một luồng đáng sợ tử vong khí tức từ hắn cơ thể bên trong bột phát ra trong nháy mắt trùng kích thân thể mỗi một chỗ g ầ y g ò thân thể giống như là bị mạnh mẽ rót vào đại lượng đạm v ắ n g sữa cấp tốc bắt đầu bành trướng hắn bị chém đứt hai tay cũng trong cùng một lúc mọc ra từng đạo kinh mạch một có thể thấy rõ ràng ẩn chứa đáng sợ lực lượng quanh thân phát tán ra tức giận tức dĩ nhiên siêu việt quỷ thánh tầm thứ đạt đến cảnh giới quỷ thần ôi ôi quỷ tu phát sinh trầm thấp tiếng hít thở c ư ờ n g đại khí tức cùng khủng bố tử vong khí tức để cựu châu thế giới thời không cũng bắt đầu đổ nát đồng thời cảm hóa tử vong lực lượng từ từ hướng đi suy biến quỷ thần c ư ờ n g đại hoàn toàn vượt qua một cái tiểu thế giới có thể ga nhờ c h i ưu cực hạn cho dù là cựu châu thế giới cũng là không thể chịu đựng như vậy lực lượng nhân loại ngươi hẳn phải chết quỷ tu khí thế bạo phát khủng bố tử vong khí tức hướng về tần phong điên cuồng phun trào mà đi bao phủ tần phong cùng lúc đó hắn một trường đ ố n g nhiên đánh ra đi cái kia tân sinh đại thủ để thời không tư nở dê tốc tư nở dê tốc nước t o á t ra thẳng hướng tần phong cường đại không gì sánh được cường đại lực lượng quỷ tu đối với bây giờ thực lực quá mức vui sướng quá mức thỏa mãn không hổ là ít đại nhân sở ban tặng lực lượng thật sự là một loại cực kỳ tươi đẹp lực lượng nhưng mà hắn nghe được nhân loại thấp giọng thầm nói chỉ là trình độ như thế này thần phong nhàn nhạt mắt nhìn quỷ tu một chỉ điểm ra một chỉ này lực lượng xuyên qua quỷ tu đầu lâu ẩn chứa chư thiên đại đạo lực lượng trong nháy mắt ở quỷ tu trong đầu bạo phát đáng sợ lực lượng đem chọn cái quỷ tu hoàn toàn nuốt mất bên trong đất trời tử vong khí tức đang nhanh chóng tiêu tan khôi phục lại thanh minh trạng thái tiên hoàng đại hạ trúc cửu cửu hoàng tử cố trường sinh bô nở người một mặt dại ra chố mắt vóc mồm bọn họ đứng ở cửu châu thế giới đình phong chính là đạo c h i cảnh tồn tại nhưng bây giờ bọn họ mới hiểu được như thế nào thực lực chân chính từ quỷ giới quỷ tu xuất hiện loại kia đang sợ khí tức loại kia để c ử u châu thế giới có cảm giác đến hoảng sợ cùng nguy hiểm khí tức bọn họ tự nhiên là biết được cũng cảm giác được không tên hoảng sợ nhưng như vậy một tôn quỷ thánh cứ như vậy bị tần phong ung dung đánh chết tần phong nhìn xuống chu thị bộ lạc nhìn chăm chú lên cái kia phá giới đại trận tình huống hắn chém giết quỷ giới quỷ thánh phá giới về sau quỷ giới cũng không có gì thay đổi p h ả n phất hết thể đều chưa từng xảy ra xem ra t à thần đối với cựu châu thế giới nhỏ như vậy thế giới vẫn chưa có quá nhiều quan tâm đã như vậy cũng có thể ly khai tần phong thoáng thở ra một hơi dù sao hắn đi tới này phương thế giới liền là xuất hiện ở cựu châu thế giới không hy vọng tiểu thế giới này bị t à thần cho phá hoại nhưng hắn vẫn bố trí xuống trận pháp để quỷ giới vô pháp dễ dàng tiến vào cựu châu tiểu thế giới quỷ giới nơi sâu xa có một cái tử vong c h i hải chính là quỷ giới chỗ hạch tâm ẩn chứa đại đạo hiển hóa tử vong đại đạo lực lượng mà đây cũng là vô số sinh linh sau khi chết tiến vào quỷ giới ngây ngô địa phương giờ kha cơ này tử vong chi hải bên trong một tên toàn thân bao phủ ở hắc vụ bên dưới tồn tại nằm trên biển chết hấp thu tử vong chi hải lực lượng tử vong chi hải xung quanh mười cái lục tinh đạo thiên cảnh quỷ thần cung kính thủ hộ lấy ừng í đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt thăm thẳm nhìn phía ứ hồn vực phương hướng một tên quỷ thánh chết chết ở tiểu thế giới thôi một cái tiểu thế giới mà thôi chính thức cần đối phó là hôn nguyên đại thế giới cùng cái kia thiên p h ụ n h ắ c tới thiên p h ụ ít trong mắt hàn mang lấp lóe mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm chín mươi bảy tứ đại chân thần cựu châu thế giới ở ngoài tân phong đường tiểu nhu hai người đứng lơ lửng trên không nhìn trước mắt cái này một viên tinh cầu khổng lồ cái này một cái tinh cầu chính là cựu châu thế giới đây là cựu châu đường tiểu nhu đánh giá trước mắt tinh cầu nàng là lần đầu tiên ly khai cựu châu thế giới ừ m thần phong nói vũ trụ mênh ngông mênh ngông có vô số tinh cầu đại đa số đều là tinh cầu không người liền một cái thế giới cũng không đáng xưng là mà một phần tinh cầu là có sinh mệnh tồn tại mới có thể xưng là thế giới cựu châu thế giới chính là cái này vô số thế giới bên trong một cái ở vào tinh hà mở mịt khu vực phong ca vũ trụ thật rất lớn đường tiểu nhu hỏi r ấ t l ớ n Tân phong ánh mắt nhìn xa ngay cả là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà đi khắp toàn bộ vũ trụ vì lẽ đó vũ trụ trong lúc đó mới có nhiều như vậy vạn giới thông hành đại trận chúng ta lần này đi tới phía xa trong trời sao h ố n nguyên đại thế giới cần phải mượn những n à y vạn giới thông hành đại trận phía xa trong trời sao h ố n nguyên đại thế giới đường tiểu nhu cười nói vậy nhất định là một cái phi thường đặc thù thế giới người đến chính là rõ ràng thần phong cười nhạt một tiếng hai người cùng ly khai c ử u châu thế giới lấy tần phong thực lực tu vi mang một cái đường tiểu nhu thực sự quá ung dung toàn bộ trong vũ trụ có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp không có bao nhiêu người hoặc là nói chỉ có thiên phụng cùng tà thần mosco mới có thể để hắn cảm giác được uy hiếp những người khác thì lại không có tư cách này quá thời gian mười ngày thần phong đường tiểu nhu hai người tới hôn nguyên đại thế giới nhưng trong quá trình này thần phong biểu hiện nhưng càng ngày càng ngưng trọng quỷ giới ma giới u giới tất cả thuộc về như ý với tà thần một phương trắng trận đối với chân thực thế giới tiến hành động thủ không ít đại thế giới tiểu thế giới cũng có thể nhìn thấy bọn họ ra tay dấu vết thậm chí một ít hỗn loạn địa phương đều có thể đủ đụng tới cái này tam giới tu sĩ thần phong không xuất thủ không được từng đoàn mười ngày công phu h ắ n chính là chém giết xa u tên quỷ thần ba tên ma thần còn có hai tên u thần nhưng đối với cái này ba cái đại thế giới mà nói cũng không tính là gì bất luận quỷ giới hay là ma giới ưu giới đều có không ít quỷ thần ma thần ưu thần cấp đừng tồn tại như là quỷ giới thập đại quỷ thần đều là đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại ma giới mười hai của thần cũng đều là lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại ưu giới mười tám v thiên cũng là lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại bởi vậy có thể thấy được cái này ba cái thế giới lực lượng cái này ba cái thế giới chỉnh thể thực lực hoàn toàn vượt qua phía xa trong trời sao bất luận cái nào trí cao bất hủ thánh địa trừ thiên thần cung thiên phục gia không có ai có thể chính thức khuất phục bọn họ đến hôn nguyên đại thế giới về sau thần phong trực tiếp đi tới thiên thần cung thiên thần cung là khoảng cách hôn nguyên thành không tính xa một tòa cự đại đỉnh núi cao vút trong mây sơn lâm bên trên t ò a lạc từng tòa từng tòa vàng son lộng lẫy hùng vĩ đại khí kiến trúc nơi này chính là thiên thần cung thiên thần cung ở ngoài một tên tuấn tú phi phạm nam tử đứng lơ lửng trên không một bộ màu trắng hắc bạch á o dài để hắn xuất trần thoát tục như di thế tiên nhân chỉ là đứng ở đằng kia thế i Người này tự nhiên là Từ Hiểu Minh. Tần phong đi tới Thiên Hiểu Minh i ê n Thanh. này Tần Phong Thần Cùng, chính là cùng địa Thủy tự Từ Từ t là là nhưng đối với tà thần mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực thậm chí một ít ngụy thần cấp bậc tồn tại liên thủ trong lúc đó là có thể phá ra tần phong bố trí xuống trận pháp m u ố n bảo đảm đ ư ờ n g t i ể u nhu tới u cung y thấy ệ t toàn, thiên thần cung chính là một cái địa phương. Một đối địa cái cái an chính phương. là là m tư h thiên thần chủ. hào ấ y này Cái cung cung s n n g vũ trụ đệ hiệu ấ t tồn t nhân ạ để tần phong mười phần phong mởi l minh nhìn phía tần phong đường tiểu nhu ánh mắt thoáng rơi vào đường tiểu nhu trên thân mang theo vài phần hiếu kỳ t ừ hắn đối với tần phong hiểu biết tựa hồ chưa bao giờ có một cái nữ tử xuất hiện cái này một cái nữ tử thiên phú còn có thể đáng tiếc tu vi quá yếu đường tiểu nhu nhìn phía tử hữu minh ánh mắt hơi sáng ngời nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường phong ca là đẹp trai nhất ừ m t ầ n phong cười n h ạ t nói lần này làm phiền ngươi chờ ta ta đột phá chân thần cảnh giới chúng ta lại giao thủ một lần là đủ t ừ hữu minh nói không có vấn đề t ầ n phong nói vậy đi thôi t ừ hiệu minh xoay người bay vào thiên thần cung thần phong đường tiểu nhu hai người theo sát phía sau ồ tiến vào thiên thần cung về sau thần phong cảm giác được thiên thần cung nội khí tức mang theo vài phần kinh ngạc trừ chết đi tự tại cốc tóc chủ còn lại trí cao bất hủ thánh địa chi chủ c ũ n g đến t ừ hiệu minh giải thích nói tà thần mosco với năm ngày trước đi tới hốn nguyên đại thế giới bị sư tôn bức cho đi chẳng trách có thể nhận biết được tà thần khí tức thần phong bừng tỉnh lập tức vừa hỏi đại chiến s ắ p bạo phát Ừm. từ hiệu minh nuốt càng nói ngũ đại tả thần lực lượng hoàn toàn khôi phục bọn họ không chỉ là thôn vệ vũ trụ chi tinh lực lượng lại càng là mượn nhờ quỷ giới ma giới ư u giới lực lượng đem tự thân lực lượng hoàn toàn khôi phục đặt đến chân thần cảnh giới chân thần tần phong thì thầm một tiếng nghĩ đến một chuyện ngẩng đầu lên nhìn về phía từ hiệu minh vũ trụ bên trong còn lại chân thần đây long thần có từng động thủ động thủ từ h i u minh nói mười ngày trước tà thần hổ rẻn nghĩ ra tay đi tới long đảo giết chết chân long trên trăm con cùng long thần giao thủ không phân thắng thua cuối cùng long thần giận dữ phi thường chém giết trên trăm cái ưu giới ưu thần làm cho hổ rẻn nghĩ giao thủ lần nữa hai người giao thủ lấy lưỡng bại câu thương kết thúc lưỡng bại câu thương thần phong kinh ngạc cái này long thần ngược lại là có chút huyết tính cùng thực lực Ừm. tư hiệu minh nói ở long thần cùng hổ rẻn nghĩ lưỡng bại câu thương tà thần cạ lịt sợ tạ xuất hiện may mà chân thần cổ mệnh xuất hiện bằng không long thần khả năng bị hổ rẻn nghĩ cùng cạ lịt sở tạ chém giết cổ mệnh chân thực vũ trụ tứ đại chân thần một trong cũng là lúc trước tần phong ở vũ trụ hành tàu bên trong do xét đến kỳ lạ nhất một cái chân thần cổ mệnh chính là bây giờ tứ đại chân thần bên trong xưa nhất một cái tồn tại chính là thần diệt cuộc chiến về sau mượn nhờ thần chiến chiến trường năng lượng đột phá một cái đặc thù thần linh nó không có kiến lập thế lực chỉ là một mực khổ tu hy vọng có thể đủ đột phá đến người trưởng k h ô n g cảnh giới nhưng bởi lần này tà thần thức tỉnh đem nó cũng kinh động tứ đại chân thần trừ thiên phụng long thần cổ mệnh r a còn có một cái đến từ chính đặc thù thạch đầu sinh mệnh tồn tại tên là bất diệt n g o n thạch một loại đặc thù thạch đầu sinh mệnh nghe nói ở thần diệt cuộc chiến t r ư ớ c tồn tại bất tử bất diệt ngay cả là chân thần chi lực đều khó mà phá hủy hắn cùng tam mười tỷ năm trước trở thành một người chân thần sư tôn tại phía trước nhìn tiên đình chờ ngươi chỉ được ngươi một người đi tới từ hữu minh dừng lại được tần phong ngẩng đầu lên nhìn phía sơn phong ra một cái đỉnh trong đỉnh đứng một người hắn sờ sờ đường tiểu nhu đầu nói ngươi liền hiện ở chỗ này chờ h ử n g phong ca đường tiểu nhu cười cười mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm chín mươi tám thiên thần cung cung chủ thiên phụng thiên phụng thiên thần cung làm thay cung chủ vũ trụ đệ nhất nhân Tần phong ở chưa từng thấy qua thiên phụng thời gian cho là hắn đáng lẽ là dường như thiên thần cung đ ờ i thứ ba cung chủ từ hiệu minh giống như vậy tuấn tú phi phàm hạng người nhưng thấy đến thiên phụng vừa mới biết được thiên phụng cũng không phải là như vậy người hắn uy nghiêm hắn trang trọng nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái vạn bối tần phong xin ra mắt tiền bối t ầ n phong nói thiên phụng xoay người đánh giá tần phong một đôi mắt mơ hồ có h à o quang màu vàng lập l ẻ nháy mắt hào quang màu vàng tiêu tan tán thưởng n ở nụ cười quả nhiên bất phàm không hổ là bị đời thứ ba cung chủ đang xem trọng người tiền bối biết rõ thần phong hơi run run vân q u ố c bên trong thiên thần cung đời thứ ba cung chủ xuất hiện chỉ có hắn một người nhìn thấy thôi lại không nghĩ rằng thiên phụng đối với chuyện này như vậy hiểu biết cũng đúng thiên phụng làm thiên thần cung làm thay cung chủ hiểu biết thiên thần cung đời thứ ba cung chủ sự tình ngược lại là cực kỳ bình thường năm đó đời thứ ba cung chủ lao lực thủ đoạn phong ấn tà thần bợ dạ thời gian dĩ nhiên người bị thương nặng cách cái chết không xa hán chính là thông chi thiên thần cung bố trí xuống vân gốc thiên phụng giải thích hôn nguyên đại thế giới chín đại thanh khí cũng là thiên thần cung vận dụng các loại thủ đoạn thể tụ giao cho đời thứ ba cung chủ hy vọng đời thứ ba cung chủ có thể mượn chín đại thanh khí lực lượng đột phá người trưởng k h ô n g cảnh giới do đó kéo dài t h ỏ mệnh tuy nói cuối cùng thất bại nhưng đời thứ ba cung chủ cũng lưu lại thủ đoạn mình đối phó tà thần thủ đoạn c h u y ể nhưng t ừ từ a thủ Thế chính mình h đoạn. đại đạo thủ đoạn. Thế giới đại đạo, giới do u y thực, loại ì khó khăn? Thiên phụng cuối ả m một thán tiếng.、Vũ、trụ thiên i Vũ ê vô s vô luận là thần d ệ cùng u cuộc, chiến trước, hay là thần diệt cuộc chiến bề sau, đều kiêu muốn lấy hư chuyển cuối ộ c chiến trước, chiến có thực, bước hay thần thiên hư hoàn diện mới lên toàn đường. Nhưng lấy là bề không người có thể hoàn thành h i ê n viên làm như thế quá đ ờ i thứ ba cung chủ cũng làm như thế quá chỉ là năm đó h i ê n viên thiên tư kinh thế hai tục ở biết được vô pháp lấy hư truyền thực hắn bước lên một con đường khác kém một bước chính là có thể trở thành vũ trụ người trường khống thật không nghĩ đến t à thần xuất hiện để hiên viên vẫn lạc bằng không toàn bộ vũ trụ bố cục thì có chỗ bất đồng đời thứ ba cung chủ cũng là một cái thiên phú siêu phàm hạng người hắn đi tới con đường này ở hắn thành t i ể u nụy g thần thời điểm khiến hắn biết con đường này gặp sự cố vì vậy hắn bắt đầu ly khai mà thiên thần cùng tìm kiếm lấy phương pháp phá giải ai biết đột phá chân thần cảnh giới chưa lâu nhưng đụng tới sắp thức tỉnh t à thần bỡ dạ song phương giao thủ phong ấn t à thần b ờ dạ về sau đời thứ ba cung chủ cũng chết nhưng ở trước khi chết đời thứ ba cung chủ đem tất cả lưu ở vân cốc chuyện này thiên thần cung lịch đại cung chủ đều là biết được thần phong yên tính nghe hiên viên hắn cũng không rõ ràng chỉ biết hiên viên là vũ trụ bên trong ở gần nhất với vũ trụ người t r ư ở n g khống người cho dù là hấp thu hư lực lượng thực lực tăng vọt mút cô cũng chỉ là cùng hắn cùng hắn tương đương thôi ngược lại là đời thứ ba cung chủ bởi thần phong từng thấy biết được nhiều hơn chút cái gọi là lộ ra vấn đề cần làm chính là cơ thiên tiêu nhắc tới không thể thành t i ể u đạo thiên cảnh đời thứ ba cung chủ đã từng nhắc tới thiên phụng tiếp tục nói lấy h ư c h u y ể n thực nói chính là tu hành khắc một cái đại đạo cùng thành t i ể u người trưởng khống đại đạo một dạng nếu như có thể đi tới cuối là một cái phi phàm nói nếu là đụng tới thiên tài như thế cần dẫn hắn tiến vào bí địa bên trong bí địa thần phong lập tức nhìn về phía thiên phụng thiên thần cung bên trong một chỗ đặc thù chi chính là trong truyền thuyết hiên viên nơi tu hành mà khai thiên thần phủ cũng là ở nơi đó phát hiện thiên phụng giải thích nói năm đó đ ờ i thứ ba cung chủ ly khai thiên thần cung ở vũ trụ du lịch cùng thập đại tuyệt địa một trong phi long trong ao phát hiện hiên viên nơi tu luyện cùng khai thiên thần phủ hắn lấy đại thủ đoạn đại năng lực đem hiên viên nơi tu luyện cùng khai thiên thần phủ chuyển qua thiên thần cung bên trong bằng không cho dù là đối mặt bỡ r ạ cũng không thể vẫn lạc ngươi cùng ta đi tới bí địa được thần phong gật đầu b ấ t quá, ta cũng c ầ n cùng Có người nói một tiếng. Có thể, thiên một thể. phụng hướng về đường tiểu nhu mắt nhìn nhàn nhạt mà cười tần phong cùng đường tiểu nhu nói một câu về sau tuy tùng thiên phụng đi tới thiên thần cung một chỗ thiên thần cung một đỉnh của ngọn núi có một cái cửa đá trên cửa đá khắc họa cực kỳ cổ lão mà thần bí văn tự tựa hồ vẫn còn ở đại đạo văn tự bên trên thần dị phi thường từ những văn tự này bên trên để lộ ra mỗi loại khí tức thần bí lệnh người không tên kính n g h những văn tự này tần phong quan sát đến văn tự hắn nhìn không ra mọi người là đại đạo văn tự hắn đều có thể ung dung nắm giữ bây giờ tần phong nắm giữ đại đạo văn tự lại càng là đạt đến mấy triệu cái từng cái cũng ẩn chứa không tầm thường lực lượng có thể trên cửa đá văn tự nhưng đầy dẫy một loại cổ lão khí tức thần bí vô pháp suy đoán vô pháp biết được những thứ này là hỗn độn văn tự thiên p h ụ c nói hỗn độn văn tự thần phong không rõ nghe đồn rằng tất cả sinh ra và hỗn độn bên trong ngay cả là vũ trụ cũng chỉ là hỗn độn bên trong đồ vật thôi thiên phụng nhìn chăm chú lên trên cửa đá hỗn độn văn tự vậy bên trong ẩn chứa vô cùng thần bí ta nắm giữ khai thiên thần phủ cùng bàn cổ truyền thuyết liền là tới từ hỗn độn bên trong cũng chính bởi vì khai thiên thần phủ cường đại ta có thể đủ đối phó mất cô khai thiên thần phủ là thật bàn cổ là thật hết t h ầ đều đến từ chính hỗn độn thần phong hỏi đúng thiên phụng gật đầu hỗn độn chính là một mảnh cực kỳ thần bí cực kỳ địa vực ngay cả là chân thần cũng không dám tùy ý tiến vào bên trong ở cổ l a o nghe đồn rằng chỉ có đạt đến người trưởng khống cấp bậc vừa mới có thể đi tới hỗn độn t r i địa người trưởng khống thần phong ánh mắt nhất động người trưởng khống chính là vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại n ắ m trong tay một phương vũ trụ lực lượng ngay cả là chân thần cũng xa xa không phải là người trưởng khống đối thủ nhưng hôm nay chỉ có người trưởng khống có thể đủ tiến vào hỗn độn t r i địa có thể thấy được hỗn độn t r i địa đặc t h ủ những n à y hỗn độn văn tự ẩn chứa cổ lão mà thần bí lực lượng đại đạo văn tự chính là thoát thai từ những n à y hỗn độn văn tự vũ trụ bên trong truyền lưu thần công cũng đều đến từ chính hỗn độn văn tự thiên phụng ánh mắt lưu truyền thậm chí có đồn đại vũ trụ bổn n g u y ê n tri hải phía dưới hư lực lượng cũng có thể là sinh ra và hỗn độn bên trong hư đến từ chính hỗn độn thần phong đồng tử c o rụt lại đương nhiên đây là nghe đồn không người có thể chứng thực thiên p h ụ n nói hỗn độn ở chỗ vũ trụ biên giới ra muốn đến cũng không phải là một chuyện đơn giản mà bây giờ vũ trụ bổn nguyên hầu như phong bế ngay cả là ta đều vô pháp tiến vào trước chớ nói chi là kiểm tra hư lực lượng vì vậy hư đến từ chính hỗn đ ộ t chỉ là một loại suy đoán còn chưa tìm được chứng minh thần phong trầm mặc không nói thiên phụng thật cũng không có tiếp tục nhiều lời hai tay hắn kết ấn cửa đá chậm rãi mở ra từ trong đó phun trào ra một đoàn hỗn đ ộ t chi khí n g ư ờ i vào đi thôi tiền bối thần phong mắt nhìn thiên phụng đợi được ngươi đi ra chúng ta lại giao thủ thiên phụng mỉm cười nói được thần phong bước vào trong cửa đá thiên phụng nhìn tần h phong bóng lưng trong lòng nói t h ầ m đ ờ i thứ ba c u n g chủ đạo của ngươi không biết tần h phong có thể hay không đi tới cuối mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm chín mươi chín thánh địa c h i chủ đi vào bí địa bên trong mặt đất rúng động hỗn độn chi khí như như tiên cảnh ở trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh tinh hà từng viên một hình thành lập lòe ẩn chứa khí tức thần bí hôn đ ộ n chi khí đứng vững từng cái từng cái thạch trụ từng cái trên trụ đ á đều có thần dị cực kỳ đường vân cẩn thận nhìn một lát chính là cái kia hôn đ ộ n văn tự đây là hiên viên tu hành bí địa thần phong đánh ra bốn phía tìm kiếm lấy chỗ đặc thù hoặc là nói toàn bộ bí địa cũng cực kỳ đặc thù lấy hôn đ ộ n chi khí tu luyện ngay cả là còn lại trí cao bất hủ thánh địa cũng chưa chắc có thể sáng lập điều kiện như vậy thần diệt cuộc chiến trước hiên viên thực sự không phải là cựu châu thế giới hoàng đế h i ê n viên chính là cực kỳ cổ lão tồn tại chính là thiên phú c h ắ c tuyệt h ạ n g người kinh người cực kỳ trước kia dường như tân phong cơ thiên tiêu giống như vậy trước khi đi lấy hư chuyển thực thế giới chi đạo bởi phát hiện quá mức khó khăn vô pháp đạt đến đ ỉ n h phong vì vậy bắt đầu đi người trưởng khống đường người trưởng khống con đường đi mau đến phần cuối phát sinh thần diệt cuộc chiến cuối cùng vẫn lạc bằng không dĩ h i ê n viên thiên phú hoàn toàn có thể thành tựu người trưởng khống bí địa chính là năm đó hiên viên tu luyện địa phương tần phong nắm giữ đại đạo văn tự nhưng đối với hôn độn văn tự lại là hoàn toàn không rõ vì vậy hắn biết được những n à y hôn độn văn tự phi p h ả m cùng đặc thù nhưng vô pháp nắm giữ trong đó nội dung mặt đất không ngừng phun trào hôn độn chi khí đến từ chính một cái hồ nước trong bể nước hoàn toàn do hôn độn chi khí mà thành hóa thành dịch thể ở trong hồ nước có một cái thạch đầu cái giá trước kia tựa hồ có cái gì bày ra ở phía trên vậy hẳn là khai thiên thần phủ thả vị trí đi thần phong suy đoán khai thiên thần phủ siêu việt thần khí cấp bậc tồn tại bây giờ cũng trở thành thiên phụng cường đại nhất thủ đoạn đủ để ngang hàng mosco thủ đoạn thiên thần cung cung chủ thiên phụng tu vi siêu tuyệt thực lực kinh thiên động địa thuộc về hiện nay vũ trụ đệ nhất nhân nhưng muốn cùng trạng thái toàn thịnh mosco so với có nhất định tranh l ệ n h mà cái tranh l ệ n h này lấy khai thiên thần phủ v a i có thể bù đắp hỗn độn chi khí hóa thành hồ nước tần phong đứng ở ven hồ nước đánh giá hồ nước sau đó hướng về tứ phương nhìn lại thạch trụ hỗn độn chi khí tinh hà thạch đỉnh liền không có có bao nhiêu dư cùng đặc thù đồ vật chỉ là dùng để phụ trợ tu hành tần phong khẽ to mày cái này bí địa ngược lại là có chút để hắn thất vọng lấy hắn bây giờ tu vi cùng trạng thái hắn cần một cái cơ hội cái này một cái kỳ tích có thể để cho hắn lĩnh nộ lấy hư chuyển thực huyền diệu nơi mấu chốt do đó tiến hành đột phá đ ạ t đến trước nay chưa từng có mức độ khổ tu đối với hắn hầu như không có trợ giúp c h ầ n chờ một chút thần phong hay là hướng đi hồ nước nếu thiên phụng cung chủ để ta ở đây tu hành hoặc là nói là đ ờ i thứ ba cung chủ để ta ở đây tu hành nơi này tất nhiên có chỗ đặc thù thần phong ngồi xếp bằng mà xuống tu luyện hắn bây giờ tu luyện dĩ nhiên không câu nệ với bất kỳ công pháp tu luyện cho dù là thiên địa hồng lô công trợ giúp cũng là cực nhỏ thần công thần thuật thần thông đều là như vậy thần phong t ầ n g thứ này hoặc là đạt đến ngụy thần cảnh giới tu sĩ công pháp dĩ nhiên không tại trở thành một vấn đề cần là đối với thiên địa đối với vũ trụ cảm lộ tùy tâm sở d ụ n g tự do tự tại cái này chính là cường giả tu hành phương thức thần phong tu hành thiên thần cung một chỗ trong đại điện thiên thần cung làm thay cung chủ tử kim thánh địa thánh chủ thiên cơ điện điện chủ thái thượng phủ phủ tôn đạo viện đạo tôn tất cả đều tể h tụ điều này đại biểu vũ trụ bên trong cường đại nhất bất hủ thánh địa đứng đầu cường giả tự tại cốc cốc chủ chết ở t à thần bờ giả trong tay vì vậy lục đại bất hủ thánh địa c h i chủ thiếu hụt một người hắn đi vào đạo tôn nhìn về phía thiên phụng ừng thiên phụng ánh mắt khẽ nhúc ních phảng phất xuyên thấu các loại bình t r ư ớ n g nhìn thấy ở bí địa bên trong tu hành tân phong n ă m đó hiên viên tu hành chi hy vọng có thể đủ đối với hắn có chỗ trợ giúp vậy một con đường rất khó khăn từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tiêu đều tại nơi đó dừng lại ngay cả là hiên viên ngay cả là cơ thiên tiêu đều là như vậy thánh chủ cảm thán một tiếng cái này tân phong không biết có thể hay không đột phá cái kia cuối cùng ràng buộc hắn hết sức đặc thù phủ tôn thản n h i n nói đặc thù thánh chủ nói hiên viên cơ thiên tiêu hai người còn chưa đủ đặc thù sao hai người bọn họ nắm giữ tư nguyên cùng thiên phú đều vượt qua cái này tân phong hiên viên cơ thiên tiêu hai người s á t thực ở rất nhiều phương diện cũng vượt qua tần phòng nhưng hay là chính là bởi vì những vật này dẫn đến bọn họ vô pháp đột phá phủ tôn nói duyên lời này của ngươi là thiên phụng nhìn về phía phủ tôn phủ tôn chính là duyên phủ tôn chậm dai nói h i ê n viên cơ thiên tiêu hai người nắm giữ tư nguyên vượt xa tần phòng bọn họ từ đầu đến cuối đều có chỉ dẫn vì lẽ đó bọn họ trái lại sẽ rơi vào tiền nhân câu đố bên trong cho dù là bọn họ đi tới lấy hư chuyển thực đường nhưng là đều tại tiền nhân trên cơ sở tiến hành có thể tần phong không giống hắn đến từ chính cựu châu tiểu thế giới một cái ngược lại là có chút đặc thù tiểu thế giới nhưng chưa bao giờ có người đi qua đầu này nói hết thể đều là hắn tiến hành tìm tòi vì lẽ đó hắn dám thử nghiệm dám liều đ ọ sức dám tìm tìm các loại đường hắn không sợ hắn không lo hắn không cần gặp lại còn lại tồn tại Cung hiên viên! cơ thiên tiêu hai cái có thụ trúc mục đích thiên tài không giống nhau tần phong không hắn chính là h ắ n hắn chính là tự mình tu luyện điểm này hay là có thể trở thành hắn siêu việt t hiên viên cơ thiên tiêu hai người khả năng đương nhiên đây cũng chỉ là ta suy đoán thiên phụng thánh chủ điện chủ đạo tôn cũng rơi vào trầm mặc phủ tôn lời nói xác thực không có bất kỳ chứng c ứ nào nhưng điểm này tựa hồ cũng vô cùng có khả năng xác minh tần phong độ khả thi bọn họ những người này từ nhỏ đã biểu hiện ra ngoài siêu việt thường nhân thiên phú tiến vào các đại thánh địa bên trong tu luyện thể hiện ra không tầm thường năng lực cho dù là lịch luyện cũng đều là ở tông môn các loại sắp xếp bên dưới lịch luyện nhìn như tự mình tu hành cũng đều là ở cố nhân trên đường bọn họ thành tựu n g u y thần thành tựu chân thần đặt đến tiền bối trưởng bối vô pháp đạt đến mức độ nhưng đây cũng chỉ là đứng ở người khổng lồ trên bờ vai thôi nếu để cho bọn họ bỏ qua tất cả lấy bọn họ thiên phú hay là có thể quật khởi nhưng quật khởi tốc độ quật khởi đường có hay không cùng hiện tại tu luyện không giống nhau điểm này không thể nào biết được vong trần thiên phụng nhìn về phía điện chủ ngươi bốt quá một cái sinh cơ đến từ chính tần phong vong trần thiên cơ điện điện chủ vâng thiên cơ điện điện chủ gật gù vũ trụ sinh cơ ta không dám dò xét cũng không thể dò xét thế nhưng một mình ta sinh cơ ngược lại là trả giá một điểm đại giới có thể ta tính toán sinh cơ bên trong xuất hiện chính là tần phong tần phong có thể cứu ta thế nhưng ta không biết hắn có thể hay không cứu vãn cái này một cái vũ trụ chúng ta chỉ có thể tin tưởng đạo tôn nói cái này tần phong lại là có chỗ đặc thù có thể ngũ đại tà thần cường đại cũng không phải một cái chỗ đặc thù có thể đối phó thánh chủ nói vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chống đỡ cái này ngũ đại tà thần cùng quỷ giới ma giới ưu giới tiến công thiên phụng đón đến ánh mắt nhìn phía xa xa long thần đến ta đi nhìn mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương tám trăm chân thần tụ hội thiên thần cung vân hải chi thượng thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch bô nở cái tụ hội thiên phụng tổ long đều bảo trì nhân loại hình thái cổ mệnh thì là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam thả ra k h í tức thần bí bất diệt ngoan thạch giống như là một cái đá cội giống như vậy phía trên khắc do thần dị cực kỳ đường vân có c h ú tổ g i ố n long trong Cái cái này nở chính là bô vũ t bên t mắt lóe ra một vệ tàn khốc không nghĩ tới cái kia bổ rẻn nghị thực lực cường đại như thế mặc dù ta vận dụng toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ là cùng hắn lưỡng bại c ầ u thương mà thôi ngũ đại tà thần bên trong vô rèn nghĩ chính là bạo lực tồn tại hắn công phạt năng lực chỉ kém sắc m ố t cô ngay cả là bỡ dạ ít cũng có chỗ không bằng có thực lực như thế cũng là bình thường thiên phụng nói vô rèn nghĩ s ắ c thực c ư ờ n g đại các lịch sử t a cũng là không kém cô mệnh nói quả cầu ánh sáng màu xanh lam lấp lóe liên tục thiên phụng ngươi có ý định gì bất d i ệ t ngoan thạch hỏi nói lấy tình huống bây giờ đến xem ngũ đại t à thần lục tục đạt đến điên phong trạng thái hơn nữa bọn họ thu lấy quỷ giới ma giới u giới lực lượng e sợ cùng so với thần diệt cuộc chiến lúc đều muốn tiến thêm một bước lấy chúng ta bốn người năng lực muốn đem bọn hắn toàn bộ phong ấn e sợ độ khó khăn không nhỏ hoặc là nói căn bản không thể thiên phụng người khai thiên thần phủ có được hay không đối phó t à thần cổ mệnh hỏi thiên phụng trầm ngâm nói khai thiên thần phủ uy năng siêu tuyệt cho dù là ta cũng chỉ có thể phát huy ra một phần uy năng nhưng nhiều nhất chỉ là đánh bại bờ dạ ít rozen nghĩ các l i s ợ t a vô pháp vượt qua mút cô nếu như chúng ta cùng nhau ra tay đây cổ mệnh hỏi nói lấy chúng ta bốn người lực lượng cống hiến ra sinh mệnh năng không hoàn toàn thôi thúc khai thiên thần phủ vì năng chém giết ngũ đại tà thần tổ long ánh mắt nhất động cống hiến sinh mệnh tổ long chính là thành tựu chân thần trễ nhất một cái hắn là nhất là tiết mệnh một cái vì lẽ đó ở tà thần xâm lấn thời gian hắn vẫn chưa ra tay mãi đến tận h ổ rẻn nghĩ xâm lấn long đảo mới khiến cho hắn động thủ để hắn cống hiến sinh mệnh thật có chút chạm tới tổ l o n g phòng tuyến cuối cùng thiên phụ ngẫm lại lắc đầu một cái khai thiên thần phụ thần uy cực kỳ dĩ nhiên siêu việt thần khí phạm trù nó cần là lấy hôn độn chi lực thôi thúc mà không phải đơn thuần thần lực tiến hành thôi thúc lấy chúng ta bốn người thực lực cho dù là phụng hiến sinh mệnh cũng vô pháp hoàn toàn thể hiện ra thần phụ uy năng huống hồ ta nhận biết được mosco w thực lực càng mạnh mẽ hơn đã đạt đến năm đó hiên viên mức độ năm đó hiên viên cổ mệnh bất diệt ngoan thạch ngữ khí đều có một tia biến hóa hai đứa chúng nó vị cực kỳ cổ lão đều là ở thần diện cuộc chiến trước chính là tồn tại vì lẽ đó hai người biết được hiên viên c ư ờ n g đại năm đó lục đại chân thần đối kháng ngũ đại tà thần nhưng vẫn ở vào hạ phong nếu không phải hiên viên c ư ờ n g đại e sợ vũ trụ đã sớm lưu lạc tới ngũ đại tà thần trong tay hiên viên thế nhưng là tiếp cận người trưởng k h ô n g tồn tại lấy thực lực của hắn cho dù là khai thiên thần phủ như vậy thần dị đồ vật vô pháp đánh chết cũng là bình thường khó nói không có cách nào đối phó ngũ đại tà thần cổ mệnh lo lắng chúng nó thấy được tà thần cương đại vì vậy biết được nếu là không có cách nào vũ trụ đều sẽ hủy diệt tại một ít tà thần trong tay thiên phụng nhân loại các ngươi chính là trí tuệ siêu quần chủng tộc hiền viên càng là các ngươi nhân tộc một thành viên ngươi không có cách nào sao bất diệt ngoan thạch hỏi nhân loại ở vũ trụ bên trong bên chính luận à một tộc cái cực kỳ chủng kỳ kỳ lạ. l trí ư cường ờ n long, cổ mệnh, bất diệt ngoan thạch chủng tộc, đều hơn xa qua nhân、loại. Luận thiên phú cường đại, nhân loại cũng không g thọ, tổ bất diệt thạch trỗi tộc, một phú cổ loại. loại đại, xa qua đều kịp tuệ chủng tộc. l ậ n trí t u vũ trụ bên trong trí tuệ chủng tộc đông đảo thậm chí có nghiên cứu r a vạn giới thông hành đại trận chủng tộc tồn tại chủng tộc này thực sự không phải là nhân tộc nhân loại mỗi cái phương diện cũng không tính là là xuất chúng nhưng từ đầu đến cuối cũng có thể trở thành liền vũ trụ bên trong chủng tộc đỉnh phong hàng ngũ đây mới là các đại chủng tộc vì sao như vậy kính trọng nhân loại nguyên nhân thiên phụng ngươi có phải hay không có phương pháp tổ long nhìn chằm chằm thiên phụng thiên phụng cũng không ẩ n giấu ta đã ở tay nghị phương pháp đối phó ngũ đại tà thần nhưng là có hay không có thể thành công cũng không phải ta có thể đủ quyết định cái gì phương pháp tổ long lập tức hỏi không thể nói thiên phụng nhẹ nhàng lắc đầu không phải t ộ c ta tất có dị tâm tuy nói bây giờ ở ngũ đại tà thần xâm lân phía dưới vũ trụ vạn tộc lẫn nhau liên hợp cộng đồng đối kháng tà thần nhưng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch đều thuộc về cái khác chủng tộc tồn tại hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng quỷ giới ma giới ưu giới cũng đã làm phản mà đến ai biết long tộc có hay không làm phản tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch nhìn c h ầ m c h ầ m thiên phụ nhìn nhưng trong lúc nhất thời đều không có mở miệng đột nhiên bô nờ người đồng thời hướng về xa xa nhìn tới bọn họ muốn động thủ cổ mệnh trầm giọng nói xem ra bọn họ đã hoàn toàn khôi phục mới sẽ như thế cấp thiết động thủ lần này thế tới hung hăng chỉ sợ là cuối cùng quan trọng bất diệt ngoan thạch nói thiên p h ụ n như là đã đang muốn làm phương pháp vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi nhân tộc bất quá hiện tại chúng ta nên như thế nào giải quyết tổ long hỏi thiên p h ụ n nhìn phía xa xa nói ngũ đại tà thần xuất lĩnh lấy tam giới tu sĩ hơn nữa chư thiên vạn giới bên trong một ít đặc thù tồn tại thực lực cực kỳ không kém nếu là cùng ngũ đại t à thần chính thức giao thủ cho dù là thắng bọn họ vũ trụ cũng hủy diệt đại bộ phận vì lẽ đó chúng ta cần chủ đạo chiến trường chủ đạo chiến trường cổ mệnh nhìn về phía thiên phụ thần chiến chiến trường thiên phụ nói thần chiến chiến trường chính là năm đó chân thần cùng t à thần giao thủ lưu lại hạ xuống tuyệt cảnh cũng là thích hợp chúng ta lần giao thủ này chúng ta bôn nở người phối hợp một chút ngụy thần đem ngũ đại t à thần dẫn vào thần chiến bên trong chiến trường đối phó bọn họ con quỷ giới ma giới ưu giới tu sĩ giao cho người khác là đủ tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch đều đang nghĩ nghĩ cuối cùng cũng trả lời hạ xuống được giống như này làm thiên phụng liền từ ngươi đến quyết định vậy động thủ tốc độ bọn họ cũng không chậm ta biết được thiên phụng nhất niệm phía d ư ớ i thánh chủ phủ tôn điện chủ đạo tôn cũng xuất hiện ở vân hải t r i thượng bô nờ người nhìn thấy tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch tồn tại mang theo vài phần c u n g kính vân an sau đó ở thiên phụng sắp xếp phía dưới mọi người cũng minh bạch từng người nhiệm vụ thánh chủ phủ tôn điện chủ đạo tôn xuất lĩnh lấy vũ trụ bên trong một phần c ứ n g giả tiêu diệt quỷ giới ma giới ưu giới còn thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch thì là dẫn dắt mười tám tên ngụy thần đối phó ngũ đại tà thần tất cả sắp xếp thỏa đáng chính là từng người hành động ly khai thiên thần cung trước thiên phụng nhìn phía bí địa ánh mắt t h a m thảm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương 801, h một i ế n viên bí điệu bên trong trong hồ nước tần phong ở vào một loại huyền diệu trạng thái phía dưới hán vững vàng hô hấp dẫn dắt bí điệu bên trong hỗn độn chi khí tràn vào cơ thể bên trong đối với thân thể tiến hành đề b ạ n tần phong tu luyện luyện thể công pháp k í c h phát thiên tâm thân thể thể phách cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng ở hỗn độn chi khí dưới tác dụng thân thể vẫn có thể tăng lên bởi vậy có thể thấy được hỗn độn chi khí phi phạm thời gian đối với tần phong như là mất đi ý nghĩa hắn không biết mình đứng ở bí địa bên trong bao lâu cũng không biết r ằ n g ngoại giới biến hóa hắn yên tĩnh cảm thụ được cảm thụ được thiên địa cảm thụ được hỗn độn cảm thụ được bí địa tất cả đột nhiên thần phong mở hai mắt ra hắn n g mở đầu lên nhìn tinh không thạch đỉnh nguyên bản bất động bất động tinh không thạch đỉnh vào đúng lúc này động từng viên một tinh thần vận chuyển lại thả ra thần dị khí tức lệnh người mười phần lưu ý vệ tinh hành tinh hàng tinh tinh vân tinh hả hát đột n g vô số i nhiên thể t chuyển. những ở vận này Sau đó, n dần dần biến thành vùng không gian, không không gian, liền đại đạo chi lực cũng không tồn không trạng dáng hình dáng. n h thể hóa Hát thời thậm chí chi tịch thái, h mất, một tăm tối. tại. Tất dài, đại i cám có có vào vào Đột vô lực cả lâu đạo ở ở trong bóng tôi xuất hiện một điểm sáng ở cái này ánh sáng bên trong có đại lượng hỗn độn chi khí phun trào tràn ngập ra từ từ tràn ngập toàn bộ hắc cám không gian vậy là Tần tới, phát phong hướng hốn độn nhìn hiện chi khí về ở một n cái một mệnh tôn sinh đang cao say. to ngủ kia sinh mệnh bề ngoài như cùng nhân loại giống như vậy nhưng hắn tứ chi cực kỳ cường tráng toàn thân xích lóa đ ầ y dẫy một loại, loại uy nghiêm vĩ đại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm thấy mỗi lần hít thở trong lúc đó vận động toàn bộ hỗn độn khí tức biến hóa quá hồi lâu một cái kia sinh mệnh đột nhiên mở hai mắt ra đen nhánh con ngươi như là vô tận thâm n g uyên thâm thúy vạn phần hấp dẫn tất cả chú ý lực hắn m ở mịt hướng về bốn phía nhìn tựa hồ đối với trước mắt tất cả cảm giác được mất h ư ớ n g nhất thành bất biến không hề đặc sắc cái này một tôn đặc thù sinh mệnh hướng về nắm vào trong hư không một cái một cái thạch phủ đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn thạch phủ tới tay sinh mệnh khí tức đạt đến một cái mãnh liệt cùng cực t ầ n g thứ làm cả hỗn độn chi khí không gian có cảm giác đến hoảng sợ cùng run dậy đột nhiên đặc thù sinh mệnh một búa bủ về phía một bên hỗn độn chi khí kích động từ từ phân liệt ra vô số hỗn độn chi khí vào đúng lúc này từ từ biến hóa hóa thành đại lượng tinh thể hóa thành vô số đại đạo hóa thành vô tận thời không đặc thù sinh mệnh nhìn tất cả những thứ này lộ ra thỏa mãn nụ cười sau đó thân thể hắn bắt đầu tán loạn một chút giải tại hỗn độn chi khí bên trong dung nhập vào cái kia diện hóa mà ra tinh thể đại đạo thời không bên trong cho tới thành phủ thì là ở trong vũ trụ phiêu đãng từ từ biến mất không còn t â m hơi bàn cổ khai thiên tích địa thần phong ánh mắt dùng mình mật thiết chú ý tất cả những thứ này không đúng này cùng bàn cổ khai thiên tích địa có chỗ không giống nơi này sáng tạo là vũ trụ sáng tạo là đại đạo sáng tạo là tất cả có thể sáng tạo ra đến đồ vật hoa hạ cổ láo trong thần thoại bàn cổ chỉ là khai hích một cái thế giới thôi nhưng vì cái gì ở hoa hạ thế giới có bàn cổ khai thiên tích địa truyền thụ ở cái thế giới này cũng là có như vậy thần thoại khó nói địa cầu chỗ vũ trụ cùng vũ trụ này có chỗ liên hệ ta vì sao có thể nhìn thấy những này tần phong nhìn cái kia hỗn độn chi khí bên trong biến hóa tất cả hắn dần dần thu lại tự thân tâm thần không tại chỉ là chú ý hai cái vũ trụ liên hệ mà cũng có được liên quan với toàn bộ vũ trụ biến hóa tất cả mọi thứ cũng đến từ chính hỗn độn vũ trụ đại đạo thời không tất cả tất cả đều là bả tờ ngộ nở tư hỗn độn biến hóa hỗn độn tần phong tự lẩm bẩm nếu như là như vậy cái kia vũ trụ cũng là tới từ hỗn độn bên trong diễn biến cũng là khởi nguồn cùng hỗn độn thế vì sao ta sáng tạo thế giới chỉ là ta trong một ý nghĩ sự tình hay là nói ta đại đạo cũng là đi vào một đầu ngõ hẻm thần phong suy tư hắn đã nắm giữ vượt qua vạn chúng đại đạo chi lực đem những n à y đại đạo chi lực cũng dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực xây dựng ra một cái hư nghị vũ trụ thế giới mà vũ trụ này thế giới cực kỳ chân thực có các loại đại đạo chi lực tồn tại đại đạo chi lực trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau diện hóa cũng có thể thời gian ngắn ngủi sáng tạo ra một ít sinh mệnh nhưng vẫn có một cái giảng buộc vô pháp hoàn thành vậy thì ở chỗ tiến hóa cùng truyền thừa tần phong phát hiện hắn có thể sáng tạo sinh mệnh có thể những sinh mạng này nhưng không có bất kỳ cái gì truyền thừa năng lực cũng chính là làm một cái sinh mệnh tử vong liền triệt để tử vong nó vô pháp kéo dài đời sau cũng vô pháp kéo dài sinh mệnh tần phong đã từng lấy tự mình làm quân sáng tạo trừ một cái con người có thể kẻ nhân loại này lại là cực kỳ chất phác có nhân loại hành vi hình thức nhưng vô pháp như cùng nhân loại một dạng truyền thừa cùng tu luyện cũng chính bởi vì vậy thần phong mới kết luận hắn tu luyện đạo còn chưa triệt để hoàn thành khó nói ta thế giới đại đạo cần xúc động hỗn độn chi khí tiến vào bên trong thần phong suy đoán nhìn tứ phương hỗn độn diễn hóa vũ trụ kết quả là bắt đầu lĩnh ngộn đại đạo đem hỗn độn đại đạo dẫn vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực hỗn độn đại đạo chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ thần kỳ đại đạo dù cho tần phong nắm giữ hơn vạn loại đại đạo chi lực muốn nhanh chóng nắm giữ hỗn độn đại đạo cũng không phải một chuyện đơn giản hắn tu luyện hắn tìm hiểu đồng thời tìm kiếm lấy nơi mấu chốt hỗn độn cũng không phải là quan trọng một thanh âm đột ngột vang lên tần phong lần thứ hai mở hai mắt ra hắn phát hiện trở lại bí địa bên trong liên hỗn độn diễn hóa hình thành tất cả hoàn toàn biến mất không gặp hắn vẫn ở bí địa bên trong vẫn ở trong hồ nước chỉ là tứ phương hỗn độn chi khí hướng về thân thể hắn hội tụ tốc độ để bạn không ít dung nhập vào hắn cơ thể bên trong mà ở trước mắt xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên cái này một người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo cũng không tính xuất chúng mặt chữ quốc lông mày dầm lông cực kỳ chính khí hắn một đôi mắt sâu xa như biển ẩn chứa vô cùng trí tuệ hắn ăn mặc vải thô áo tang nhìn như phổ phổ thông thông dường như một phảm nhân nam tử nhưng có thể xuất hiện ở thiên thần cung bí địa bên trong h á sẽ là đồng dạng nam tử bình thường tần phong đánh giá trung niên nam tử mở miệng vừa hỏi tiền bối là h i ê n viên trung niên nam tử cười nhặt nói nói là h i ê n viên cũng có thể ta chính là h i ê n viên lưu lại hạ xuống ý chí hình chiếu thôi chỉ có ở cực nhỏ tình huống đặc biệt phía dưới mới phải xuất hiện mà ngươi kích phát cái này một cái cực kỳ tình huống đặc biệt cái trước tựa hồ là một cái tên là cơ thiên tiêu nhân loại cơ thiên tiêu tần phong thay đổi sắc mặt hồi tưởng lên thiên thần cung làm thay cung chủ thiên phụng nói tới bí địa là cơ thiên tiêu từ thập đại tuyệt địa một trong phi long a o lấy đại thủ đoạn chuyển về đến thiên thần cung h ắ n tiến vào bí địa bên trong đồng thời kích phát hiên viên ý chí hình chiếu coi như là bình thường suy n g h ĩ hiểu rõ về sau tần phong hỏi hiên viên tiền bối ngươi vừa nãy nói là ý gì mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương tám trăm lẻ hai quần quận đại thế hỗn độn cũng không phải là quan trọng t ầ n phong không rõ Hắn tiến lúc trước vì à o trong cho cái cả cổ tích cảnh cả chỉ diệu gian, đại diện cho tất cả sinh ra, tương tự với bản cổ khai thiên với kêu kỳ không tất tương tự tượng. Tất cả tựa ra, bản hôn hồ địa đột. về v vậy tần phong hút vào hỗn độn chi lực thể ngộ hỗn độn đại đạo tìm kiếm đột phá cơ hội có thể hiên viên ý chí hình chiếu xuất hiện nhắc tới hỗn độn cũng không phải là quan trọng vậy sẽ khiến tần phong nghi hoặc hiên viên mỉm cười nói năm đó ta cũng muốn lấy hư truyền thực đi một cái sáng tạo chân thực vũ trụ đại đạo ta tìm hiểu đại đạo chi lực đặt đến hơn ba vạn loại nhưng vẫn không tiến triển chút nào ta bắt đầu đi lại ở trong vũ trụ đặt chân vũ trụ bổn nguyên chi gặp qua hư tồn tại sau đó đi ra vũ trụ biên giới thể hội cái kia c h ố n g không tất cả thế nhưng vẫn vô pháp đột phá cái kia cuối cùng quan trọng sau đó ta phát hiện bản cổ tồn tại cảm n g ộ hỗn độn đại đạo chỗ huyền diệu ta liền bắt đầu tu luyện hỗn độn đại đạo lấy hỗn độn đại đạo cùng thế giới đại đạo làm căn cơ sáng tạo một cái chân thực thế giới nhưng cuối cùng vẫn như cũ là thất bại ta phát hiện đầu này đạo ta chạy tới cực hạ nhưng vô pháp đặt chân bước cuối cùng vì lẽ đó ta thay đổi suy nghĩ ta muốn nắm giữ vũ trụ này ta bắt đầu đi người trưởng khống lộ tuyến ta muốn lấy hai cái đường có thể tiến hành nghiệm chứng hay là có thể để cho ta đột phá do đó sáng tạo ra một cái chân thực thế giới nhưng cuối cùng mosco w đánh cắp hư lực lượng thực lực tăng vọt ta không xuất thủ không được sắp chết ta đều không có đi ra khỏi cái kia bước cuối cùng vô luận là người trưởng khống hay là sáng tạo tự mình vũ trụ hiên viên cảm khái một tiếng đối với hắn loại này tuyệt thế thiên kiêu mà thôi cái này thật là một cái bi ai sự tình lấy hắn thiên phú lấy hắn tu vi tất nhiên có thể đi ra cái kia bước cuối cùng đáng tiếc đụng tới thần diện cuộc chiến ta tuy nhiên vẫn lạc vừa ý chí nhưng lưu ở ta sở tu hành bí địa bên trong ta không biết ngủ say bao lâu mãi đến tận đụng tới cơ thiên tiêu ta phát hiện hắn đi cũng là cùng ta cùng một con đường đồng dạng là rơi vào giảng buộc bên trong vô pháp đột phá nhưng ở hắn trước khi vẫn lạc hắn tựa hồ phát hiện một vấn đề vũ trụ ý chí ta từ trên người ngươi vẫn chưa cảm thấy được mãnh liệt vũ trụ ý chí tồn tại ngươi nên là đu nở dê pha y quá cơ thiên tiêu tần phong nuốt cảm nói van bối thật là gặp qua cơ thiên tiêu tiền bối cơ thiên tiêu thiên phú không tầm thường cùng so với ta cũng là không kém bao nhiêu hắn suy nghĩ có nhất định độ khả thi dù sao tự mình vũ trụ há có thể nắm giữ tồn tại vũ trụ ý chí lực lượng đáng tiếc ta hai người cũng đã v ỡ t lạc vô pháp tiến hành cuối cùng nghiệm chứng nhưng không nghĩ tới ngươi xuất hiện ngươi không có lĩnh vực vũ trụ đồn nguyên thu nạp vũ trụ ý chí lực lượng đây là đạt đến cơ thiên tiêu dự đoán bây giờ ngươi cần là bước cuối cùng có thể bước cuối cùng cho dù là ta cũng vô pháp biết được ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một điểm bước cuối cùng này cũng không ở chỗ bên ngoài tất cả không ở chỗ vũ trụ ý chí không ở chỗ hôn đ ộ n đại đạo ở chỗ ngươi ở chỗ ta tần phong hơi run run trận hỏi nói h i ê n viên tiền bối lời ấy giải thích thế nào ngươi muốn sáng tạo một cái vũ trụ cái kia vũ trụ này chính là từ ngươi bản thân quản lý vì lẽ đó bất luận vũ trụ này làm sao sáng tạo lấy loại phương thức nào loại nào lực lượng sáng tạo ra đến đều thuộc về ngươi vũ trụ h i ê n viên đạo thuộc về ta vũ trụ thần phong lẩm bẩm tiêu hóa h i ê n viên trong lời nói ý tứ vì lẽ đó bên ngoài lực lượng để ngươi càng tiếp cận sáng tạo tự mình vũ trụ chỉ có nội tại tự mình lực lượng mới là sáng tạo tự mình vũ trụ cuối cùng quan trọng h i ê n viên đạo đây là ta gặp qua cơ thiên tiêu cuối cùng nghĩ đến đồ vật có thể cho tới nội tại tự mình lực lượng làm sao tu hành làm sao cảng nộ ta cũng không biết tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân tiến hành tìm tòi tự mình tìm tòi tần phong hơi cúi đầu một chút hắn ngẩng đầu nhìn h i ê n viên trầm giọng nói đa tạ tiền bối v ă n bối minh bạch h i ê n viên đối với tần phong mà nói trợ giúp rất lớn hắn mơ hồ cảm nhận được sáng tạo tự mình vũ trụ bước cuối cùng nhưng bước đi này phải như thế nào đột phá còn cần một cái thời gian chí ít hắn có cách hướng về không còn dường như dĩ vãng như vậy mê man hy vọng ngươi có điều nộ g ra để chúng ta biết rõ đầu này đạo là chân thật tồn tại có thể đi một con đường h i ê n viên cười khẽ hôn đồn đại đạo tuy không phải quan trọng nhưng cũng đủ để cho thực lực ngươi đề bạt một bậc đủ để chống lại mút cô để ngươi càng gần gũi với ràng buộc vì lẽ đó cho ngươi nắm giữ hỗn độn chi lực bí điệu mới sẽ khiến ngươi ly khai vâng thần phong nói hắn bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo hút vào tứ phương hỗn độn chi khí thiên thần cung đường tiểu nhu ngồi ở thiên thần cung một chỗ trên đỉnh ngọn núi trên tảng đá ngẩng đầu lên nhìn cái kia mênh ngông bầu trơ y tầm mắt giống như xuyên thấu dạy đặc cương khí tầng nhìn thấy vũ trụ ở ngoài cảnh tượng đó là một mảnh chiến loạn cảnh tượng đó là một mảnh máu tanh cảnh tượng vô số tinh hà chiến hạm xuất hiện thả ra uy lực kinh người năng lượng trùng kích đánh chết lần lượt từng tên tu sĩ vô số đạo khí quang mang phun trào thần khí quang mang ẩn hiện khiến vũ trụ không gian sản sinh ba động xuất hiện từng đạo vết rách quân q u â n đại thế vô pháp ngăn cản vô pháp làng tránh ngay cả là đạo thiên cảnh tu sĩ đang đối mặt như vậy dòng nước lũ bên trong cũng chỉ có thể đủ nước chảy bẻo trôi theo những này dòng nước lũ mà động từng người từng người tu sĩ vẫn lạc t ừ n g viên tinh cầu vẫn diệt chính là bây giờ vũ trụ bên trong thảm trạng đường tiểu nhu thu hồi ánh mắt hướng về bí địa phương hướng nhìn lại phong ca nàng thi t h ầ m l i ê n tư hiệu minh cũng ra tay ta nghe nói tứ đại chân thần đem ngũ đại tà thần dẫn vào thần chiến bên trong chiến trường đồng thời bố trí ra cường đại thần cấp trận pháp nhưng vẫn vô pháp ai lại biết ngũ đại tà thần không chỉ là như vậy ở quỷ giới ma giới ưu giới liền yêu giới huyết giới tu la giới mấy cái đại thế giới cũng đều gia nhập tà thần trận doanh tình thế cực kỳ không ổn tư hiệu minh vốn có thể không cần động thủ nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay ta nghe nói cái kia thần tộc cũng ra tay b ằ n g không chân thực thế giới vô pháp ngăn cản phong ca ngươi lúc nào có thể đủ xuất quan đường tiểu nhu đi theo tần phong đi tới hốn nguyên đại thế giới đi tới thiên thần cung nhưng đến tần phong chính là tiến vào bí địa bên trong đã qua ba tháng thời gian ba tháng qua đường tiểu nhu theo trời thần cung những đệ tử khác trong m ỉ hệ nd biết được có liên quan với vũ trụ tình huống biết được vũ trụ nguy hiểm tình thế nhưng nàng cũng không để ý những này nàng chỉ để ý tần phong một người bây giờ vũ trụ tình thế cực kỳ nguy cơ thiên thần cung đệ tử từng cái từng cái ly khai để đường tiểu nhu tâm tư cũng khó tránh khỏi có chút trầm trọng nàng nghĩ tần phong hy vọng tần phong có thể xuất hiện giống như là giải quyết di vãng khó khăn một dạng giải quyết tất cả mọi chuyện phong ca đường tiểu nhu nhìn chăm chú lên bí đ i ệ a ở nàng nhìn kỹ phía dưới bí đ i ệ a chi cửa đánh ra một bóng người từ bí đ i ệ a bên trong chậm rãi đi ra mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương tám trăm linh ba thiên cơ điện điện chủ hạo hãn vũ trụ chiến hỏa liên thiên có công nghệ cao chiến h ạ o có phủ văn năng lượng pháo có tu vi thông thiên tu sĩ có dữ t ậ n khủng bố t r ủ n g tộc mênh g ô n g tinh hà bị trở thành chiến trường phía xa trong trời sao đàn chia làm xa u cái đại hình tinh vực một người trong đó chính là thiên tinh vực thiên tinh vực vì là thiên cơ điện điện chủ c h ấ n thủ tinh vực thiên tinh vực thiên tinh thiên nhìn tinh thành nhìn tinh thành nhìn phía trong tinh trên lầu thiên cơ điện điện chủ t i ê n tĩnh đứng ở ở trước mặt hắn thì là có thiên tinh vực giả thuyết đồ án đầu ngón tay hắn hơi điểm nhẹ liền đem một khối khu vực cấp tốc kéo dài quan sát đến bên trong tinh vực tình cảnh tu la giới tu la quả nhiên khó đối phó thiên cơ điện điện chủ than nhẹ một tiếng không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu sinh mệnh tu la giới chính là dường như quỷ giới ưu giới m a giới một dạng một tòa cực kỳ kỳ lạ đại thế giới hắn tồn tại tu la thần chính là đạo thiên cảnh tồn tại mà tu la giới tu la từng cái đều là trời sinh chiến sĩ gồm có kinh người lực chiến đấu bất kỳ chiến đấu c h i phương pháp trong tay bọn hắn cũng có thể phát huy ra kinh người cực kỳ uy lực từ khi tu la giới nương nhờ vào tà thần cho vũ trụ mang đến áp lực cực lớn bây giờ thiên tinh vực cũng trở thành tu la giới xâm lấn c h i điện mà thiên cơ điện điện chủ thì là trấn thủ thiên tinh vực hành quân bố trận ngăn cản tu la giới xâm lấn c h ấ n thủ trụ cái này đến cái khác tinh thần một khi tinh thần rơi vào tu la giới trong tay tất nhiên sẽ phải chịu t à thần lực lượng xâm nhiễm đến thời điểm đó muốn triệt để khôi phục chính là cực kỳ khó khăn thiên cơ điện điện chủ nâng tay phải lên năm con tính toán trong lúc đó ánh mắt rơi vào thiền tinh vực nội một chỗ hàng tinh bên trên ba tên tu la thần mười ba tên tu la thánh giả thiên cơ điện điện chủ tay trái hướng về hư không một điểm một vệ sáng cấp tốc hướng trời bay lên trên sau đó bay xuống quan tinh lâu ở ngoài quan tinh lâu lập tức có một tên thiên cơ điện tu sĩ thu được cái này một vệt sáng phân tích trong đó nội dung sau đó cấp tốc tiến hành sắp xếp thiên cơ điện điện chủ nhìn chăm chú lên thiên tinh vực nội thứ chín trăm sáu mươi hai hào hàng tinh tình huống nóng rực cực kỳ hàng tinh bên trong càng quỷ dị đồng dạng xuất hiện một tấm đại môn từ trong cửa lớn bước ra ba tên đạt đến đạo thiên cảnh tu la thần cùng m ộ ư ơ i ba tên đạt đến đạo chân cảnh tu la thánh giả những tu la này thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ tu la vốn là trời sinh đấu giả bọn họ sở hữu giả vượt cấp mà chiến khủng bố chiến lược cho dù là phổ thông tu la thánh giả đều có có thể so với đạo chân cảnh viên mãn tu vi nếu là đạt đến thánh giả viên mãn tu la thánh giả hoàn toàn có thể có thể so với đồng dạng một đạo thiên cảnh thậm chí nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ chiến lược có thể thấy được tu la chiến lược ở ba tên tu la thần cùng m ộ ư ơ i ba tên tu la thánh giả xuất hiện Người từng từng người tu la từ tên tu tu Một tu Thứ tinh, thâm thiên tình tụ tập nhất một thế tên thế người người môn mênh mông cuốn cuộn, lượng kinh người, có hơn vạn tên tu la. Nơi này cũng không nhân miệng nói. Thứ 962 hào hàng tinh đã thâm nhập điện. Nơi này tụ tập gần góc giới, đại đi loại cái cái đại thế giới, tên đại、thế、giới. sau đầu la la. la là ra, đã mở về vực số sĩ. hào phúc xích hà có có có bò 962 một cái đầu rất đại tu la thần nói chỉ cần chiếm lĩnh xích hà đại thế giới chúng ta là có thể đem chọn cái xích hà đại thế giới tế luyện thành thế giới thông đạo do đó để tu la công chiếm thiên tinh vực sớm nghe nói thiên cơ điện điện chủ thông h i ể u cổ kim tương lai ngưu tính ngàn năm vạn thuế ta xem hắn chống đỡ bất quá chúng ta tu la trí tuệ một người dáng dấp ngược lại là miễn cưỡng được cho tuấn tú tu la thần nói chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh thiên tinh vực ta thần đại nhân liền sẽ ban cho chúng ta cường đại hơn lực lượng để chúng ta có thể tiếp tục tại vũ trụ bên trong sinh tồn đến thời điểm đó chúng ta tu la cũng có thể trở thành vũ trụ bên trong cường đại nhất chủng tộc ngưu giác tu la thần nói đúng đầu rất đại tu la thần đột nhiên nhìn về phía trước những dây nhỏ này là từ đ â u đến dây nhỏ miễn cưỡng tuấn tú tu la thần nhìn về phía trước xác thực xuất hiện từng đám cây dây nhỏ những dây nhỏ này dường như một cái lồng sắt giống như vậy đem chọn cái thứ 962 h à o hàng tình cũng bao phủ trong đó mỗi một căn dây nhỏ đều đang run rẩy k h u ấ y động ra từng đạo thần bí thanh âm nương theo lấy những n à y thần linh thanh âm t ừ n g đạo màu sắc rực rỡ lực lượng từ dây nhỏ bên trong bắn nhanh ra bắn về phía tu la đây là thần cấp trận pháp thiên ti vạn đạo đại trận đầu rất đại tu la thần kinh h ạ i đến biến sắc kinh hô lên nhanh lên một chút chạy trở về không trốn được thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên theo thanh âm phương hướng nhìn lại là một người mặc chiến bào màu bạc vóc người cực kỳ ngạo nhận tư thế hiên ngang nữ tướng quân nàng nhìn chăm chú lên tu la đại quân ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tướng quân chậm rãi giơ tay lên bên trong thần kiếm tam xích thanh phong là thật sự là huyễn ẩn chứa một loại huyễn hoặc khó hiểu y năng nàng nhìn chăm chú lên thiên ti vạn đạo trong đại trận đại môn bên trên một kiếm đột nhiên cực đâm mà ra hư không một cơn chấn động biến mất không còn tam tích nhưng sau một khắc cái kia sắc bén cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở đại môn trước đó một kiếm sen vào hư vô bên trong giang dắc trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt vết rách hướng về bốn phương tám hướng quyết tán tràn ngập đại môn v â n ảnh đại môn đột nhiên nổ tung ra hóa thành một đạo cực kỳ cường hãn ba động đụng vào tu la bên trên lúc này có hơn một nghìn tên tu la chết tại đây một lần tiếng nổ mạnh thiên ti vạn đạo đại trận cũng ở cùng thời gian vận chuyển lại từng đạo đại đạo chi lực thu gặt lấy những tu la này tính mạng thiên cơ điện điện chủ thu hồi ánh mắt đã giải quyết đón lấy thiên cơ điện điện chủ lần thứ hai phóng tầm mắt toàn bộ thiên tinh vực ngón tay nhảy lên trong lúc đó lại một lần rơi vào thiền tinh vực một chỗ biên giới vị trí Ở n ư ớ c trong lúc đó có vô số hắc khí r u n g động nơi này hắn ngưng tụ chùm sáng chùm sáng hướng trời bay lên trên nhưng mà lần này chùm sáng vẫn chưa bay khỏi quan tinh thai một cố cường đại cực kỳ lực lượng từ quan tinh thai trên để chống hiện không gì sánh được lực lượng rung động hư không dọa người thôn hấp c h i lực đem cái kia một vệ sáng cho nuốt trừng vào trong bụng oong long toàn bộ quan tinh thai ở run dày kịch liệt phân phật một tiếng kịch liệt vang động quan tinh thai phía trên bị hất bay ra sau đó không ngừng hướng về thiền không bay đi bay vào đến một cái kinh người miệng lớn bên trong không chỉ là quan tinh thai kiến trúc lại càng là có từng người từng người tu sĩ tiến vào cái kia một n g ụ m lớn cứu mạng đây là cái gì là thôn v ệ chi lực là tả thần cạ lịt sợ tạ có người phản ứng lại kinh hại v ạ n phần miệng lớn khép kín tất cả gió hêm sóng lặng hạ xuống một tên hắc sắc áo dài Tướng thanh tú thanh niên theo trời rất nứt thai vị trí, mang theo một loại không tên nguy hiểm cùng khủng bố. Cái này một tên thanh niên trên mặt trước như lớn, niên khoảng không xuống. Miệng hắn cũng đến bên mang không nguy cùng khủng này niên bạo hạ lại loại chậm hầu hiểm dãi Cái bố. là vị sở a mang quanh u xung đều dung. nụ cười nhạt nhạt, vẫn có xung quanh lực lượng tấn công tới, đều là bình thản đúng theo tới, cười có lực là s hữu lực lượng tới gần hắn quanh thân tám mét vô thanh vô tức trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi phảng phất bị thần bí nuốt chừng lấy thanh niên đứng ở thiên cơ điện điện chủ trước mặt mỉm cười nói tìm tới ngươi thiên cơ điện điện chủ biểu hiện ngưng trọng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương tám trăm linh bốn bại tà thần thiên cơ điện điện chủ làm lục đại trí cao bất hủ thánh địa tri chủ trên thực lực tự nhiên là phi phàm tồn tại hắn là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần cảnh giới tồn tại tăng thêm nắm giữ vận mệnh đại đạo nhân quả đại đạo ở chiến lược bên trên mấy phần huyền diệu cùng chỗ đặc thù đương nhiên hắn to lớn nhất thủ đoạn thực sự không phải là chiến lược mà là ở tính toán Tính thiên, tính toán, tính toán thế、gian. bất bất thiên gian, chuyện gì, cũng bận bịu bất quá thiên cơ điện địa chủ. biểu quá gì cứ cơ địa vì lẽ đó hắn lần này trấn thủ thiên tinh vực cũng không có trực tiếp ra tay mà là tại s a u l ư n g tính toán mỗi một lần tính toán đều muốn tu la giới mục đích tính toán rõ rõ ràng ràng do đó sớm bố trí kỹ càng thủ đoạn tu la giới tiến công mấy trăm lần không có một lần thành công thiên cơ điện điện chủ vì phòng ngừa tu la giới tu la thần tìm tới hắn cũng tìm kiếm bí ẩn vị trí đó chính là nhìn tinh thành quan tinh thai nhìn tinh thành quan tinh thai lấy đặc thù trận pháp bí mật ngay cả là ngụy thần đều vô pháp dò xét đến thiên cơ điện điện chủ chỗ vốn tưởng rằng tất cả an toàn lại không nghĩ rằng tà thần xuất hiện ngũ đại tà thần bên trong tà thần c ả lịt sở t à xuất hiện ở quan tinh thai ngũ đại tà thần đáng lẽ là bị tứ đại chân thần liên hợp ba mươi sáu tên ngụy thần bố trí xuất thần cấp trận pháp vây ở thần chiến chiến trường bên trong m ớ i đúng nhưng bây giờ vì sao tả thần c ả lịt sở tạ sẽ xuất hiện ở đây khó nói thần chiến chiến trường xảy ra vấn đề cho dù là nắm giữ khai thiên thần phủ điển phong ở đây cũng sẽ xảy ra vấn đề sao thiên cơ điện điện chủ không dám tưởng tượng cũng không dám thôi toán hắn cũng rõ ràng bây giờ phải đối mặt vấn đề thực sự không phải là thần chiến chiến trường vấn đề mà là tới từ trước mắt tả thần c ả lịt sở tạ vấn đề ngươi chính là thiên cơ điện điện chủ c ả lịt sở tạ nhìn chăm chú lên thiên cơ điện điện chủ như vậy thôi diễn năng lực thật là cả thế gian vô song chẳng trách tu la giới vô pháp lay động thiên tinh vực mảy may ta nếu là thôn vệ ngươi ta cũng có thể được cái này một phần năng lực để ta thực lực có thể tiến thêm một bước các ly sợ t ạ liếm liếm môi lộ ra một vệt quái dị nụ cười điện chủ sư minh sư minh quan tinh thai trên khoảng không từng người từng người đạo thiên cảnh tu sĩ xuất hiện trong đó còn có hai tên ngụy thần cảnh giới tồn tại những này đều thuộc về thiên cơ điện cường giả thiên cơ điện điện chủ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 từng người từng người đạo thiên cảnh tu sĩ xuất hiện trong đó còn có hai tên ngụy thần cảnh giới tồn tại những này đều thuộc về thiên cơ điện cường giả mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương tám trăm linh năm thần chiến chiến trường ở tân phong cảm ứng bên trong ở phía xa có một đạo khí tức tồn tại mười phần yếu đ ấ t mười phần quỷ dị đó là thuộc về tà thần cạ lịt sở tạ khí tức tân phong cú đấm này lực lượng đem c ạ lịt sở tạ thân thể cũng cho trực tiếp phá hủy lại không nghĩ rằng c ạ c lịt s ở tạ càng còn có thể còn sống hạ xuống không hổ là tà thần như vậy báo danh thủ đoạn quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi năm đó thần diện cuộc chiến lục đại chân thần tất cả đều vẫn lạc mà ngũ đại tà thần chính là bị phong ấn mà thôi bởi vậy có thể thấy được chút ít thiên cơ điện điện chủ đánh giá trước mắt thần phong chố mắt ngoắt mồm đây chính là tà thần cạ lịt s ở tạ lấy thiên cơ điện sa ưu tên ngụy thần hơn mười tên đạo thiên cảnh tu sĩ lực lượng cũng chết. cơ chủ lực, phương ung dung đánh、chết. Hán thiên cơ điện điện chủ ra tay toàn bị đối tay ra không đã thương được tà h ư được ơ n g t t h ầ n còn ạ lịt tạ tần mảy Nhưng hôm nay, thần phong chỉ là một quyền lực lượng, liền đem tà thần cho hủy diện. Không. Tà thần còn sống thiên cơ điện điện chủ tuy nhiên vô pháp cảm ứng được tà thần thoát đi nhưng là một m tên nắm giữ vận mệnh đại đạo nhân quả đại đạo tu sĩ hắn sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng được tà thần c ạ lịt sở tạ tồn tại tà thần cả lịt sở tạ vẫn chưa tử vong thoát đi ở tình huống như vậy đều có thể đủ thoát đi thật không hổ là tà thần nhưng thiên cơ điện điện chủ càng thêm quan tâm tân phong loại thủ đoạn này thực l ư cờ thế này hắn thật đột phá thiên cơ điện điện chủ gặp qua thiên phụng ra tay gặp qua thiên phụng khai thiên thần phủ các loại vi năng có thể so với thiên địa t ạ o hóa vô pháp ngôn ngữ mà tần phong sức lực của một người không có mượn bất kỳ binh khí là có thể có thể so với thiên phụng triển khai khai thiên thần phủ t ầ n g thứ thực l ư cờ thế này thật sự là thật không thể tin quan tinh thai ở ngoài nhìn tinh thành vô số tu sĩ r ồ n dập nhìn cái kia giữa không chúng xuất hiện thanh âm biểu hiện chấn động vạn phần tà thân chết bị đột nhiên xuất hiện này thanh niên một quyền đem giết chết bọn họ thế nhưng là thấy được tà thần khủng bố vô luận là trong truyền thuyết tà thần hay là tận mắt nhìn đến tà thần đều là cường hãn tuyệt luân tồn tại vừa nãy hơn mười tên đạo thiên cảnh tu sĩ đều vô pháp ai lại biết tà thần mảy may toàn bộ bị chém giết nhưng bây giờ tà thần nhưng chết ở thanh niên trước mắt bên dưới người thanh niên này rốt cuộc là người nào thực lực của hắn đạt đến loại gì t ầ n g thứ thần phong thu hồi ánh mắt không tại quan tâm tà thần cạ lịt sợ t ạ lấy cả lịt sợ t ạ bị thương cần làm trong thời gian ngắn cũng không thể ra tay hắn nghiêng đầu hướng về thiên cơ điện điện chủ nhìn lại ở n ước trong lúc đó nhìn thấy một tòa mênh mông thiên địa cùng một đôi thâm thúy hiểu thấu đáo vạn cổ con người đây là thiên cơ điện điện chủ quả thực bất phàm tần phong xuất hiện ở cửa ải cùng đường n tiểu hắn u chuyện Nếu nói bên trong, toàn tình trạng không ổn. Nếu là tiếp tục nữa, nhiên ngũ thần đó, biết loại thái tiếp đại diệt. được cực tục cho thế, hủy h bộ bị trụ một trụ tất nhiên sẽ bị ngũ đại tà vào là vũ vũ Vì ở lẽ kỳ sẽ cũng ù n đường tiểu nhu cáo biệt, lập tức ly khai thiên thần cung, Hắn g với tiểu biệt, khai tức xuất phát. cáo c lập ly không có trực tiếp đi tới thần chiến chiến trường mà là thông qua chính mình đột nhiên nhất nghiệm hành động tu sĩ nhất là tu vi tu sĩ cao thầm bình thường cực ít có suy nghĩ xuất hiện nhưng đi nhờ cơ một ý nghĩ chính là vô cùng trọng yếu tần phong tuy nhiên không có đột phá vậy cuối cùng quan trọng nhưng nắm giữ hơn vạn loại đại đạo chi lực đồng thời nắm giữ hỗn độn đại đạo lực lượng hắn thực lực tu vi đạt đến một cái kinh thế hai tục mức độ mà hoàn toàn là có thể có thể so với chân thần thậm chí bình thường chân thần cũng không phải tần phong động thủ hắn nhất nghiệm tuyệt không đơn giản vì lẽ đó ở suy n g h ĩ xuất hiện thời điểm tần phong theo suy n g h ĩ hành động đi tới thiên tinh vực nhìn tinh thành cứu thiên cơ điện chủ tần phong thiên cơ điện điện chủ cũng tỉnh táo lại đến có chút ngơ ngác nhìn chăm chú lên tần phong n g ư ơ i đột phá còn chưa đột phá tần phong nhẹ nhàng lắc đầu nhưng cần làm có thể ngăn cản tà thần hành động còn chưa đột phá thiên cơ điện điện chủ nghe vậy ngẩn ra không có đột phá liền có thực lực đáng sợ như thế nếu là đột phá cái kia đem đạt đến mức độ nào t ầ n phong lời này là có ý gì hắn có thể đánh bại ngũ đại tà thần thiên cơ điện điện chủ nghĩ đến vừa nãy tần phong thủ đoạn l i ê n tà thần cạ lịt sở tạ cũng bị tần phong một quyền làm trọng thương như vậy chiến thắng mosco cũng không phải là việc khó ngũ đại tà thần lấy mosco dẫn đầu thực lực cường đại nhất nhưng chân thần tà thần cảnh giới trong lúc đó t r ê n l ệ n h cũng sẽ không quá lớn vì lẽ đó vượt qua cạ lịt sở tạ muốn vượt qua mosco xác thực đơn giản tiền bối t ầ n phong nói các lịt sở tạ trọng thương thoát đi cần làm sẽ không lại ra tay ta hiện tại lập tức đi tới thần chiến chiến trường đối phó mất cô được thiên cơ điện điện chủ gật đầu nói cáo tử thần phong thân hình thoát một cái như chỉ riêng đồng dạng bay ra đang bay khỏi quan tinh thai về sau tần h phong lưu ý đến nhìn tinh thành bên trong một tên đạo thiên cảnh tu sĩ hà ngược cái kia hàn sức ca ca ở thần linh đài huyễn cảnh bên trong thần phong nhìn thấy hà ngược nhưng đây chẳng qua là huyễn cảnh thôi nhưng hôm nay là chân chính nhìn thấy hà ngược hà ngược cũng phát hiện tần h phong Hắn nhìn tần Phong Tần lần y khai kỳ phương hướng, hiện phức Hàng phong nhưng chân thực thành h đang biểu việc quái quái viên, đối tạp. ngược đản lệ, cực tắc trụ một thành viên, đang đối mặt tà t làm làm vũ xâm l ấ này thời gian. Hắn dứt khoát gia nhập trong t hắn nhập gian, gia đội ngũ, đối ngũ, ưng thần. Lần n à hắn chính là đi tới nhìn tinh thành nghe theo thiên cơ điện điện chủ sắp xếp ở nhìn thấy tần phong thời gian hà ngược n g chính là biết được tần phong chính là chém giết đệ đệ hắn hàn sức người nam đó tần phong chém giết hàn sức thời gian hà ngược đang tại xử lý một cái chuyện quan trọng chính là không có trực tiếp lựa chọn truy sát tần phong đợi được hắn đi ra cha tìm tần phong có cảm giác tin tức lại phát hiện tần phong đã đạt đến đạo thiên cảnh vân cốc thời gian cũng phát sinh vào lúc đó hàn ngược sát ý hàng không ít dù sao hắn biết được không phải là tần phong đối thủ bây giờ đang nhìn đến tần phong dáng người hắn rõ ràng chính mình thủ lao vô vọng hàn ngược thu hồi ánh mắt không tại nhìn phía tần phong chỗ phương hướng tất cả chỉ có thể mặc cho hắn kết thúc tất cả chỉ có thể để làm đệ đệ mình hàn sức nhân quả tần phong ly khai nhìn tinh thành về sau cấp tốc ly khai thiên tinh vực đi tới thần chiến chiến trường trên đường đi hắn nhìn thấy từng cuộc một chiến đấu vô số tu sĩ v ỡ lạc từng bộ từng bộ thi thể lơ lửng ở trong vũ trụ không người gặp lại đương nhiên đi ngang qua thời gian tần phong cũng sẽ thuận lợi ra tay giải quyết tu la giới quỷ giới tu giới chờ phản nghịch gia nhập tả thần thế giới tu sĩ nửa ly trả không tới công phu thần phong đ ở thâm ầ n c h nhập lơ lửng thạch đầu một triệu dặm vị trí thì là một mảnh xương mù vũ khí khi thì hóa thành tình không cự thú khi thì hóa thành dữ tợn yêu ma khi thì hóa thành ngạo thế thần long thần dị cực kỳ đây là thần chiến chiến trường tần phong đánh giá thần chiến chiến trường cảm ứng được thần chiến bên trong chiến trường cái k i a như có như không khí tức thập phần thần bí hết sức quen thuộc đến từ chính h i ê n viên khí tức mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương tám trăm linh sáu tam thập tam tiên h ngoại thiên tần phong không có dừng lại lâu trực tiếp tiến vào thần chiến bên trong chiến trường vừa bước vào thần chiến chiến trường bên trong bốn phía khí tức liền trở nên không giống nhau nhiều mấy phần thần bí cùng thần kỳ linh hồn ở đây đã bị rất lớn áp chế không chỉ là thần chiến chiến trường lưu lại lực lượng áp chế cũng có được một loại hỗn độn chi lực áp chế nhưng nay c ố lực lượng đối với bây giờ tần phong mà nói hầu như không có tác dụng hắn dễ dàng lan ra ra hơn trăm triệu đ à mợ linh hồn do xét toàn bộ thần chiến chiến trường tình huống thở ra trong đó tất cả ở tần phong dò xét phía dưới phát hiện thần chiến chiến trường cùng phổ thông chiến trường có chỗ không giống lực lượng hỗn loạn thần chiến chiến trường bên trong lực lượng cực kỳ hỗn loạn cho dù là đại đạo chi lực cũng ở vào một loại cực kỳ không ổn định trạng thái tình huống như vậy tu sĩ khó có thể hoàn toàn phát huy ra tự thân thực lực mà toàn bộ thần chiến chiến trường bên trong lưu lại các loại trận pháp lực lượng đạo giai trận pháp thần cấp trận pháp ở thần chiến chiến trường bên trong đều có thể đủ bắt lấy ngoài ra ở thần chiến chiến trường bên trong có rất rất nhiều tiểu không gian loại này thuộc về phụ thuộc không gian cũng không phải là hoàn toàn ở vào chân thực trong vũ trụ có chút tương tự với quỷ giới ưu giới ma giới như vậy đặc thù đại thế giới chỉ là những này nhỏ không gian lực lượng khó có thể hoàn toàn vận chuyển vô pháp trở thành một cái có thể chứa đựng tu sĩ tu hành đồng thời sinh sôi chân thực thế giới nhưng những thế giới nhỏ này bên trong cất ở đây một phần làm cổ lão cường đại tu sĩ đậu phủ như tần phong bên trái năm triệu dặm xa một cây đại thụ thì có cái này một cái cổ lão cường đại tu sĩ đạo p h ụ từ cái kia trên một cây đại thụ khí tức cần làm một tên ngụy thần vài lần tồn tại như tần phong phía trước mười hai triệu bên trong chỗ một khối t r ư ờ n g đầu ngón tay thạch đầu trong đó có một tòa dược viên mới trồng đại lượng đạo tính chân phẩm nhưng tất cả những thứ này đối với tần phong mà nói căn bản không thèm để ý hắn hiện tại cần là tìm đến tứ đại chân thần cùng ngũ đại tà thần ngũ đại tà thần bên trong cạ lịt sợ tạ có thể t ò n g thần run run trận thoát ly do đó đi tới thiên tinh vực chém giết thiên cơ điện điện chủ h i ệ n nhiên tình huống cũng không phải là dường như theo dự đoán như vậy là ở c h ỗ đó tần phong nhún chân một cái đi tới một viên huyết sắc cự thạch bên trên ở hắn trên huyết sắc trên tảng đá lớn thời điểm phía trên không gian đều khiến tê liệt ra một cái trường đao màu đỏ ngòm đống nhiên xuất hiện vô biên sát khí k h u y ế t tán một đao đống nhiên hướng về tần phong đánh tới cực kỳ cường hãn lực lượng ngay cả là đại đạo chi lực đều khó mà ngăn cản tiến ra yên diệt dưới một đao này tần phong cũng không ngẩng đầu lên ngón tay nhẹ nhàng di động một đạo sắc bén cực kỳ kỉnh khí hướng trời bay lên trên trong nháy mắt đánh chung cái kia trường đao màu đỏ ngòm đao quang vỡ vụn trường đao màu đỏ ngòm tùy theo pha toái vô biên sát khí trong nháy mắt biến đổi hóa thành vô số huyết sắc dữ tợn quái vật phát sinh quái dị the tờ dài tiếng tranh nhau sợ sau hướng tần phong vồ rết m à tới tần phong ngẩng đầu lên thổi một hơi cồn phong cuốn lấy trong lúc đó vô số huyết sắc dữ tợn quái vật tất cả đều bị thổi tan ba i ế mươi ba viên thạch đầu vì là hình cầu hình dạng lớn nhỏ tương đối từng cái đều có một viên tiểu thế giới lớn nhỏ mà ẩn chứa kỳ lạ khí tức nhìn kỹ cái kia ba mươi ba viên thạch đầu phát hiện ba mươi ba viên trên tảng đá có từng đạo dây nhỏ những dây nhỏ này chính là phiền phức cực kỳ văn tự tạo thành mà ba mươi ba viên trên tảng đá dây nhỏ lẫn nhau liên hệ ở cùng một nơi hình thành một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái thật là cao minh trận pháp thần phong ánh mắt khẽ động tần phong trận pháp nhất đạo đạt đến lĩnh vực giai đoạn lĩnh nộ cực kỳ cao thâm muốn đặt chân bản nguyên giai đoạn cũng là bất cứ lúc nào cũng có thể sự tình thậm chí hán siêu việt đồng dạng lĩnh nộ bản nguyên giai đoạn trận pháp nhưng dù cho như thế tần phong đang quan sát ba mươi ba viên thạch đầu tạo thành trận pháp thời gian vẫn cảm giác được một chút tối nghĩa một chút nghi hoặc như vậy trận pháp dĩ nhiên không phải là phổ thông thần cấp trận pháp có thể so sánh với thậm chí mơ hồ muốn siêu thoát với thần cấp trận pháp phạm chủ ba mươi ba viên thạch đầu tần phong lẩm bẩm nói xem ra đây chính là trong truyền thuyết thần cấp trận pháp tam thập tam thiên ngoại thiên tam thập tam thiên ngoại thiên chính là vũ trụ bên trong được xưng đệ nhất thần cấp trận pháp vì là h i ê n viên sáng tạo mà ra từ hiên viên vẫn lạc tam thập tam thiên ngoại thiên chính là biến mất không còn t ă m hơi không nghĩ tới lần này có thể đủ nhìn thấy vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp xuất hiện lần nữa xem ra năm đó cơ thiên tiêu ở bí địa bên trong được đồ vật không ít tần phong lẩm bẩm nói chỉ là cái này tam thập tam thiên ngoại thiên tựa hồ chưa hề hoàn toàn bày ra tần phong tầm mắt rơi vào trên cu n ở dê trên một tảng đá trên tảng đá có một đạo nho be vết rách tựa hồ là bởi năng lượng quá mức cường đại dẫn đến đây cũng là để tần phong tìm tới vì sao c ả lịt sở tạ có thể ly khai thần chiến chiến trường nguyên nhân tam thập tam thiên ngoại thiên cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh đi vào t ầ n phong thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ một tòa mênh mông cực kỳ trong không gian mặt đất bao la có núi có sông có cây rừng có thảo nguyên có hồ bạc có đại hải nghiêm chỉnh là một cái hoàn chỉnh đại thế giới mà ở trên trời cao thì là có cái này đến cái khác tầng mây từng cái tầng mây cũng mơ hồ có một tòa thế giới tồn tại tổng cộng có cái này ba mươi ba cái thế giới cái này một cái cực kỳ không gian khổng lồ chính là tam thập tam thiên ngoại thiên tam thập tam thiên ngoại thiên ba mươi sáu tên ngụy thần toàn thân khí tức phun trào ở vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái bên dưới bọn họ sinh mệnh lực như là hoàn toàn biến mất một dạng thế nhưng thân thể cơ năng cơ thể bên trong đạo nguyên cũng đang duy trì vận chuyển trạng thái tại loại này vận chuyển bên dưới liên tiếp tam thập tam thiên ngoại thiên lực lượng phong tỏa tứ phương không gian trấn áp một phương vũ trụ mà ở mênh g ô n g thảo nguyên bên trong hai bóng người nhanh chóng mà động một cái là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam một cái là một đoàn xương mù màu đen xương mù màu đen trôi đi qua cây cỏ toàn bộ chết héo hóa thành hắc khí tiêu tan ra cái này một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam chính là tứ đại chân thần chung của mệnh mà xương mù màu đen thì là ngũ đại tả thần bên trong ít hai người nhanh như gió chấp giống như vậy ở thảo nguyên bên trên nhanh chóng lỗ thai trong nháy mắt chính là vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm đồng thời từ cổ mệnh trên thân cùng ít trên thân khuấy động mà ra thần dị làm chỉ riêng cùng tử vong khí tức giao phong khiến lớn tê liệt ra thâm nhập mặt đất ngàn mét ở hồ bạc vị trí chỗ ở một con vắt ngang thiên địa tổ long l o n g chảo vừa n h ấ t đ ố n g nhiên hàng hướng về thần thái kia điên cuồng mà giữ t ậ n tà thần ô lệ s t e r ô lệ sơ t giơ tay một trường nên đón và chạm trong lúc đó toàn bộ hồ bạc nổ tung ra vô số hồ nước như mưa hạ xuống hào hào hào vang lên không ngừng mà ở giữa không trung huyết khí che khuất bầu trời bao phủ khắc họa thần bí đường vân bất diệt ngoan thạch tựa hồ muốn bất diệt ngoan thạch cho ăn mòn m ộ a dạng mà ở tối cao trong tầng mây thì là phát sinh kinh người nhất chiến đấu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương tám trăm lẻ bảy thiên phụng cùng m ấ t c ô tam thập tam thiên ngoại thiên nội không gian thần cao nhất trong vòng ba mươi ba ngày một đạo kinh người hào quang màu xám theo trời mà đến liền hư không cũng mơ hồ muốn đổ nát sản sinh từng đạo đường vân nhỏ mà dày đặc vết rách toàn bộ tam thập tam thiên cũng run rẩy lên vân hà loạn vũ sóng khí l a n lộn làm hào quăng màu s á m tiêu tan về sau hai bóng người xuất hiện ở tam thập tam thiên thiên phụng một bộ màu vàng nhạt bó sát người trường bảo tay cầm một thanh thạch phủ ánh mắt như điện nhìn chăm chú lên xa xa nam tử một cái k i a nam tử dung nhan cực kỳ tuân tú kiếm mi tinh mục sống m ũ i cao thẳng độ dây thích hợp môi Mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhiều mấy phần tà mị thái độ. một bộ hát sắc liếc một bên trường sam xuất chân thoát tục giống như di thế trích tiên trên thân không cảm giác đựa cờ bất kỳ khí tức tà ác tồn tại nhưng cũng khiến tứ phương không gian cũng không tên hoảng sợ người này chính là tà thần mosco mosco ngũ đại tà thần đứng đầu thu vi thông thiên cường hãn tuyệt luân ngay cả là năm đó h i ê n viên cùng tà thần mosco cũng chỉ là năm năm số lượng thôi thân diệt cuộc chiến trước h i ê n viên thực lực siêu phàm n h ậ p thánh gần như người trưởng khống mức độ mosco w thực lực tuy mạnh vẫn như cũ cùng h i ê n viên có tranh l ệ n h nhưng cái tranh l ệ n h này ở mosco w tiến vào vũ trụ b u ồ n nguyên phía dưới đánh cắp hư lực lượng bù đắp song phương trong lúc đó tranh l ệ n h t h ầ n d i ệ t cuộc chiến lục đại chân thần lấy sinh mệnh đem mosco w c h ở ngũ đại tả thần cho phong ấn trong đó mosco w càng bị h i ê n viên lấy sinh mệnh phong ấn phong ấn thời gian là lâu nhất còn lại b ô nở cái tả thần tướng kê phục sinh mosco mới thức tỉnh nhưng cho dù là phong ấn hồi lâu mosco w thực lực như c ũ là cường đại không gì địch nổi thiên phụng mosco w cười nhạt nhìn thiên phụng ngươi thực lực không tệ ở ta bản thân nhìn thấy chân thần bên trong có thể vượt qua ngươi người hiếm như lá mùa thu một cái duy nhất có thể cùng ngươi bây giờ trạng thái ngang hàng vậy cũng chỉ có hiên viên một người có thể trạng thái này của ngươi có thể đủ kéo dài bao lâu thiên phụng ánh mắt chìm xuống khai thiên thần phụ lực lượng xác thực cường đại cơ hồ là siêu thoát với vũ trụ này lực lượng thế nhưng là ngươi có thể thừa nhận được bao lâu khai thiên thần phủ lực lượng m u s c o nói tiếp năm đó hiên viên cũng biết khai thiên thần phủ cường đại nhưng không có sử dụng bởi vì hắn cũng biết khai thiên thần phủ chỗ đặc thù thời gian dài vận dụng khai thiên thần phủ chính là sẽ phải chịu trong đó hỗn độn chi lực ăn mòn cuối cùng thân thể hóa hỗn độn đánh mất tự mình trở thành khai thiên thần phủ một phần lực lượng thân thể ngươi đã sản sinh biến hóa thiên phụ n g trầm mặc thân thể hắn thật là bị khai thiên thần phủ lực lượng ăn mòn ngay cả là lấy hắn cấp bậc chân thần tu vi lấy hắn nắm giữ hỗn độn đại đạo lực lượng cũng không thể chống đỡ được khai thiên thần phủ lực lượng ăn mòn loại này lực lượng là hỗn độn c h i lực nhưng lại không như bình thường hỗn độn c h i lực cực kỳ huyền diệu giống như là dung nham có thể dập lửa hàn băng có thể đo nd ở ê băng nước chảy mặc dù là đồng dạng một loại lực lượng nhưng khai thiên thần phủ bên trong ẩ n chứa lực lượng càng mạnh mẽ hơn càng thêm huyền diệu liền chân thần đều sẽ ảnh hưởng vương tha đi mosco mỉm cười nói chỉ cần đi tới bản nguyên tri hải phía dưới được hư lực lượng ngươi chính là có thể tăng vọt thực lực đồng thời hóa giải khai thiên thần phủ lực lượng sống sót hư lực lượng thiên phụng lạnh lùng một tiếng vậy không phải là thuộc về chính thức lực lượng chẳng qua là bị chi phối lực lượng thôi các ngươi thu được hư lực lượng cũng chỉ là bị hư chi phối thôi tuy nhiên ta vô pháp hóa giải khai thiên thần phủ lực lượng nhưng có thể trước khi chết đem bọn ngươi một chém g i ế t không biết tự lượng sức mình mốt cô khinh bị một tiếng một trường đánh ra quần c u ộ n trưởng phong gào thét tràn ngập hơn ngàn hàng i ả m cưng ờ hãn lực lượng liền hư không cũng sản sinh rên gì thái độ thiên phụ ngắm nhìn mosco w một trưởng lực lượng ánh mắt ngưng lại tay cầm khai thiên thần phủ một đũa đ ỗ n g nhiên hướng về quần c u ộ n trưởng phong chém xuống màu xám đánh chém tùy theo xuất hiện đem trưởng phong cho chia ra làm hai sau đó thiên phụng nhún chân một cái bay lên không trung mà lên hai tay nắm ở khai thiên thần phủ một đũa liên tiếp một đũa từng đạo màu xám đánh chém như vô số chặt đứt tất cả đao gió thẳng hướng mosco mốt cô nụ cười trên mặt cũng không hề biến hóa hắn ngẩng đầu lên yên tĩnh nhìn thiên phụng cường hãn thế tiến công một chỉ điểm ra hư không chấn động sắc bén đến cực điểm chỉ k ì n h bắn ra như đảo ngược lưu tinh bắn nhanh ra chỉ k ì n h chỗ đi qua hư không chấn động hóa thành từng đạo vòng sáng màu đen ảnh hưởng tứ phương năng lượng ba động thiên phụng ánh mắt dùng mình lựa y búa nhất chuyển bổ về phía cái kia chỉ kình làm hai người va cha mờ khủng bố năng lượng trùng kích dương bốn phương t á ắ hướng như g ợ n sóng giống như vậy nhộn nhạo không gian không gian chỗ đi qua tầng mây đánh tan biến mất vũ khí hóa thành trạng thái hư vô thiên thần lao t ủ thiên phụng hét lớn một tiếng tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái từng đạo kim sắc có ngánh của sáng đột nhiên xuất hiện như kiếm đồng dạng hướng về mosco w bắn nhanh ra phong tỏa mosco w tất cả cử động mosco w nhìn tứ phương kim sắc có ngánh của sáng ánh mắt t h i ê n tĩnh ngón tay hắn dôi ra hướng về hư không vạch một cái một đạo nho be vết nước xuất hiện cái này một vết nứt rơi vào kim sắc cột sáng bên trên kim sắc cột sáng theo tiếng vỡ vụn hóa thành vô số năng lượng q u a n mang mà mosco động tác lại không có dừng lại mà l à bước về phía trước một bước mênh mông linh khí buộc phát ra dường như sóng to gió lớn giống như vậy hướng về thiên phụng bao phủ mà đi thiên phụng biểu hiện trong nháy mắt biến đổi khai thiên thần phủ cấp tốc ngăn tại trước người làm vẫn bị này c ố kinh người linh khí va cha m ở hướng về phía sau nhanh chóng lùi về sau đảo mắt chính là mấy trăm dặm khoảng cách thiên phụng giơ tay một chảo nhưng khai thiên thần phủ suýt nữa thoát ly bàn tay trên cánh tay chuyển đến kịch liệt đau đớn ngay cả là lấy ý hắn trí đều khó mà hóa giải như vậy đau đớn đến từ chính hỗn độn chi lực ăn mòn dường như tả thần mosco nói tới thiên phụng càng ngày càng vận dụng khai thiên thần phủ chịu đến khai thiên thần phủ hỗn độn chi lực ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng e sợ hắn cũng chống đỡ không bao lâu nhưng hắn nhất định phải chém giết mosco bằng không một khi chờ hắn tử vong khai thiên thần phủ không người t r ư ở n g khống đem không người có thể đối phó mosco hơn nữa sự tình cũng phải mau chóng giải quyết mới được tứ đại chân thần cùng với ba mươi sáu tên ngụy thần bố trí xuống vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp tam thập tam thiên ngoại thiên nhưng vẫn ở vào một loại không trạng thái hoàn chỉnh dù sao cái này ba mươi sáu tên ngụy thần nắm giữ tam thập tam thiên ngoại thiên thần cấp trận pháp vẫn chưa bao lâu vì lẽ đó bị cái kia t à thần cạ lịt sở tạ cho chạy trốn lấy t à thần gạ dẹt thực lực tứ đại chân thần không ra vũ trụ bên trong đem không người là đối thủ của hắn vì lẽ đó hắn nhất định phải đánh bại mosco đánh bại it bờ dạ olester do đó ly khai tam thập tam thiên ngoại thiên tìm được cả lịt s ở tạ có thể tình huống trước mắt tựa hồ vô pháp làm được như vậy mức độ ngươi chống đỡ không bao lâu mosco lưu ý đến thiên phụng tình huống giết ngươi đã đủ thiên phụng trầm giọng nói chuyện hùng hồn cực kỳ đạo nguyên mãnh liệt mà ra nhưng hắn công kích vẫn chưa phát sinh mà là hướng về tam thập tam thiên ngoại thiên hạ phương nhìn tới hư không sản sinh vết rách một bóng người bước vào trong đó mosco thấy thế cũng nhìn sang mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương tám trăm lẻ tám thần phong cùng bờ ra. tam thập tam thiên ngoại thiên bên trong hư không một trận lay động một cái vết rách xuất hiện nương theo lấy vết rách xuất hiện một tên anh tuấn uy vũ phi phạm thanh niên từ trong đó bước ra ánh mắt vòng quét t ứ phương đánh giá tam thập tam thiên ngoại thiên cảnh như đây là tam thập tam thiên ngoại thiên cái này anh tuấn uy vũ phi phàm thanh niên dĩ nhiên là là tần phong không gian ổn định cùng so với hôn nguyên đại thế giới càng hơn mấy phần đại đạo chi lực tồn tại vận hành lực lượng tồn tại thậm chí liền linh khí cũng ở vào một loại cực kỳ dồi dào trạng thái không hổ là được xưng vũ trụ đệ nhất thần cấp t r ậ n pháp tần phong đánh giá tam thập tam thiên ngoại thiên một chút liền thấy rõ tam thập tam thiên ngoại thiên tình huống nhưng tựa hồ thiếu hụt diễn sinh cùng truyền thừa một đạo diễn sinh truyền thừa chính là một cái vũ trụ trọng yếu nhất đồ vật tam thập tam thiên ngoại thiên mặc dù lại giống như một cái hoàn chỉnh thế giới nhưng hắn liền khuyết thiếu diễn sinh cùng truyền thừa vì lẽ đó vô pháp trở thành một cái chân thực vũ trụ thế giới chỉ có thể là một cái ngụy thế giới tồn tại quả nhiên tứ đại chân thần cùng còn lại bô nở cái t à thần đều ở nơi này tần phong hướng về xa xa quét tới nhìn thấy tổ lòng cổ mệnh bất diệt ngon thạch cũng nhìn thấy ít b ờ dạ tổ l ệ s h tơ ngẩng đầu lên nhìn một lát phát hiện tam thập tam thiên thiên phụng cùng mosco vậy là mosco tần phong tầm mắt cùng mosco tu hợp cảm ứng mosco cơ thể bên trong lẩn chứa kinh khủng mà cường đại lực lượng cùng so với t à thần cạ lịt sở tạ phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng chẳng trách mosco được xưng ngũ đại t à thần đứng đầu đồn đại ngũ đại t à thần thực lực không kém bao nhiêu lấy t à thần mosco thực lực cường đại nhất thế nhưng đạt đến cấp bậc chân thần một chút t r ê n h lệch cũng có thể hóa thành rất lớn thực lực chênh lệch trong truyền thuyết thực lực không kém bao nhiêu ở chỗ cảnh giới trong lúc đó trên lệch thôi m u s c o nhìn xuống tần phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm càng ngày càng băng lãnh càng ngày càng lạnh leo âm trầm hắn trong trong mắt tỏa ra tần phong thân ảnh cùng cái kia một tôn cổ lão thân ảnh trồng lên ở cùng một nơi Hiên viên. mosco từ tần phong trên thân cảm giác được một luồng rất tinh tường khí thức cái kia là tới từ hiên viên khí thức một cái kia hắn muốn vẫn đạt đến hiên viên một cái kia phong ấn hắn n i ê n viên chỉ là đơn giản tầm mắt tu hợp về sau tần phong tầm mắt rơi vào không gian tứ phương lơ lửng ba mươi sáu tên ngụy thần lẫn nhau khí tức liên kết nhưng ở vào một loại trạng thái không ổn tiêu hao quá to lớn tần phong nhìn phía ba mươi sáu tên ngụy thần từ bọn họ trên thân cảm ứng được rất lớn năng lượng tiêu hao cho dù là lấy ngụy thần lực lượng cũng khó mà chống đỡ được lên như vậy tiêu hao e sợ cái này tam thập tam thiên liền thời gian mười ngày đều vô pháp cầm cự được một khi mười ngày đi qua hoặc là cái này ba mươi sáu cái ngụy thần bị thương tam thập tam thiên ngoại thiên chắc chắn bị phá thần phong trong lòng đốc định tam thập tam thiên ngoại thiên làm vũ trụ đệ nhất thần cấp t r ậ n pháp tự nhiên là khác với tất cả mọi người tồn tại ở cổ lão thời điểm là lấy ba mươi ba cái ngụy thần để kích thích tam thập tam thiên ngoại thiên một người c h ấ n thủ một tòa đại thiên do đó trói buộc bên trong đó tồn tại mà ba mươi ba cái ngụy thần lẫn nhau khí tức liên kết tâm niệm tương đồng đem thực lực có thể để bạt đến một cái khủng bố mức độ không thua với chân thần tồn tại nhưng bây giờ tam thập tam thiên ngoại thiên thuộc về tàn khuyết mới vận dụng ba mươi sáu tên ngụy thần đến xây dựng tam thập tam thiên ngoại thiên nhưng vẫn vô pháp hoàn mỹ bày ra tần phong còn chưa quá nhiều quan sát tam thập tam thiên ngoại thiên chính là nhận biết được một luồng mánh liệt khí tức bao phủ ở trên người hắn tà t h ầ n b ờ dạ tà t h ầ n b ờ dạ ở tần phong xuất hiện m ấ y mắt liền đem tầm mắt rơi vào tần phong trên thân mang theo vài phần hiếu kỳ quen thuộc rồi lại xa lạ h ắ n đang hồi tưởng lúc trước vân cóc việc tám mươi tỷ năm trước tà thần bợ dạ phong ấn bị tu sĩ cho trong lúc vô tình cho phá hoại dẫn đến hắn có thể sớm thất tỉnh nhưng tuy biết đạo đang thất tỉnh càng trực tiếp đụng tới thiên thần cung đ ờ i thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu bình thường chân thần cho dù là tổ long bất diệt ngoan thạch cổ mệnh cần làm cũng không thể là tà thần bợ dạ đối thủ có thể cơ thiên tiêu là lúc trước vũ trụ đệ nhất nhân thực lực tự nhiên là cường hãn tuyệt luân lần thứ hai đem tà thần b ờ rổ kẻn cho phong ấn đồng thời bố trí một cái truyền thừa địa phương làm tà thần bợ rổ kẻn thức tỉnh lại một lần bị người làm trọng thương hắn từ tần phong trên thân cảm thấy được cái kia làm bị thương hắn tu sĩ khí tức nhưng tên tu sĩ kia tu vi chỉ là lục tinh đạo thiên cảnh t à hữu thôi có vạn đạo lưu truyền khí tức thế nhưng ở tần phong trên thân tà thần bợ dạ vẫn chưa cảm giác được như vậy khí tức vì lẽ đó hắn chăn trở hắn do dự trải qua ngắn ngủi quan sát hắn xác định cái này một cái tần phong chính là ban đầu ở vân cốc làm bị thương hắn tu sĩ được cơ thiên tiêu truyền thừa tu sĩ chết tà thần b ờ dạ giận dữ phi thường vô tận huyết khí phun trào ra hóa thành nồng nặc huyết hải tinh hồng khí tức liền bầu trơ y cũng nhuộm đỏ hướng về tần phong vỗ rết mà đi bất diệt ngoan thạch vốn là bị tà thần b ờ dạ nhốt ở bên trong có thể theo tà thần bợ rổ k ẹ n hướng về tần phong ra tay nó được cung dùng cơ hội bất diệt ngoan thạch nhìn phía tần phong chỗ phương hướng mười phần kinh ngạc kẻ nhân loại này vì sao sẽ tiến vào tam thập tam thiên ngoại thiên tam thập tam thiên ngoại thiên ngăn cách trong ngoài ngoại giới tu sĩ、si、vô pháp tiến vào bên trong nội bộ tu sĩ、si、vô pháp ly khai cho tới tà thần cả lịch sở tạ lực lượng ở chỗ cả lịch sở tạ bản thân nắm giữ năng lực cực kỳ quỷ dị cùng tam thập tam thiên ngoại thiên cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh mới bị hắn ly khai kẻ nhân loại này tà thần ít phân ra một phần chú ý lực nhìn phía tần phong cũng có được mấy phần quen thuộc đúng lúc trước ở hãn hải chi địa thời gian chính là người này loại ra tay chỉ là lúc trước tà thân ít bởi bàn tặng phi nguyện tộc một phần lực lượng cùng bản thân rời đi phong ấn chi địa tiêu hao quá đại năng lượng vì vậy ở tà thân ít thức tỉnh thời gian chỉ là nhị tinh đạo thiên cảnh mà thôi cùng tà t h â n bợ ra lục tinh đạo thiên cảnh so với có không nhỏ khoảng cách vì lẽ đó lúc trước chỉ là đạo chân cảnh tần phong cùng nhị tinh đạo thiên cảnh biển lớn chi chủ đoan mục tĩnh liên thủ có thể đủ đẩy lùi tà thân ít trên người hắn khí tức có chút quái lạ ta thân ít nhìn chăm chú lên tần phong nhưng nhìn không thấu tần phong hết sức kỳ quái lấy hắn cảnh giới ngay cả là còn lại chân thần cũng có thể nhìn thấu cho dù là cổ mệnh ít cũng có thể áp chế nó nhưng bây giờ nhưng nhìn không thấu tần phong thật sự là có chút kỳ quái cổ mệnh tổ long ô lệ sở trờ cũng đều dồn dập hướng về tần phong nhìn lại tần phong đối mặt b ở r ạ cái kia g i ữ tợn khủng bố công kích biểu hiện mười phần bình tĩnh hắn tiện tay vung lên một cơn gió lớn của tới đón nhận ngập trời huyết hải vê anh hai cô cường đại ầm ầm đụng vào cùng một nơi học hải nổ tung ra như mưa rơi xuống tần phong nhún chân một cái xuất hiện ở giữa không trùng đưa tay hướng về trong mưa máu vồ lấy càng bắt được bờ d a toàn t r ư ơ n g kinh ngạc cùng chấn động mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lấy chương tám trăm linh chín một giọt máu tươi từng đôi mắt hướng về tần phong nhìn sang biểu hiện kinh ngạc mà chấn động bờ ra bại vợ dạ tuy nhiên không thể so thiên phụng mút cô nhưng cũng là ngũ đại tà thần một trong chân thần cảnh giới tồn tại thực lực cực kỳ mạnh mẽ cơ hồ là lấy sức một người diệt lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong tự tại g ố c nhưng bây giờ hầu như ở một cái hô hấp trong lúc đó hắn đã bị tần phong đánh bại tần phong một tay bắt vợ dạ vô số đại đạo chi lực hình thành giày đặc lưới lớn bao phủ ở vợ dạ trên thân khiến vợ dạ không nhúc nhích được vợ dạ một mặt kinh hãi mà nhìn tần phong không thể nào hiểu được tại sao hắn sẽ bị tần phong cho bắt đồng thời không có bất kỳ cái gì sức phản kháng b ợ dạ ở còn chưa trở thành tà thần thời gian nắm giữ huyết chi bản nguyên sau đó tiến vào bản nguyên phía dưới đánh cắp hư lư lực lượng thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn đối với huyết chi bản nguyên nắm giữ càng ngày càng kinh người siêu việt đồng dạng huyết chi bản nguyên tu sĩ cho dù là nắm giữ thôn vệ bản nguyên cạ lịt sở tạ cùng với cường đại nhất mốt cô b ợ dạ cũng tự nhận là có thể bất bại ở trong tay hai người cho dù là bại cũng không thể dễ dàng như thế nhưng hiện tại hắn nhưng ung dung thua ở một cái con người tu sĩ trong tay kẻ nhân loại này ở lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm vẫn chỉ là thu được cơ thiên tiêu truyền thừa tu sĩ thực lực hữu hạn nhưng bây giờ nhưng đạt đến kinh khủng như vậy tầm thứ b vợ giả muốn thoát khỏi tần phong k h ô n g chế bất luận hắn làm sao bạo phát khí huyết bất luận hắn làm sao vận chuyển hư lực lượng cũng không thể thoát khỏi tần phong lực lượng một cánh tay kia như thần binh lợi khí giống như vậy vững vàng khống chế hắn, hắn. ít trợn mắt lên liều mạng nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong năm đó ở hãn hải chi đ i ệ u thời điểm t ầ n phong chỉ ít một tên đạo chân cảnh tu sĩ thôi bây giờ nhưng cường hãn như vậy thật sự là quá mức khủng bố đối với bợ dạ thực lực ít lại rõ ràng bất quá h ã n cùng với bợ dạ chỉ là năm năm số lượng thôi nhưng hiện tại bợ dạ dễ dàng như thế liền bày ở tần phong trong tay như vậy thực lực hơi bị quá mức dọa người ngay cả là chân thần ngay cả là thiên p h ụ n đều khó mà đại đạo như vậy trình độ đi hắn làm sao làm được ít ngơ ngác suy đoán ô l ệ sức ở ánh mắt ngưng chìm nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong hắn chưa từng gặp t ầ n phong nhưng tần phong biểu hiện quá mức kinh thế hai tục để hắn mười phần lưu ý hết sức e ngại lấy tần phong vừa nãy biểu hiện thủ đoạn bọn họ năm người là tần phong đối thủ khó nói tất cả muốn dường như thần diệt cuộc chiến giống như vậy bọn họ lần thứ hai bị phong ấn h ắ n kẻ nhân loại này tu sĩ là như thế nào làm được ừng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch dồn dập nhìn chăm chú lên tần phong khí thế quanh người đều có chút hỗn loạn một màn như thế hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu thiên phụng đây là ngươi sắp xếp tổ long hồi tưởng lên lúc trước thiên phụng nói cấp tốc ngẩng đầu lên hướng về tam thập tam thiên thiên phụng nhìn tới tam thập tam thiên thiên phụng nhìn xuống phía dưới cảnh tượng một đôi thâm thúy trong con ngươi s ẹ t qua một vệ tinh mang hán đột phá thiên phụng nghĩ đến một cái khả năng chỉ có như vậy khả năng có thể đủ hóa giải ngũ đại tà thần có thể đủ ung dung đánh bại ngũ đại tà thần thần phong biểu hiện s á c thực dường như sau khi đột phá dáng vẻ quá tốt thiên phụng trong lòng thoáng thả lòng một chút thần phong đột phá hết thảy đều có thể kết thúc ngay cả là mosco w vậy thì như thế nào thiên phụng hướng về mosco w mắt nhìn chỉ thấy mosco w biểu hiện âm t r ầ m như nước trên mặt ý cười không còn tồn tại nhất là cái kia một đôi đen nhánh trong con người lại càng là lạnh leo như đ a o băng hàn như tuyết mosco nhìn chăm chú lên t ầ n phong nhìn thấy tần phong cử động cùng lúc trước hiên viên lần thứ hai chồng lên ở cùng một nơi năm đó mosco đi tới khiêu chiến hiên viên lại bị hiên viên một chiêu cho đánh bại dễ dàng ở đông đảo chân thần trước mặt mất mặt mặt giận dữ không nước hắn nghĩ đến bản nguyên bên dưới ẩn chứa lực lượng vì vậy hắn dẫn dắt còn lại bô n ở tên chân thần lẻn vào bản nguyên phía dưới đánh cắp hư lực lượng thực lực tăng vọt lần thứ hai cùng hiên viên giao thủ ai ngờ cho dù là thực lực tăng vọt sau hắn vẫn không phải là hiên viên đối thủ cuối cùng càng bị hiên viên cho phong ấn tuy nói hiên viên cũng bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới nhưng hiên viên không phải là hắn chém giết hắn như cũng là thua hiên viên đây cũng là người sắp xếp mặc dù ngươi chết cũng muốn áp chế ta một con không ta sẽ cho ngươi kế hoạch không thực hiện được người này ta nhất định sẽ chém giết m o t c o trên thân lệ khí phun trào sát ý lấm lấm tần phong một tay nắm lấy bờ dạ biểu hiện ngược lại là bình hiện lại ngược là tần ĩ n nhiều. Hắn nhiên từng thân đến không tưởng tượng nổi mức độ, siêu việt đồng dạng chân h chưa phá, thể thực thể h rất tuy đột một đạt một việt t cái siêu có lực mức độ, tầng thứ. Từ quan tinh thai, một chiêu trọng thương lịt tạ, cần Tần quan liền không bàn chiêu cãi. cả sở phong nhìn chăm chú lên bờ dạ suy nghĩ nhất động hơn vạn loại đại đạo chi lực phối hợp hỗn độn đại đạo dường như trào lưu giống như vậy tràn vào bờ dạ cơ thể bên trong khủng bố lực lượng trong nháy mắt ở bờ dạ cơ thể bên trong buộc phát ra v ả n một tiếng vang thật lớn bờ dạ thân thể muốn nổ tung lên hóa thành vô số dòng máu huyết nục những n à y dòng máu huyết nục còn chưa bùng nổ ra tam mét có hơn chính là bị tần phong cường hãn lực lượng cho trong nháy mắt phá hủy dần dần hóa thành hư vô bờ dạ biến mất tiến diệt nhưng thần phong biểu hiện nhưng mang theo vài phần ngưng trọng hãn nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn lại ở phía xa trong hư không một giọt máu tươi đột nhiên xuất hiện cái k i a một giọt máu tươi mười phần quỷ dị hắc khí bao phủ bên trong ẩn chứa vô số ấu huế h、OH、ắ cám khí tức làm người buồn nôn từ cái kia một giọt máu tươi bên trên tần phong cảm ứng được khí tức quen thuộc thuộc về bờ dạ khí tức bờ dạ cũng chưa chết mà là hóa thành một giọt máu tươi không chết tần phong đánh ra cái kia một giọt đỏ tươi huyết dịch nhún chân một cái lần thứ hai đi tới máu tươi trước mặt bàn tay lớn vỗ một cái đem máu tươi vỗ vào trong tay một giọt này máu tươi lớn nhỏ dường như nhân loại bình thường một giọt máu tươi lớn nhỏ một dạng chỉ là ẩn chứa lực lượng xác thực cực kỳ khủng bố cực kỳ tà ác giống như thế gian trí tà trí ác đồ vật ngưng tụ mà thành diệt tần phong bàn tay một chảo trong lòng bàn tay không gian trong nháy mắt tiến diệt ngay cả là chân thần đều khó mà chống lại hắn một trưởng lực lượng nhưng mà khi hắn lần thứ hai đánh ra trên tay cái k i a một giọt máu tươi vẫn tồn tại chỗ nào lực lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu mà ở tần phong buông tay ra trưởng thời gian máu tươi nhanh chóng chạy trốn nhất định phải tần phong nhẹ dọn một lời thần i cái kia giọt tươi tới, liền tươi ở giữa di ê n lượng hướng trong ngáy công rừng không trùng, vô pháp di động địa đem bao may. lực phủ phu pháp h về vô máu máu một mắt mảy t ở phong lần thứ hai đi tới máu tươi bên người đánh giá máu tươi lẽ nào thật sự vô pháp tiêu diệt tà thần chỉ có thể đủ lấy sinh mệnh đến phong vấn hắn thần phong nhũ mày đây cũng không phải là là hắn m u ố n có thể hắn bây giờ thực lực lại cũng chỉ là có thể đủ làm được nơi này bất p h à m tiến thêm một bước đông nhiên thiên địa tà khí đại thịnh một đạo kinh thiên động địa cột sáng năng lượng từ tam thập tam thiên xuyên qua mà đến bắn nhanh hướng về tần h phong mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương tám trăm mười thần phong cùng mất cô cự đại cột sáng năng lượng lao xuống cường hãn lực lượng liền hư không đều vô pháp phản ứng lại liền trực tiếp tiến liên d i ệ t thần phong ngẩng đầu nhìn một lát giơ tay lên ngăn lại vê anh kinh người tiếng vang như bom nguyên tử nổ tung giống như vậy năng lượng ba động hướng về bốn phía đánh tới liền hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách thật lâu khó khôi phục ba mươi sáu cái duy trì lấy tam thập tam thiên ngoại thiên ngụy thần từng cái từng cái sắc mặt đều là trắng bệnh hiển nhiên như vậy lực lượng vượt qua bọn họ có khả năng đủ trường khống nên có thể lượm tàn đi tần phong ngẩng đầu lên nhìn phía tam thập tam thiên tầm mắt rơi vào mosco trên thân ra tay chính là mosco mosco nhìn xuống tần phong một chiêu không trúng thân hình biến mất tại chỗ cũ sau một khắc lại xuất hiện thời gian dĩ nhiên xuất hiện ở tần phong trước mặt một chỉ điểm ra giản dị tự nhiên nhưng mà giản dị tự nhiên phảng phất không có nửa điểm năng lượng nhất chỉ lại là liền hư không cũng sản sinh từng đạo ba động tần phong đưa tay nhẹ nhàng vô một cái ung dung liền đem nhất chỉ lực lượng ngăn cản hạ xuống sau đó tay trái một q u y ề n từng tầng nổ ra cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí thế mốt cô ánh mắt loay lên cấp tốc n g ă n lại và ảnh một q u y ề n rơi vào một đầu trên cánh tay g i a n g r á c một tiếng cánh tay gãy vơ ra khủng bố lực lượng lại càng là khiến mosco w bay ngược bay ra mấy trăm dặm va cha mở xuyên thấu từng tòa từng tòa đại sơn phương mới dừng lại tần phong nhàn nhạt nhìn về phía mosco w bay ra đi phương hướng thần thái thong dong mosco w thực lực xác thực cùng so với bờ dạ c ả l ị c sợ t a mạnh hơn rất nhiều c h ỉ ít hắn một q u y ề n vẫn chưa đem mosco w bắn cho nổ mà chỉ là đánh gãy tay hắn cánh tay thôi các bậc chân thần tu sĩ thân thể chịu đến thần tính cùng lực bản nguyên t ẩ y lễ hoàn toàn có có thể so với thần khí thể phách nhưng mặc dù là như thế vẫn không thể chống đỡ được tần phong một q u y ề n nhất định phải mục đích nhìn một lát thời gian mosco w thân hình như a i nhờ sa n ở dê, chạy như bay tới một triệu dặm khoảng cách một sát na công phu chính là đến trước mặt lại một lần trực diện q u y ề n kích tần phong đưa tay lại vô một cái đem mosco w nằm đấm ung dung đỡ được đồng thời n ắ m lấy cái kia phát sinh nặng nề tiếng k h u ấ y động tứ phương làm lên từng đạo không gian vận sóng hai người lấy thân thể vật lộn với nhau nhưng sản sinh uy lực xác thực kinh thế hai tục một tay nắm lấy mosco w nằm đấm t ầ n phong g ơ chân lên n h ấ t cước đá vào mosco w trên ngực xương ngực vỡ vụn ra cả người lại càng là hướng trời bay lên trên bất chợt tới bất chợt tới bất chợt tới từng tòa từng tòa đại thiên thế giới bị mosco w đụng phá ra liên tục đánh vỡ ba mươi tòa đại thiên thế giới phương mới dừng lại sau đó hắn nắm chặt một q u y ề n hướng về phía dưới một q u y ề n đánh giết mà đi hai thế q u y ề n kính mang theo tạp kinh người u y năng thẳng hướng tần phong tần phong một chỉ điểm ra đầu ngón tay q u a n g mang hóa thành óng ánh kim sắc hướng trời bay lên trên ẩn ư ớ c trong lúc đó có một đoá đoá kim sắc liên hoa ở trong hư không tỏa ra ra thần bí phi thường xua tan tất cả tà ác lực lượng trì kình quyền phong ẩm ầm va cha mờ đáng sợ năng lượng ba động hoành tạo thiên hạ trực tiếp phá hủy một tòa đại thiên thế giới lúc này có hai tên ngụy thần tồn tại bị trọng thương thần thái huệ vải không thể tả năng lượng từ từ tàn đi mosco w từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống tay hắn cánh tay cùng ở ngực dần dần khôi phục nhưng hắn ánh mắt lại là âm lánh đến cực điểm giống như là đem vạn năm hàn băng để vào trong mắt thần phong chấn định tự nhiên bình tĩnh đánh giá mosco w đơn giản giao thủ bàn tay hắn đối với mosco w thực lực có nhất định nhận thức cường đại cùng so với bờ i ạ các liso ta đều cường đại hơn vô luận là thể phách hay là đạo nguyên bên trên đều là đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ mà bởi hư lực lượng duyên cớ thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khôi phục kinh người cực kỳ ngay cả là sinh mệnh bản nguyên đều khó mà có như vậy sức khôi phục có thể tại loại này sức khôi phục phía dưới tần phong mơ hồ cảm thấy được một k i a kỳ quái địa phương không bình thường quý dị tựa hồ bọn họ khôi phục cùng toàn bộ chân thực vũ trụ có mật thiết liên hệ tần phong liếc mắt xa xa bờ dạ bờ dạ thân thể đã khôi phục lần thứ hai hình thành nhân loại b ê n ngoài trên thân hiện đầy từng đạo huyết chi đại đạo đường vân vợ dạ một đôi âm ngoan huyết mục khóa chặt ở tần phong trên thân đầy dây vô biên đoán hận nếu là ánh mắt có thể giết người hắn liền đem tần phong ngàn đao bầm thầy thiên phụng từ trên trời giang xuống đi tới tần phong bên người mốt cô quét mắt thiên phụng lần thứ hai nhìn về phía tần phong mỹ mắt hơi trầm xuống t ầ n phong ta đến giúp ngươi thiên phụng nói ngươi không thể ra tay t ầ n phong nói cũng đến lúc nào thiên phụng trầm giọng nói hắn thế nhưng là tà thần ngay cả là chúng ta liên thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần có thể đủ giết hắn phong ấn hắn là được rồi tần phong yên tĩnh nhìn thiên phụng nói ngươi trạng thái thân thể cũng không thích hợp lại ra tay nếu là lại ra tay liền rốt cuộc vô pháp hóa giải trong cơ thể hỗn độn chi lực thiên phụng trầm mặc không nói t ầ n phong cười n h ạ t nói m ố t cốt thôi ta có thể đối phó thiên phụng hỏi ngươi đột phá vẫn chưa đột phá tần phong nhẹ nhàng lắc đầu sau đó hướng về mosco w nhìn tới nhưng đối phó với mosco w đủ đủ thiên phụng trầm ngâm chốc lát nói được hắn lui sang một bên đi tới tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch ba người bên người như tần phong từng nói thiên phụng cơ thể bên trong chịu đến khai thiên thần phủ hỗn độn chi lực ăn mòn đã đạt đến một cái cực sâu trình độ nhưng hiện nay lấy hắn tu vi mạnh mẽ vẫn có thể hóa giải nhưng nếu như tiếp tục vận dụng khai thiên thần phủ hỗn độn chi lực tiến một bước ăn mòn như vậy liền không có bất kỳ cái gì thời cơ đem cỗ này hỗn độn chi lực hóa giải hơn nữa tần phong nói như vậy đáng lẽ là có phương pháp có thể đối phó ngũ đại tà thần thiên phụng ngươi vì sao không ra tay tổ long hỏi t ầ n phong hắn có thể tự lấy ứng đối thiên phụng thản nhiên nói t ầ n phong c ô mệnh chú ý tần phong hắn tên là tần phong thực lực của hắn đạt đến mức độ nào vì là người trưởng khống bất diệt ngoan thạch hỏi t ầ n phong biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ quá đáng một chiêu trọng thương bợ dạ dễ dàng đối phó m u s c o cũng có thể thấy tần phong tu vi thực lưu cờ thế này đã siêu việt bọn họ những n à y chân thần e sợ chỉ có trong truyền thuyết người trường khống mới có thực lực như vậy đi thiên phụng trần c h ờ một chút nói mặc dù không c h ú n g cũng không xa tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch cũng mang theo vài phần nghị hoặc m u s c o nhìn chăm chú tần phong trong lòng trầm trọng trước mắt tần phong càng cùng so với năm đó hiên viên đều muốn đến cường đại đều muốn đến khủng bố thực lưu cờ thế này ngay cả là hắn đều khó có thể ứng đối mosco w ít đi tới mosco w bên người ô leicester vợ dạ cũng đi tới mosco w bên người coi như là ở quan tinh thai bên trên bị tần phong trọng thương chạy trốn cạ lịt sợ t a càng lại lần đi tới tam thập tam thiên đi tới mosco w bên người người muốn làm sao đối phó cạ lịt sợ t a hỏi người này thực lực quá mạnh đã vượt qua năm đó hiên viên cho dù là ta cũng thắng không hắn mosco w ánh mắt từ từ ưu ám vì lẽ đó ta cần phải mượn các người lực lượng mượn chúng ta lực lượng chúng ta năm người liên thủ b vợ dạ các lịch sở t a đều nhìn về mút cô không mút câu ngữ khí lạnh lẽo mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương tám trăm mười một vũ trụ hoảng sợ hôn nguyên đại thế giới thiên thần cung bên trong đường tiểu nhu ngồi ở núi cao nhất trong đ ỉ n h ngẩng đầu lên nhìn phía mênh mông bầu trơ y phong ca tần phong xuất quan hai người chỉ là đơn giản tán gẫu một hồi tần phong liền ly khai vẫn chưa mang theo đường tiểu nhu cùng l y khai đường tiểu nhu minh bạch lấy nàng thực lực tu vi căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu bây giờ trong vũ trụ chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ vừa mới xem như một ít chiến lược đạo thiên cảnh bên dưới tu sĩ không đáng kể chút nào nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh tồn tại mà thôi so với đạo thiên cảnh tranh lệch rất lớn đường tiểu nhu trong lòng đều khiến một cái rung động không tên bất an không tên hoảng sợ phong ca là n g ư ờ i sao đường tiểu nhu lo âu nhưng cũng ai không biết nàng vô pháp làm bất cứ chuyện gì coi như là ly khai thiên thần cùng cũng không làm được phía xa trong trời sao chiến tranh nhiều lần thái thượng phủ phụ tôn thu vi thông thiên kiếm thuật cao siêu hắn một kiếm vung lên một triệu dặm kiếm quang soạt ra mấy trăm tên đạo thiên cảnh quỷ tu tất cả đều vẫn lạc dưới một kiếm này hắn ngẩng đầu lên nhìn phía giữa không trung thập đại quỷ thần một trong tồn tại kiếm phá thập á cái i kiếm kiếm thiên kia thượng phủ phủ tôn trường t phủ phủ khí xuyên qua thiên địa, bắn nhanh hướng h run lên, xuyên bắn qua địa, về cái kia thập đại quỷ thần một trong Tốc độ, nghìn h h thật h a n n k ô t chăm chú thái thượng phủ một cái hai mắt trợn tròn hoảng sợ phi thường cỗ này không có gì không chém không có gì bất diệt đáng sợ một kiếm xuyên thấu hư không trong chớp mắt chính là đến trước mặt hắn xuyên qua thân thể hắn không thập đại quỷ thần một trong thân thể bắt đầu đổ nát hóa thành từng ma nở dê từng ma nở dê hát sắc huyết nhục tiêu tán ở không một kiếm chém giết thập đại quỷ thần một trong thái thượng phủ phủ tôn biểu hiện vẫn chưa có biến hóa quá nhiều hán trường kiếm nhắm thẳng vào phía trên lực lượng khuấy động trong lúc đó hóa thành một cái âm dương kiếm đồ âm dương kiếm mưu toan bên trên vô số kiếm ư toan bên trên vô số kiếm khí đồng loạt hạ xuống hướng về quỷ kia giới tu sĩ đại quân soạn không có một tên quỷ tu có thể chống lại âm dương kiếm đồ kiếm khí đều bị chém xuống thái thượng phủ phủ tôn lãnh đạm mà nhìn tất cả những thứ này sau đó hướng về thần chiến chiến trường phương hướng nhìn tới thần chiến chiến trường không biết thiên phụng làm sao có hay không đem ngũ đại tà thần cho nhốt lại vũ trụ chiến trường trọng yếu có thể trọng yếu nhất như cũ n g là thần chiến bên trong chiến trường tình huống nếu như có thể đem ngũ đại tà thần tất cả đều phong ấn như vậy tất nhiên là chân thật vũ trụ một phương thắng lợi cơ sở bên trên chân thực vũ trụ tu sĩ vượt qua quỷ giới ma giới t u giới tu la giới yêu giới trở đại thế giới tu sĩ có thể một khi ngũ đại tà thần thoát vây chân thực vũ trụ đem không có bất kỳ cái gì phần thắng tất cả mọi người đem vẫn lạc ở ngũ đại tà thần trong tay thần phong có thể hay không đột phá thái thượng phủ phủ tôn khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn hôn nguyên đại thế giới phương hướng từ tần phong từ vân cốc đi ra thái thượng phủ phủ tôn liền hoàn toàn vô pháp cảm ứng được tần phong thôi diễn tần phong tình huống vì lẽ đó hắn chỉ có thể hy vọng tần phong có thể đột phá đến thời điểm đó cần làm có thể đối phó ngũ đại tà thần vụ đột nhiên vũ trụ truyền ra một loại không tên hoàng sợ thanh âm đây là vũ trụ hoàng sợ thái thượng phủ phủ tôn đồng tử mãnh liệt co rụt lại đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy là ngũ đại tà thần thái thượng phủ phủ tôn trong lòng cảm giác nặng nề từ vũ trụ hoàng sợ tâm tình đến xem ngũ đại tà thần tất nhiên xảy ra chuyện gì mới có tình huống như vậy đến cùng là chuyện gì thái thượng phủ phủ tôn không rõ rồi lại không có bất kỳ cái gì phương pháp hắn chỉ được xa xa nhìn thần chiến chiến trường phương hướng chờ đợi kết quả cuối cùng hắn cần ứng đối quỷ giới tu sĩ xâm lấn thập đại quỷ thần bông u xuống huống hồ cho dù là tiến vào thần chiến chiến trường lấy thực lực của hắn đối mặt ngũ đại tà thần cũng là không có bất kỳ cái gì hầu như có thể nói từ kim thánh địa thánh chủ đối mặt ưu giới mười hai của thần biểu hiện lánh khốc đến cực điểm hắn năm ngón tay nắm chặt một quyền oanh kích hư không bạo liệt hóa thành vô số điều năng lượng giải lụa trùng kích mà ra sở h ư u tới gần hắn năng lượng giải lụa ưu giới tu sĩ tất cả đều bị đập vỡ tan thành bụi phấn dòng máu đ ồ n g b ề n nhuộm đỏ vũ trụ tinh không nồng nặc mùi máu t a n h quay chung quanh ở ưu giới tu sĩ quanh thân không có lan ra t h á n h chủ động tác m ộ ư ơ i phần bá đạo m ộ ư ơ i phần thẳng thán cho dù là ba tên cột thần đánh giết mà đến hắn như cũ là chính diện n ê n đón h u n g mánh cực kỳ tuyệt thế tu vi phía dưới đem ba tên ngụy thần cảnh giới cột thần cho chém giết làm kinh sợ u giới tu sĩ từ ban đầu tiền tài thánh địa bị diệt hắn dẫn theo một phần tử kim thánh địa đệ tử thoát đi nhưng tử kim thánh địa như c ũ là tổn thất thảm trọng cơ hồ là từ lục đại trí cao bất hủ thánh địa xóa tên hắn nộ hắn phẫn hận đối với tà thần đầy giấy vô cùng nộ khí hắn không có cách nào đối phó tà thần vì lẽ đó hắn đem như vậy nộ khí chuyển đến u giới tu sĩ trên thân gần như không chú ý tự thân thân phận đem từng người từng người u giới tu sĩ chém giết t h á n h chủ hai tay hướng về phía trước bỗng n h i n gỗ thư không nổ tung ra vô số ưu giới tu sĩ thân thể bạo liệt máu tanh cùng thân thể bồng b ề n ra hắn muốn lần thứ hai đ ộ n g thủ rồi lại dừng lại vũ trụ hoảng sợ t h á n h chủ trong mắt quang mang đột nhiên loay lên hướng về thần chiến chiến trường phương hướng nhìn lại đó là chân thần cảnh giới tồn tại chiến trường hắn một cái ngụy thần không có tư cách tham dự tử kim thánh địa thánh chủ thực lực ở ngụy thần bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại thế nhưng cùng chân thần so với còn là có thêm không nhỏ khoảng cách ngũ đại tà thần đột phá sao hay là nói thiên phụng bọn họ vẫn lạc tử kim thánh địa ánh mắt như điện mơ hồ có m ấ y phần lo lắng ẩn chứa trong đó nếu là thật đó chính là không ổn tin tức cái kia toàn bộ vũ trụ đem hủy diệt ở ngũ đại tà thần trong tay thiên phụng vẫn chưa vẫn lạc vậy là ngũ đại tà thần tử kim thánh địa nhìn thần chiến chiến trường một quyền vung r a hư không trực tiếp bị c à n quét ra một đạo vắt ngang một triệu dằm vết rách vết rách t r ô đi qua sở hữu giới tu sĩ vẫn lạc nhìn tinh t h à n quan tinh thai tần phong trọng thương tả thần cạ lịt sở tạ về sau quan tinh thai chính là dần dần khôi phục lại yên lặng thiên cơ điện điện chủ ngồi khoanh chân ở trước mặt hắn trưng bày quy s á c hắn đánh giá quy s á c ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng càng ngày càng thâm trầm mơ hồ trong lúc đó hắn nhìn thấy từng cái từng cái hát sắc khí lưu từ quy s á c bên trên xuất hiện sau đó ở đông đảo trong mai ruồi nhảy lên những n à y hát sắc khí lưu bao phủ ở quy s á c bên trên cùng toàn bộ vũ trụ hư không mật thiết liên lạc đột nhiên hắc khí t u ô n ra mà đến từng cái từng cái quy sắc nước ra phát sinh thanh thúy thanh vang phấp thiên cơ điện điện chủ lập tức phụt lên ra một ngụm màu tươi kinh hại không nớt chuyện gì thế này vũ trụ sản sinh hoảng sợ như vậy hoảng sợ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngũ đại tà thần sao thiên cơ điện điện chủ đại thủ trắng bệnh trước mắt xuất hiện một cái la bàn hắn chú ý la bàn tình huống chập ngón tay như kiếm nhất chỉ rơi vào la bàn bên trên nhưng hắn vẫn chưa không có động tác trần chờ hồi lâu thiên cơ điện điện chủ thu lên la bàn tần phong tất cả dựa vào ngươi mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương tám trăm mười hai tà thần thần chiến chiến trường tam thập tam thiên ngoại thiên thần phong yên tĩnh nhìn mosco muốn biết được mosco có gì cử động mosco thực lực s á c thực phi phạm ở ngũ đại tà thần bên trong thuộc về cường đại nhất cùng so với cả l ị n sở tạ vợ dạ cường đại không chỉ một bậc hơn nữa hắn tựa hồ vẫn còn ở hẩn giấu đi cái gì năm đó hiên viên chính là bị mosco trọng thương hư lực lượng cũng là mosco báo cho biết mấy người khác hắn đến cùng có bí mật gì thần phong tâm bên trong từng cái tâm tư hiện lên bí điệu bên trong tu luyện không chỉ là để tần phong tu vi tăng vọt trưởng khống hỗn độn đại đạo đối với thần diệt cuộc chiến chuyện khi trước cũng hiểu biết không ít trong đó một điểm vậy thì ở chỗ mosco tình huống cùng hư tình huống mosco làm thần diệt cuộc chiến trước chân thần thực lực phi phạm thế nhưng cùng hiên viên có không nhỏ khoảng cách bất luận hắn tu luyện như thế nào đều vô pháp siêu việt hiên viên có thể chẳng biết vì sao có một ngày hắn dẫn dắt cả lịt sở tạ ô l ệ i c s t e bờ dạ ít bô nở người cùng lẻn vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới đánh cắp hư lực lượng do đó thực lực tăng vọt tăng vọt sau mức cô có thể so với hiên viên tuy nói cuối cùng vẫn bị hiên viên cho phong ấn nhưng hiên viên cũng đánh đổi mạng sống thay giao nộp còn lại năm tên chân thần cũng đều một một vẫn lạc hiên viên có chút không thể nào hiểu được vì sao mosco biết rõ hư tồn tại cho dù là lúc trước hiên viên cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên bên dưới ẩn chứa một cố cường đại cực kỳ lực lượng một luồng vô pháp trưởng k h ô n g lực lượng vì vậy hắn vẫn chưa tiến vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới đánh cắp hư lực lượng nhưng mosco lại biết rõ vì lẽ đó mosco bí mật cũng không phải là chẳng qua chỉ là một ga tà thần đơn giản như vậy lệnh người khá là lưu ý mosco nhìn chăm chú lên tần phong biểu hiện âm l ã n h cực kỳ rất giống cùng h i ê n viên một dạng đều là làm người căm ghét tồn tại các lĩnh sơ ta ô lệ sơ tơ bờ ra ít bô nở người thì là nghi hoặc nhìn về phía mút cô mút cô lời này của ngươi là có ý gì bờ ra hỏi ngươi đến cùng muốn dùng cái gì phương pháp đối phó cái này t ầ n phong ô lệ sơ hỏi cái này t ầ n phong thực lực mạnh mẽ quá đáng không thể so năm đó h i ê n viên đến yếu mút cô ngươi thật sự có phương pháp ít hiếu kỳ hỏi các lis sợ tạ thì là trầm mặc không nói thương thế hắn quá nặng đương nhiên là có phương pháp mosco hai tay nhắc lên đồng thời từng cái từng cái h ắ t sắc dây nhỏ từ thân thể hắn biểu hiện ra hiện hướng về bốn phía bao phủ tới đem cá lis sợ tạ ô lester vợ dạ ít bô nở người cũng bao phủ trong đó cái này phương pháp cùng các ngươi có chỗ quan hệ cùng chúng ta có chỗ quan hệ vợ dạ không rõ ngươi muốn mượn chúng ta lực lượng làm sao mượn cá lis sợ tạ nói ít liếc mắt bốn phía hát sắc dây nhỏ một loại không ổn suy nghĩ dùng tới tới thân hình hắn run lên cấp tốc hóa thành một trận tử vong hắc khí hướng về xa xa chạy t h ủ mạng nhanh ly khai ly khai không mút câu ngữ khí trên thân hai tay mười ngón đ ỗ n g nhiên vừa thu lại từng cái từng cái hát sắc dây nhỏ cấp tốc quấn quanh ở cạ l t s ở tạ ô l ệ s t bờ dạ ít bốn người trên thân tiến vào bọn họ cơ thể bên trong mút cô ngươi làm cái gì cạ l t s ở tạ la lớn đáng chết mosco người đang suy nghĩ gì ô lệ sờ toàn thân lực lượng chấn động lại phát hiện vô pháp khống chế thân thể mình các lĩnh sợ tạ ô lệ sờ b ờ dạ ít bô nở người khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu đảo mắt công phu bô nở người hóa thành một đoàn hắc khí theo h ắ c sắc dây nhỏ bị mosco hấp thu lấy liền d â y r i ụ a đều vô pháp làm được ngũ đại tà thần chỉ dư một người hán mosco làm cái gì hán giết còn lại tà thần thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch tất cả đều phát sinh chấn động cùng kinh ngạc thanh âm mốt cô càng giết còn lại bô nở cái tà thần tà thần là có thể tử vong tần phong nhũ mày mơ hồ trong lúc đó có một ý nghĩ a xuất hiện tựa hồ minh bạch tà thần tình huống nhưng vẫn có một vài vấn đề vô pháp giải thích hắn nhìn chằm chằm cái kia một đoàn hắc khí từ những hắc khí này bên trên tản r a mãnh liệt ô huế tà ác hắc ám trờ khí tức lân cận làm người cực kỳ không thoải mái mặc dù tần phong bây giờ tù vi thâm bất khả chắc nhưng vẫn đối với mấy cái này cảm giác mạnh mẽ cảm thấy đến cực kỳ căm ghét nhưng loại này căm ghét bên trong khiến tần phong đối với tự thân đại đạo có một cái hoàn toàn mới nhận thức khó nói tần phong trong đầu giống như là phát sinh đại bạo tạc một dạng từng cái từng cái tin tức điên cuồng xuất hiện điên cuồng tiêu hóa mosco theo hát sắc dây nhỏ đem tứ đại tả thần lực lượng toàn bộ hấp thu vào cơ thể bên trong không gì sánh được lực lượng từ sâu trong thân thể xông tới t r ù n g kích thân thể hắn toàn thân c h ù thiên khiếu huyệt thoải mái thoải mái khoan khoái m u s c o hưởng thụ lấy loại cảm giác này hưởng thụ lấy lực lượng xông tới cảm giác hắn lực lượng siêu thoát lúc trước ràng buộc đặt đến một cái không thể tưởng tượng nổi thâm bất khả c h á c địa phương phảng phất ngay cả là vũ trụ thời không cũng có thể ung dung bóp nát một dạng đây mới là lực lượng m u s c o tự nói một tiếng nhìn ba mươi vạn thiên ngoại thiên bầu trơ y sau đó hướng về tần phong nhìn sang một đôi đen nhánh cực kỳ con người giống như là vô tận thâm nguyên giống như vậy cắn nuốt tất cả thần phong để ta nuốt ngươi sau đó vượt qua bước cuối cùng mốt cô d ơ tay lên vạch một cái mà xuống một đạo hát sắc kình khí trong nháy mắt phá khổng đem thiên điệu thời không cũng cho cắt nát ra sắt lục mà ra thần phong ánh mắt lóe lên cảm thấy được đòn đánh này đáng sợ dù cho lấy hắn bây giờ thực lực đều không thể không cẩn thận đối với hắn hắn lăng không nắm chặt hỗn độn chi lực ngưng tụ thành thương trường thương run lên một đạo sắc bén cực kỳ thương mang mãnh liệt mà ra quét ngang thiên địa tứ phương chấn nhiếp vũ trụ h ư n g hoang nhất thương một hơi sức lực đột nhiên oanh kích ở cùng một nơi chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh nhưng lại đến khủng bố năng lượng từ song phương tiếp xúc địa phương muốn nổ tung lên trùng kích bốn phương tám hướng rung động vũ trụ thương cung không gian trực tiếp đổ nát ra từng đạo vết nứt không gian lan tràn hướng về toàn bộ tam thập tam thiên ngoại thiên v â n anh! g Cái cấp được. pháp, danh ra qua sưng này vũ đệ nhất thần cấp trận vũ vỡ trụ đệ m á u t trong hôn mê. Tam thập tam thiên, thiên mê. cô loại người xuất hiện ở thần chiến bên trong chiến trường xa xa vô số thạch đầu lơ lửng mê vụ tràn ngập bên trong đất trời nhưng vô pháp che lấp mấy người thân hình quá vướng bận một cô vung tay lên thân diện chiến trường thạch đầu ầm ầm vỡ vụn tất cả đều hóa thành hư vô bao phủ ở tứ phương mê vụ ở vung lên trong lúc đó tiêu tan biến mất hết t h ể đều khôi phục lại thanh minh trạng thái cho tới cái k i a thần diệt cuộc chiến sản sinh trận pháp ba động tất cả đều ở mosco dưới một k í c h này không còn sót lại chút gì chỉ có một ít bảo tồn vô cùng tốt không gian truyền thừa ở nước r a tuôn ra một ít vật chân quý đồng bình ở trong vũ trụ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương tám trăm mười ba vũ trụ một phần t h ầ nhưng c i chiến ế n t r ờ là láo một tòa cổ láo vũ trụ t cổ vũ hôm ậ nhập, p phát đại tuyệt địa đó đó đấu, được lại tạo diện chiến sinh chiến gia khi tuyệt một trong, đó là lúc trước thần diện cuộc chiến phát sinh lúc, chân thần cùng tà thần trong thần thành. cuộc sau khi được quá ngụy nữa Mà chân cùng hơn còn là lúc lúc, lúc h k n g biết ấ y trăm triệu nay ă m biến h ó vừa có không ít tu sĩ tiến vào a có cho toàn bộ thần chiến chiến trường trở nên cực kỳ thân bí, cực kỳ đặc đó, không kỳ kỳ hãm thống. thần thân thủ. Nhưng hôm luôn tiến bên trong, trong toàn trường nên n ít bí, tu trở lưu sĩ lại Làm đạo bộ ở mosco w nhất kích phía dưới thần chiến chiến trường một nửa khu vực không còn sót lại chút gì khôi phục lại dường như vũ trụ tinh không như vậy mới có thể mosco mỉm cười ánh mắt rơi xuống tần phong trên thân cái này xảy ra chuyện gì mosco đến cùng làm cái gì thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch tứ đại chân thần dồn dập hướng về mosco nhìn tới biểu hiện chấn động vạt phần từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền an toàn không hiểu vì sao mosco muốn chém giết còn lại tứ đại tà thần tà thần đối với chân thực vũ trụ sinh mệnh mà nói là đại địch là thai nạn là vô pháp chống lại tồn tại năm đó thần diệt cuộc chiến lục đại chân thần ngũ đại tà thần bao phủ toàn bộ vũ trụ tạo thành vô số tu sĩ v ỡ n lạc nhiều như lông hồng tinh thần vỡ vụn nhưng cuối cùng lục đại chân thần tất cả đều v ỡ n lạc ngũ đại tà thần chính là bị phong ấn bây giờ lại càng là từ trong phong ấn chạy trốn quay về vũ trụ quay về vũ trụ ngũ đại tà thần thực lực như cũng là vô pháp ngang hàng tồn tại ngay cả là tứ đại chân thần ra tay t h i ê n p h ụ nắm giữ khai thiên thần phủ vẫn vô pháp ai lại biết bọn họ có thể mosco w nhưng đem những cái khác bô nở tên t à thần cho trực tiếp chém giết chính thức về mặt ý nghĩa chém giết cũng không phải là phong ấn sau đó thực lực tăng vọt đặt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ coi như là thần chiến chiến trường cũng bị một chiêu phá hủy hơn nữa trong lòng ngơ ngác thiên phụng trong lòng chìm đến cực điểm hắn rõ ràng lấy mosco w bây giờ chiến lực coi như hắn hoàn toàn vận dụng khai thiên thần phủ lực lượng thậm chí hiến tế cho khai thiên thần phủ cũng chưa chắc có thể đánh bại mút cô đây đã là thực lực rất lớn t r ê n h l ệ n h dường như khoảng cách đồng dạng t r ê n h l ệ n h vô pháp vượt qua t ầ n phong thiên p h ụ n nhìn về phía trước người tần phong bây giờ tất cả thật chỉ có thể giao cho tần phong nếu là tần phong có thể đánh bại mút cô tất cả tự nhiên là kết thúc nếu là vô pháp làm được cái kia tất cả cũng đều kết thúc tần phong liếc mắt bốn phía đánh giá mút cô trong mắt quang mang lập lòe giống như có vô cùng trí tuệ một ý nghĩ ở trong óc hắn xuất hiện đồng thời không ngừng nghiệm chứng thấy tần phong vẫn chưa nhúc ních m u s c o ánh mắt hơi c h ầ m xuống nhưng lại là cười nói bất luận ngươi là h i ê n viên hay là tần phong ngươi đều phải chết m u s c o lật bàn tay một cái tinh không phía trên đều khiến xuất hiện một cái lớn vô cùng trường ấn vắt ngang ba trăm triệu dặm trường ấn bên trong đường vân như ngàn câu và khe rồi lại ẩn chứa vô số hắc cám cùng đầm lầy quỷ dị tuyệt luân một trường hạ xuống thiên địa đổ nát vũ trụ vỡ vụn to lớn u y áp bao phủ ở trên người mọi người chấn nhiếp tâm thần p h ú c p h ú c thiên phụng tổ long hai người r ồ n dập phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh biểu hiện kinh hãi cổ mệnh bất diệt ngoan thạch trên thân quang mang lấp l ó e không yên ở vào một loại cực kỳ trạng thái hư nhược tần phong thân thể khe run áp lực thật lớn cho dù là hắn cũng đều có chút không thể chịu đựng hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên cái k i a giường như thương thiên đẻ xuống đồng dạng cự đại trưởng ấn đại thủ một chiêu thiên địa linh k h í hướng về bàn tay hắn điên cùng phun trào ngưng tụ thành một thanh trường thương trường thương run lên thẳng trung thiên hóa thành vạn trượng q u a n mang cọ rửa trường ấn cùng trường ấn ma nhờ mẹ đụng vào cùng một nơi vain thiên đ ị a rung động thời không vỡ vụn từng đạo vết rách từ trường ấn bên trên xuất hiện không ngừng chậm rãi lan tràn ra vết rách chỗ có vô số hắc khí quần quần lấy ngưng luyện trường ấn vạn đạo về lưu tần phong nhẹ giọng phun một cái n h ú n chân một cái trong tay linh khí trường thương rời khỏi tay bán thẳng đến trường ấn trường thương đang phi xạ trong quá trình hóa thành hơn vạn loại đại đạo chi lực m a n h ờ me trùng kích ở trường ấn bên trên giang giác vảnh trường ấn bạo liệt vỡ ra được đáng sợ năng lượng càn quét vũ trụ ngang qua mửa y ti bên trong khoảng cách ngay cả là toàn bộ thần chiến chiến trường phụ thạch tất cả đều bị cái này một chiêu trùng kích cho tiêu diệt hầu như không còn thần chiến chiến trường ở ngoài tinh thần thường viên một vỡ vụn biến mất mosco khép cười một tiếng đại thủ vừa nhấc ép một chút trong nháy mắt cái kia tiêu tan trưởng ấn lần thứ hai ngưng luyện mà đến hóa thành vô số hắc cám đ ố n g nhiên đ è xuống dường như cái kia vô tận đục ngầu t ầ n phong thấy thế hai tay hợp lại một r a hào quang màu xám dâng trào đáng sợ tuyên cổ trí tôn khí tức dâng trào mà ra hỗn độn đại đại lực lượng dường như sóng biển giống như vậy một làn sóng liên tiếp một làn sóng rội d ử a hướng về cái kia hắc cám đục ngầu hai c ỗ tuyệt cường năng lượng ở giữa không trung giao phong kịch liệt tiếng vang như tinh thần bạo liệt giống như vậy không ngừng mà vang lên, lên. mosco thân hình đột nhiên nhất động biến mất tại chỗ cũ xuất hiện lần nữa dĩ nhiên tới gần tần phong không đủ vạn mét khoảng cách hán đại thủ hướng về phía trước nắm chặt vô số đại đạo chi lực đổ nát ra hình thành cự đại năng lượng bàn tay chụp vào tần phong tần phong muốn chạy trốn lại phát hiện thân thể vô luận như thế nào đều vô pháp di động bốn phía đại đạo chi lực giống như là bị bài xích một dạng bao quát bản thân hắn lực lượng đều tại tiêu hao đây là tần phong đồng tử đ ố n g nhiên co r ụ t lại trong lòng suy đoán lần thứ hai được nghiệm chứng có kẹt mosco triển khai mà ra có thể số lượng lớn tay nắm lấy tần phong một đôi mắt mang theo ý cười nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn nắm lấy t ầ n phong một mặt bình tĩnh thong dong nhìn mosco song phương cứ như vậy nhìn đối phương cuối cùng mosco không chịu nổi hắn ánh mắt từ từ âm lánh hạ xuống trong tay lực đạo thêm nặng mấy phần ở n ư ớ c trong lúc đó chuyển đến tiếng sương vỡ vụng âm nhưng t ầ n phong vẻ mặt như c ũ là bất biến n g ư ơ i chọc giận ta mosco lạnh giọng nói ngươi chính là vũ trụ ý chí t ầ n phong đột nhiên mở miệng mosco ánh mắt khẽ biến nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ngươi nói cái gì ngươi chính là vũ trụ ý chí tần phong mở miệng lần nữa hoặc là nói ngươi là vũ trụ ý chí một phần chính là vũ trụ ý chí phụ diện một phần nam đó mosco hẳn là chết bị vũ trụ ý chí chiếm cứ mà hư lực lượng cũng chính là vũ trụ lực lượng một phần vì lẽ đó ngươi có thể đủ rết cả lìn sợ tạ Ô mosco ánh mắt càng ngày càng lầm t r ầ m càng ngày càng băng lãnh vì lẽ đó ngươi tại vũ trụ bên trong triển khai bất luận là thủ đoạn gì cũng không có nửa điểm trở ngại vì lẽ đó các ngươi vô pháp giết chết chỉ có thể đủ phong ấn bởi vì các ngươi chính là vũ trụ bản thân thuộc về phụ diện bản thân t h ầ n phong t r ầ m rãi mà nói mosco ánh mắt lạnh đến cực điểm nhưng đột nhiên cười rộ lên ngươi biết thì lại làm sao biết rõ vậy dĩ nhiên là minh bạch vũ trụ lại như thế nào tồn tại tần phong cười nhạt một tiếng hãn khí tức hồn nhiên biến đổi một luồng cường hãn tuyệt luân vô pháp chống lại lực lượng từ thân thể h ắ n phun trào như núi lửa phun trào vô pháp ngăn cản mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương tám trăm mười bốn vũ trụ h o a n h có thể số lượng lớn tay ầm ầm vỡ v ụ n ra hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở trong hư không tần phong nhàn nhạt, nhạt nhìn mosco chỗ hắn ở một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái kỳ diệu vô song cơ thể bên trong lực lượng đạt đến một cái cường thịnh cảnh giới một đen một trắng nhất quang nhất tám nhất âm nhất dương hai loại năng lượng ở hắn cơ thể bên trong lưu truyền lên lực lượng vận chuyển trong lúc đó xây dựng vô số thần bí cùng hỗn độn đại đạo làm trung tâm ở dưới chân hắn xuất hiện một cái cự đại âm dương đồ án tảng ra ba nghìn dặm ba vạn dặm ba trăm triệu dặm ba trăm tỷ bên trong tam trong kinh không ngừng kéo dài không ngừng k h u y ế t tán đặt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ trong vũ trụ vô số tu sĩ cũng cảm thấy được thần bí âm dương đồ án tất cả đều chấn động phi thường đây cũng không phải là là âm dương c h i khí cũng không phải là âm dương đại đạo mà là hôn độn đại đạo lấy hôn độn đại đạo lực lượng xây dựng ra âm dương tồn tại tần phong khí thế đang không ngừng kéo lên t ừ yếu mạnh mẽ cấp tốc đề b ả n tu sĩ đạo c h i cảnh nguy thần chân thần lại đột phá đ tấn đến một cái trước nay chưa từng có mức độ. Đang đặt đến nay từng dẫn một mức một trước tức thế tục cái chưa có cái kinh thế hai tục mức t cả lại h ư ớ g tới bình tĩnh, khôi phục lại bình phong ụ c chi lực lại Lấy giáng bình trì thường hôn h dấp. độn à âm d ư ơ n đổ đổ án dường như sông đổ về một biển, nhanh trăm một về chậm ó n động, trở lại tần phong cơ thể bên trong. Tần phong g lưu lại trở thể h cơ c rãi mở hai mắt ra một đôi mắt sáng ngời mà có thần thâm thúy mà thần bí hắn nhàn nhạt nhìn mốt cô thần thái thong rong biểu hiện không hề lay động bình thản đúng dung tất cả tất cả đều tại khống chế bên trong tất cả tất cả đều tại nắm giữ bên trong không gì không biết không chỗ nào vô năng đây là tần phong bây giờ cảm giác cái kia cường thịnh cùng cực mosco bây giờ nhìn lại cũng chỉ là như vậy thôi thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch tứ đại chân thần trước sau ở một bên người xem nghe tần phong cùng mosco nói chuyện kinh ngạc trong lòng vạ n phần nhận thức chịu đến rất lớn trúng kích mosco dĩ nhiên là vũ trụ ý chí bọn họ đối phó chính là vũ trụ ý chí vì lẽ đó ở vũ trụ bên trong vô pháp tiêu diệt chỉ được phong ấn tồn tại từ h i ê n viên bắt đầu thần diệt cuộc chiến đến bọn họ bây giờ khuynh thế nhất chiến đều muốn diệt ngũ đại tà thần để vũ trụ khôi phục lại yên lặng thật không nghĩ đến mosco chờ ngũ đại tà thần chính là vũ trụ ý chí bọn họ đối phó bất quá là vũ trụ nộ thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch trong lòng tựa hồ có tức giận xuất hiện một loại không tên nộ khí có thể cơn tức giận này còn chưa biểu hiện ra ngoài liên chấn động với tần phong tình huống từ tần phong trên thân bạo phát đi ra khí thế để bọn hắn vốn có thể cảm giác được hoảng sợ cảm giác được sợ sệt như vậy lực lượng siêu thoát bọn họ nhận thức hỗn độn đại đạo diễn hóa âm dương đồ hình đem bọn hắn cũng bao phu ở bên trong sở hữu bí mật tại dạng này âm dương đồ hình trước mặt không hề sử dụng ngay cả là lấy bọn họ cực kỳ cường hãn t h ầ n hồn cùng t h ầ n tính thần lực cũng không thể chống đỡ được âm dương đồ hình xâm nhập nhưng rất nhanh âm dương đồ hình biến mất thiên phụng bốn người hướng về tần phong nhìn lại trong lòng kinh ngạc mà m ở mịt nhìn không thấu không nhìn thấy được dường như một p h à m nhân đây là tần phong t ầ n phong thiên phụng nhìn chăm chú lên tần phong bóng lưng ngựa khí kinh ngạc lẩm bẩm nói hán đột phá mút cô ánh mắt rơi vào tần phong trên thân biểu hiện bỗng nhiên biến đổi loại cảm giác đó giống như là đối mặt hạo hãn vũ trụ đối mặt toàn bộ vũ trụ ý chí khủng bố quý dị không thể nào hiểu được ngươi đến cùng làm cái gì mosco hô chỉ là thoáng có chỗ đột phá thôi thần phong cười nhạt một tiếng đột phá thì lại làm sao ở vũ trụ này ta chính là bất tử bất diệt mosco lớn tiếng nói ta muốn giết ngươi mosco toàn thân khí thế bạo phát do người lực lượng làm cả hư không cũng run dày lên từng đạo vết rách xuất hiện ở vũ trụ hư không bên trong vô cùng hắc cám thai họa lực lượng như dòng nước lũ giống như vậy chúng kích hướng về tần phong tần phong cười nhạt một tiếng tiện tay nhẹ nhàng vung lên dòng nước lũ đồng dạng hắc á m thai họa lực lượng không còn sót lại chút gì trong hư không vết nước không gian cấp tốc khôi phục khôi phục như lúc ban đầu làm sao có khả năng mosco kinh ngạc đến ngây người không có cái gì không thể t ầ n phong hướng về mosco mắt nhìn chậm rãi nâng tay phải lên một chỉ điểm ra một đạo màu trắng tinh chỉ kình bột phát ra trong n g á y mắt trong lúc đó xuyên thấu khoảng cách nghìn vạn dặm xuất hiện ở mosco trước mặt c ì nhất chỉ lực lượng trực tiếp xuyên qua mosco w đầu không mosco w thân thể dừng lại ngón tay con mắt hô hấp cơ năng toàn đều dừng lại sau đó từ đầu bắt đầu thân thể bắt đầu tư nở dê t ấ p tư nở dê t ấ p nước toắt ra dường như lạc diệp đồng dạng bay lên từ từ tiêu tan ở vũ trụ bên trong liền như là ngươi bất tử bất diệt một dạng sẽ v ấ n lạc tần phong ngữ khí bình tĩnh p h ả n phất làm một cái không có ý nghĩa sự tình thiên phụng tổ long cổ mệnh bất diệt ngoan thạch tất cả đều chấn động phi thường t h i ê n Phụng, khiếp hiện ra khó có thể chưa nghĩ như Long càng trận ngoát tưởng tượng ung giờ Tổ mắt tới lại là biểu có Moscow ra mồm, bao sợ, thế sẽ diệt u n g bị d Ngũ Thần danh, nhưng Tổng Thần giết Đại Tà thế hết là uy cuộc h i liền ế n bắt đ ầ cho c thai vũ trụ lưu lại rất lớn thai nạn. Thần diệt lưu lại lớn u nạn. chiến thời gian lục đại chân thần vẫn lạc tam mười tỷ năm trước một đời thiên tiêu cơ thiên tiêu vẫn lạc bây giờ tự tại cốc chắc chắn diệt vô số tu sĩ thân tử đạo tiêu những cái này đều là ngũ đại t à thần mang đến nhưng hôm nay ngũ đại tà thần toàn bộ biến mất hết thể đều kết thúc thiên phụng vũ trụ hôn loạn liền giao cho ngươi ta có chuyện cần nghiệm chứng một chút tần phong đối với thiên phụng nói một tiếng bước ra một bước cả người biến mất không còn tăm hơi thiên phụng ngơ ngác thiên phụng thần phong muốn đi nơi nào tổ long hỏi ta cũng không biết thiên phụng lắc đầu một cái nhìn tần phong biến mất phương hướng bất quá ngũ đại tà thần tất cả đều chắc chắn d i ệ t hết thể đều kết thúc hừng hết thể đều kết thúc cộ mệnh nói vũ trụ bổn nguyên từ vũ trụ sinh ra tới nay liền từ chưa biến hóa quá vô số đại đạo ngưng luyện mà thành bản nguyên c h i hải sóng biển lăn lộn như sóng thần bí phi thường t ầ n phong thân hình đột ngột xuất hiện ở bản nguyên c h i hải trên khoảng không hắn nhìn xuống phía dưới bản nguyên c h i hải ánh mắt hơi lập lòe đông nhiên t ầ n phong thân hình nhất động tiến vào bản nguyên bên trong tiến vào bản nguyên c h i hải về sau hắn vẫn chưa dừng lại mà là tiến vào thâm nhập thâm nhập 9,999 c h ư ơ trượng về sau t ầ n phong nhìn thấy một cái bình chướng ở bình chướng một bên khác chính là một mảnh thuần túy hắc gác thế giới ô h ế khí tức làm người buồn nôn hắc ám khí tức lệnh người căm ghét khí tức lân cận làm người làm nộ nơi đó chính là bản nguyên chi hải phía dưới thuộc về hư lực lượng vũ trụ t ầ n phong nhẹ giọng phun một cái bản nguyên chi hải hơi m à động ở tần phong bên người xuất hiện một người mặc hắc bạch trường sam tướng mạo thanh niên bình thường người thanh niên này tướng mạo giống như là để vào dòng người bên trong rất nhanh sẽ quên nhưng thần phong nhưng sẽ không quên cái này một tên tướng mạo thanh niên bình thường chính là vũ trụ ý chí thần phong người đột phá đ ạ t đến h i ê n viên đ ạ t đến cơ thiên tiêu chưa đạt đến cảnh giới hắc bạch trường sam thanh niên nhìn phía t h ầ n phong ta muốn tìm chứng cứ một chuyện thần phong nói ngay vào điểm chính ta biết rõ hắc bạch trường sam thanh niên nhìn chăm chú lên bình t h ư ớ n g về sau hư lực lượng nói m ố t cô thật là ta nhưng ta thực sự không phải là m ố t cô tự mình có chỗ ý chí tới nay liền đại diện cho này phương vũ trụ lực lượng ta xem giống như người trưởng khống tất cả có được không gì địch nổi dốc hết sức lượng nhưng vẫn có một ít là ta vô pháp trưởng khống vậy chính là tu sĩ tu sĩ tự tu luyện chính là từ từ siêu thoát cùng ta trưởng khống mà bọn họ tạo thành sắt lục hắc ám máu canh tục tĩu i bạo lực rất nhiều lực lượng sẽ ảnh hưởng đến ta do đó khiến hư lực lượng càng ngày càng cường đại hư lực lượng vốn là vũ trụ phụ diện tồn tại mà tu sĩ tạo thành lực lượng sẽ khiến hư lực lượng từ từ lớn mạnh đ ạ t đến thật không thể tin mức độ làm vượt qua một cảnh giới hư chính là sẽ hoàn toàn giữ lấy toàn bộ vũ trụ trở thành vũ trụ chính thức chúa tể toàn bộ vũ trụ cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau sắt lục bạo ngược hắc ám nam đó mosco là một m tên chân thần đã nhìn thấy ta hắn muốn đột phá muốn siêu việt h i ê n viên mạnh liệt chấp nghiệm dẫn lên hư chú ý hư dẫn đạo mosco khiến mosco tiến vào bản nguyên tri hải phía dưới được hư lực lượng do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn do đó sinh ra ngũ đại tả thần nhưng ngũ đại tả thần chính là bị hư trưởng khống m à t h ô i thuộc về ta phụ diện một phần ta không thể ra tay vô pháp tiêu diệt bọn họ h i ê n viên bọn họ cũng là như thế chỉ được đem bọn hắn trò phong ấn vì lẽ đó hư cùng thật đều là ngươi mốt cô chính là bị ngươi phụ diện ý chí chiếm cứ thôi thần phong hiểu ra nói đúng hắc bạch trường sam thanh niên đánh giá t ầ n phong nói ngươi cũng biết điểm này vì vậy mới sẽ cuối cùng đột phá thần phong khẽ vớt cảm xác thực h ắ n đột phá thật sự là minh bạch hư tồn tại vũ trụ có thật tất có hư có thiện tất có ác vô pháp thay đổi trước sau tồn tại đại đa số tu sĩ tu luyện đều là đẻ nén trong lòng ác nghiệm do đó cả người tinh khiết đạo tâm kiên định tu vi có thể rất nhanh nhanh đề b ạ n nhưng ở cuối cùng muốn thừa nhận cái này ác thừa nhận cái này hư có thể đủ bước ra bước cuối cùng tần phong cuối cùng hiểu ra vì lẽ đó hắn để cơ thể bên trong hư lực lượng trưởng thành do đó nhanh chóng bước cuối cùng siêu thoát thường nhân vậy ta nên làm gì để vũ trụ chính thức xuất hiện thần phong hỏi hỗn độn bên trong cũng có thể hắc bạch trường sam thanh niên thản nhiên nói minh bạch đa t ạ thần phong nói tiếng cảm ơn không là ta nên cảm ơn ngươi giải quyết m ố c cô suy yếu hư lực lượng c h ỉ ít ở một quãng thời gian ta đều có thể bình yên vô sự hắc bạch trường sam thanh niên nói thần phong mắt nhìn hắc bạch trường sam thanh niên cũng không nói nhiều thân hình nhất động ly khai vũ trụ bổn nguyên tri điện cái kế tiếp mục đích đến vũ trụ biên giới ở ngoài vô t ậ n hỗn độn vô t ậ n hỗn độn lớn bao nhiêu không người hiểu rõ ngay cả là năm đó hiên viên cũng giống vậy không biết lấy tần phong bây giờ thực lực linh hồn khoái động que tở ra vẫn như c ũ là vô pháp quan sát được hỗn độn biên giới chỗ mênh g ô n g không có giới hạn vô cùng vô tận đây là hỗn độn đi tới hỗn độn bên trong tần phong chính là minh bạch nên làm gì sáng tạo một cái chân thực vũ trụ chỉ cần hắn một ý nghĩ tự thân lực lượng cùng hỗn độn lực lượng dung hợp lẫn nhau một cái hoàn toàn mới vũ trụ là có thể sinh ra nhưng hắn cũng sẽ thụ giới hạn ở vũ trụ lực lượng vũ trụ hỗn độn tần phong nhìn vũ trụ thế giới nhìn vô tận hỗn độn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt là sáng tạo hoặc là thăm dò cũng có thể bất quá trước lúc này báo cho biết tiểu nhu hết thể đều kết thúc thần phong xoay người trở lại trong vũ trụ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy